Bao gồm Ly Mạc cùng bên cạnh một đám bà đỡ nhóm. Tiểu Vy Vy đã nói, bắt đầu sinh thời điểm, Ly Mạc phải đi ra ngoài bên ngoài chờ. Ly Mạc tuy rằng không quá vui, chính là không lay chuyển được Tiểu Vy Vy bướng bình. Kỳ thật đây cũng là một cái hoa quốc người truyền thống tư tưởng ở tắc quay A. Ở hoa quốc người tư tưởng chung, nữ nhân sinh hài tử, nam nhân liền không thể ở trong phòng. Cho nên Ly Mạc bại lui. Các ngươi đều đừng có gấp A. Đau từng cơn qua đi lúc sau, ở không có gì phản ứng thời gian đoạn bên trong, tiểu vi vi nhìn vội tới vội đi kỳ thật cũng cái gì cũng chưa vội ra tới đại gia, vẫn là mở miệng khuyên bảo lên. Đương nhiên, kỳ thật nàng khuyên bảo là hoàn toàn vô dụng, bởi vì khẩn trương mọi người, vẫn là ở bận rộn cái không dứt. Rốt cuộc, ở chơi tối đại khái 24 điểm thời điểm, cũng chính là khoảng cách mùa đông còn có 6 tiếng đồng hồ thời điểm, tiểu vi vi đau từng cơn biến thành 10 phút ba lần. vì thế ly mạc lập tức đã bị kiều vi vi đuổi ra tới. hoặc là nói những cái đó bà đỡ ở học tập đỡ để thời điểm cũng bị kiều vi vi giáo huấn nam nhân không thể ngốc tại phòng sinh tư tưởng cũng là cùng nhau hỗ trợ đem ly mạc đuổi ra tới. mà ở ra ngoài, ly già điển tu điển vũ điển phong hạ vũ một đám người đều đứng ngồi không yên chờ, nhìn đến ly mạc bị đẩy ra, một đám đều khẩn trương vây quanh đi lên, hỏi tình huống đâu. Lý Mạc lại bất đắc dĩ nói cho đại gia, đứa nhỏ này vừa mới bắt đầu sinh đâu, hắn là bị đuổi ra ngoài, đại gia lúc này mới đồng tình an ủi an ủi Lý Mạc, lại cũng không lại cùng hắn hỏi tình huống như thế nào, mà là tiếp tục cùng vừa rồi giống nhau bắt đầu qua lại khẩn trương đứng ngồi không yên. Tiêu Vi Vi cảm thụ được chính mình tử cung cường lực co rút lại, trong lòng có một loại kỳ dị hạnh phúc cảm, nàng biết, này ý nghĩa, chính mình hai đứa nhỏ sắp đi vào trên thế giới này, mà đến lúc đó Chính mình ở cái này trên tinh cầu, liền có hai cái huyết mạch tương liên người, này lại có thể nào làm kiểu vi vi không kinh ngạc. Các ngươi đừng nóng nội, ta phía trước đều có cùng các ngươi giảng rất rõ ràng, đồ vật chuẩn bị cũng hoàn toàn không thành vấn đề, chuẩn bị công tác cũng đã làm tốt, các ngươi rửa theo ta nói làm thì tốt rồi. Kiểu vi vi tuy rằng đau mồ hôi đầy đầu, nhưng là vẫn là an ủi này đó khẩn trương bà đỡ. Đại gia ngoài miệng cũng đều đáp ứng rồi. Chính là trong lòng vẫn là một đám khẩn trương muốn chết. Tiểu vi vi cũng không có biện pháp, lần này vì cái gì làm tất cả mọi người muốn tới đỡ đẻ, còn còn không phải là vì chờ lần sau đỡ đẻ thời điểm có kinh nghiệm, liền sẽ không như vậy hoảng loạn. Đây là vì tiếp theo bối, cho nên tiểu vi vi cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể như vậy tới. Đem ta chuẩn bị tốt bổ sung thể lực nước thuốc đặt ở trong tầm tay. Tiểu vi vi nằm ở chuyên môn chế tạo ra tới sinh hải tử dùng sản trên giường mặt. Mỉm cười cấp này đó lần đầu tiên đỡ đẻ một chút kinh nghiệm đều không có bà đỡ nhóm tiến hành dẫn đường. Lại nói tiếp, trên thế giới này hài tử tồn tại suất như vậy thấp, đương nhiên cũng có sinh hài tử thời điểm đều là chính mình nỗ lực, không có gì đỡ đẻ biện pháp nguyên nhân lạc. Tiểu vi vi nhìn đại gia ở chính mình chỉ huy hạ dần dần mà bắt đầu ổn định lên, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên thực tế kỳ thật cũng chính là tâm lý tác dụng, rốt cuộc phải làm sự tình gì đó. Trải qua này trận giáo thụ đã hoàn toàn bị thật sâu mà khắc ở các nàng trong đầu, mà các loại động tác gì đó cũng đều bị tiểu vi vi huấn luyện qua. Hiện tại, thật giống như là một cái tiếp nhận rồi sở hữu huấn luyện, hơn nữa đều đã đạt tiêu chuẩn tân binh, chân chính thượng chiến trường giống nhau. Lần đầu tiên thượng chiến trường, tất cả mọi người làm không được thật tốt, lại còn có sẽ có đủ loại nguyên nhân dẫn tới vấn đề, chính là tiểu vi vi vì làm các nàng ở lần đầu tiên liền thuận lợi tiến hành. Vẫn là dùng chính mình coi như thực nghiệm thể, tự nhiên cũng là dụng tâm lương khổ. Ta trong chốc lát khẳng định liền không có gì sức lực dặn dò các ngươi, các ngươi chiếu ta dạy các ngươi tới thì tốt rồi, đừng khẩn trương, bất quá có cái gì vấn đề ta còn là có thể cho các ngươi công đạo, từ từ tới, đừng nóng nổi. Tiểu vi vi trong thanh em, có một loại thần kỳ chấn an nhân tâm lực lượng, ở đây bà đỡ nhóm, vốn dĩ một đám đều đã hoảng loạn không được. Ở nhìn đến cái kia đau đầy mặt tái nhợt cả người là hắn người còn ở mỉm cười an ủi các nàng thời điểm, lại không biết từ nơi nào trào ra tới một cổ lực lượng, đại hiến tế như vậy tín nhiệm các nàng, các nàng làm sao có thể cô phụ đại tư tế đâu. Nhất định phải hảo hảo làm, làm đại tư tế có thể chuyên tâm dùng sức sinh hải tử. Vì thế những người này đều trầm hạ tâm tới, bắt đầu làm từng bước tiến hành các loại kiểm tra công tác. A. Một cái bà đỡ ở an tĩnh lại lúc sau kiểm tra chung, cư nhiên phát hiện một vấn đề. Phía trước chuẩn bị tốt đồ vật, cư nhiên có xảy ra vấn đề. ma nàng ở vừa rồi kiểm tra chung, lại không có phát hiện, là bởi vì tâm phiền ý loạn mà không có cẩn thận nguyên nhân, cho nên hiện tại thật là trái tim đều mau sợ tới mức nhảy ra ngoài. Tiểu vi vi nhìn cái kia kinh ngạc không biết làm sao bây giờ bà đỡ. Cùng với phát hiện có người ra vấn đề lúc sau càng thêm tinh tế kiểm tra chính mình trong tay đồ vật những người khác. Nhẹ giọng nói, không quan hệ, mấy thứ này ta đều làm người chuẩn bị vài bộ. Ngươi kêu A Mạc cho ngươi lấy một bộ thì tốt rồi. Cái kia bà đỡ vẫn là có điểm nốc nốc. Kiều Vi Vi cười thúc giục một chút, đừng thất thần, mau đi à. Ngươi nọ rốt cuộc phản ứng lại đây, vội vàng chạy chậm đi ra ngoài tìm ly mạng. Kiều Vi Vi lại ngược lại nhìn về phía những người khác. Mọi người đều hảo hảo kiểm tra trong tay đồ vật, trong chốc lát lấy lại đây một bộ đồ vật, tất cả mọi người nơi tay biên phóng một cái sao lưu, về sau đi ra ngoài đỡ đẻ, cũng đều ít nhất muốn chuẩn bị hai bộ công cụ để người vắm nhất, biết sao? Mọi người bao gồm vừa mới từ ly mạc nơi đó cầm một bộ tân đồ vật người nọ đều cùng nhau ầm ầm hẳn là, sau đó càng thêm cẩn thận kiểm tra nổi lên trong tay đồ vật. Tiêu Vi vi lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, phải biết rằng Nếu không phải trước hai ngày nàng gần như tố chất thần kinh làm ly mạc nhiều lộng mấy bộ đồ vật lại đây, nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại không có vấn đề, khiến cho tiểu vi vi yên tâm. Đại tư thế, đều kiểm tra hảo, dự phòng cũng đều phóng hảo. Tiểu vi vi bụng đau từng cơn đã thường xuyên đến không được thời điểm, ba đơn nhóm đều tới hội báo. Mà lúc này, tiểu vi vi đệ nhất sản trình đã kết thúc, cung khẩu toàn bộ khai hỏa. Kế tiếp, liền phải bắt đầu chân chính đỡ đẻ. Nói đến sinh hài tử, kỳ thật chia làm 3 cái quá trình, đầu tiên là từ đau từng cơn đến cung khẩu toàn bộ khai hỏa, sau đó là đến thai nhi đẻ, cuối cùng là nhau thai trở hoàn toàn đẻ. Nay bị gọi là đệ nhất sản trình, đệ nhị sản trình, cùng với đệ tam sản trình. Ba cái sản trình chung, sơ sản phụ, cũng chính là lần đầu tiên sinh hài tử nữ nhân cùng kinh sản phụ cũng chính là sinh quá hài tử nữ nhân mỗi một cái sản trình thời gian đều là không giống nhau, kinh sản phụ đều sẽ thực mau, cũng liền nói có nhị thai tam thai, vào phòng sinh không sai biệt lắm 2-3 tiếng đồng hồ là có thể hoàn toàn sinh hảo, chính là đệ nhất thai, ít nhất cũng đến 6-7 tiếng đồng hồ, nhiều thậm chí muốn 1-2 ngày đâu. Tiểu Vi Vi làm một cái đáng thương sơ sản phụ, khẳng định là phải bị chịu phi thường cường đại thống khổ, hơn nữa nàng vẫn là hai đứa nhỏ. hai cái, Liên ý nghĩa tiểu vi vi đệ nhị sản trình sẽ kéo dài sinh hải tử muốn thời gian vậy càng lâu rồi tiểu vi vi đem chính mình hai chân đắp ở chuyên môn sản giường hai bên địa phương sau đó dùng tiện thạch vị thứ này có ý tứ gì thân nhóm chính mình đi bẽ đù một chút ha hiện tại chính nghiêm đánh nếu viết ra tới sẽ có ít lý lý hiểm nghi nam hảo sau đó liền bắt đầu nỗ lực sinh hải tử ba đỡ nhóm đều là trải qua quá tiểu vi vi tự mình dạy học Kế tiếp như thế nào làm tự nhiên là rõ ràng, các nàng phân công hợp tác, có an ủi tiểu vi vi hơn nữa cho nàng lau mồ hôi cùng cổ vũ, có cấp tiểu vi vi bụng tiến hành mát xa cùng phụ chính, làm hài tử có thể thuận lợi sản xuất, có còn lại là ở tiểu vi vi dưới thân, quan sát đến đã thò đầu ra hài tử. Tất cả mọi người bận rộn, khẩn trương chờ đợi, cũng không biết này đứa bé đầu tiên muốn sinh bao lâu. Tuy rằng nói kiểu vi vi đã sớm biết nữ nhân sinh hài tử là một kiện phi thường thống khổ sự tình, chính là biết với biết, chính mình tự mình trải qua thời điểm, nàng vẫn là nhịn không được. Vì thế phòng khách tới tới lui lui khẩn trương đến không được một đám mỹ nam tử nhóm, nghe từ bên trong truyền đến một trận cao hơn một trận đau tiếng hô, lại là đều khó có thể tưởng tượng, cái này ngày thường kiên cường nữ hài tử, rốt cuộc thừa nhận rồi cái dạng gì thống khổ. Nữ nhân sinh hài tử. Thật là muốn mệnh A có hay không? Tiêu vi vi nhưng thật ra không biết bên ngoài tình huống, hiện tại nàng, chính là biết cái gì gọi là tê tâm liệt phế. Trưng 228 Hạ Đông Tiêu vi vi nơi này bắt đầu sinh, bên ngoài người cũng đã hỏng mất thật lâu thật lâu. Sinh sản ngoài dự đoán thuận lợi, giống như hai cái hoa thật sự không hy vọng chính mình mẫu thân vì chính mình mà thống khổ giống nhau. Tại đây thiên 29 điểm nửa nhiều một chút thời điểm. Đứa bé đầu tiên cũng đã thành công rời đi mụ mụ bụng, biến thành một cái độc lập người. Mà bà đỡ nhóm ở nhìn đến tiểu công chúa lúc sau, một đám là vui vẻ ra mặt. Trong đó một cái căn cứ tiểu vi vi phía trước giảng phương pháp, trực tiếp ở tiểu công chúa phía sau lưng thượng nhẹ nhàng mà trụ một chút, sau đó liền nghe được một tiếng lảnh lót trẻ con khóc nhỉ non thanh từ cái này hấu tiểu trong thân thể buộc phát ra tới. Bên ngoài đã thể sắc và tinh thần đều mệt các nam nhân. Nghe thấy một tiếng trẻ con sơ đề, một đám đều là tinh thần thực, hết thảy đều tệ đến kiểu vi vi cửa, liền chờ bên trong người ra tới báo tin. Tiểu vi vi thừa dịp cái thứ hai còn không có bắt đầu ra tới thời điểm, chạy nhanh uống lên nửa chén nước thuốc bổ sung chính mình thể lực, mà bà đỡ nhóm một nửa, tiếp tục chiếu cố kiểu vi vi, một nửa kia lại vây quanh đi lên, cấp tiểu công chúa đơn giản xoa xoa thân mình lúc sau, dùng phía trước liền chuẩn bị tốt bao bị bao hảo sau đó đem bao thành bánh trưng giống nhau tiểu cô nương ôm lên. Còn đừng nói, tuy rằng tiểu vi vi dạy học thời điểm dùng chính là đơn giản bút bê vải làm giáo cụ, chính là hiện tại này đó bà đỡ nhóm bế lên hải tử tới, một đám đều là vững chắc không có bất luận vấn đề gì, đây là chịu quá huấn luyện cùng không có chịu quá huấn luyện khác nhau. Nếu là bên ngoài đám kia nam nhân tới ôm, khẳng định một đám đều là ngốc nghếch không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ đều. Nhìn tân sinh ra tiểu nữ anh đã mở đôi mắt, kia xinh đẹp mà thâm thúy màu đen đôi mắt, làm sở hưu bà đỡ cùng với nằm khôi phục thể lực tiểu vi vi đều là phi thường yêu thích. Chủ nhân, đại tiểu thư thân thể hết thảy mạnh khỏe, hơn nữa thể chất phi thường đồng. Tiểu hô điệp thật cẩn thận giả quét cũng đã ra kết quả, nhìn nhìn bên cạnh nhau thai, tiểu vi vi cảm giác được bụng lại là một trận mất máy, giống như tiểu gia hỏa biết chính mình tỷ tỷ đã sinh ra giống nhau, đang ở nỗ lực đi xuống toàn Một cái bà đỡ ôm tiểu nữ anh ra cửa. Chúc mừng, đại tư tế sinh cái nữ nhi. Đây là tỷ tỷ. Bà đỡ thật cẩn thận ôm tiểu nữ anh, xoay người lại cấp ở đây một đám Mỹ nam nhóm xem trong tay tiểu nhân nhi. Tiểu gia hỏa ở nhìn đến ly mạc thời điểm, vốn dĩ lười biếng híp đôi mắt đột nhiên liền mở to, kia đen nhánh đồng tử, thâm thúy đôi mắt, đều làm mọi người kinh ngạc cảm thán. Nhìn trước mặt nữ nhi. Ly Mạc chỉ cảm thấy chính mình tâm giống như đều mềm mại hòa tan giống nhau, mà Tiểu Gia Hỏa cũng là vui vẻ liệt còn không có trường nha miệng, hướng tới ly Mạc lộ ra một cái manh manh tươi cười. Lẽ ra tiểu hài tử sinh ra lúc sau, thân thể thượng đều sẽ có đủ loại màu vàng, cũng chính là tân sinh nhi bệnh vàng da, chính là tiểu công chúa trên người bạch bạch non non, đừng nói màu vàng, dơ độ vật đều không có. Cái này thoạt nhìn chính là di truyền kiểu vi vi kia non mềm trắng non lan ra. Trẻ con sinh ra lúc sau, ở 7 ngày trong vòng sẽ mở to mắt. Nói cách khác, từ sinh ra bắt đầu tính khởi, có tiểu hài tử 7 ngày mới có thể trận mắt. Mà tiểu cô nương còn lại là vừa mới rời đi mụ mụ thân thể, cùng nhau thai một phân thành hai, liền mở mắt, giống như còn có chính mình tư tưởng giống nhau, này không thể làm người cảm thấy không thần kỳ a. Bên này mấy nam nhân thay phiên xem qua tiểu gia hỏa lúc sau. Một đám đều bị kia vô sỉ tươi cười cấp manh thất điên bắt đảo, đặc biệt là Đường Cha Ly Mạc, cảm giác đây là chính mình tiểu tâm can nhi a. Tiểu Gia Hỏa ở nhìn đến một vòng Mỹ Nam lúc sau, đôi mắt càng ngày càng sáng, miệng trung giống như cũng chảy ra một sợi nước miếng. Nếu không phải vật nhỏ còn mới sinh ra, cái dạng này rõ ràng chính là cái sắc nữ sao? Đương nhiên, sự thật là tình huống như thế nào, ai cũng không biết ta. Tiểu Gia Hỏa nhìn một vòng lúc sau, liền bắt đầu hé miệng Đánh cái nho nhỏ ngáp từ sinh ra đến bây giờ, làm nhiều như vậy sự tình. Đối với một cái mới sinh ra trẻ con tới nói, thật sự là quá mệt mỏi. Vì thế giây tiếp theo, tiểu gia hỏa liền nhắm hai mắt lại, an tĩnh ngủ rồi. Phần 134 Mà đại gia lúc này mới phát hiện, tiểu cô nương long mi lại trường lại kiều lại hát lại đùng. Quả thực không giống như là một cái trẻ con hẳn là có long mi. Này rõ ràng chính là đã thành thục nhân tài sẽ có A. Nhưng là cái này nhắm mắt lại, làm cây quạt nhỏ che khuất đôi mắt động tác, lại manh phiên một vào người. Mà lúc này, tiểu hắc tiểu bạch linh chủ nho nhỏ hắc, mới có cơ hội nhìn đến cái này từ kiểu vi vi trong bụng ra tới tiểu gia hỏa, vì thế một đám đều là kinh ngạc cảm thán mạc danh nhìn nàng, giống như muốn đem cái dạng này khắc ở chính mình trong đầu giống nhau. Tiểu gia hỏa đã đã ngủ, vì thế cái này bà đỡ cũng liền cùng đại gia tiếp đón một tiếng lúc sau trực tiếp đem tiểu gia hỏa lại ôm đi vào. Bên trong đã chuẩn bị tốt hai cái vật nhỏ tiểu giường cùng đệm chăn, nàng trực tiếp đem tiểu công chúa an bài ở nơi đó lúc sau, liền bắt đầu hết sức chuyên chú đổi nàng. Đến nỗi kiểu vi vi bên kia, tuy rằng còn ở nỗ lực sinh, chính là còn có như vậy nhiều bà đỡ ở hỗ trợ đâu, không kém nàng một cái, nàng đến xem trọng tiểu công chúa A. Mà nàng xoay người nhìn về phía kiểu vi vi bên kia, muốn hiểu biết một chút tình huống thời điểm. Phía sau tiểu nữ anh đôi mắt lại đột ngột mở, mà trong mắt toát ra tới cái loại này thâm trầm, càng là không giống như là một cái trẻ con. Giây tiếp theo, nàng liền nhắm hai mắt lại, chân chính lâm vào ngủ say. Đại tư tế, cố lên A. Tiểu gia hỏa đầu cũng thực chính, ngươi sẽ thực thuận lợi. Một cái bà đỡ cổ vũ tiểu vi vi. Mà lúc này, đông hạ giao tế đã sắp tiến đến. Cho nên ly mạc vẫn là hướng tới trong phòng hô một tiếng, bên trong người. Chú ý đổi mới hạ ngọn lửa thạch Liên ở mép giường thạch hộp bên trong phóng Sau đó chính hắn cũng lấy ra một cái trong phòng khách phóng thạch hộp Bên trong đồng dạng là một viên ngọn lửa thạch Một phòng một viên ngọn lửa thạch gì đó Thật sự là cũng không nhiều xa xỉ a Bên trong người nghe được ly mạc kêu gọi Mới phản ứng lại đây Cư nhiên đã sắp mùa đông May mắn các nàng ở tới thời điểm Suy xét đến sinh hải tử khả năng sẽ sinh đến mùa đông đi Đều mang theo áo đông lại đây Bằng không đến lúc đó nói không chừng còn trở về không được đâu tiểu vi vi cũng nghe tới rồi này một tiếng vì thế nàng cười lẩm bẩm nói tiểu gia hỏa nhóm hai người các ngươi cư nhiên còn muốn sinh ra ở hai cái mùa sao thiên tiêu tự liền hảo nổi lên đâu đưa một cái bà đỡ ở chính xác thời gian điểm thượng tập tháp một tiếng đem thạch hộp trung ngọn lửa thạch tạm ở phòng ngủ phía trên tạm tạo trung thời điểm tiểu vi vi ra tiểu vương tử đã có thể nhìn đến bụng. Bởi vì ngọn lửa thạch quá độ, cho dù đột nhiên biến thành dưới không dết lạnh, tiểu vi vi cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Vì thế nàng chỉ là nỗ lực, nghiêm túc, tập trung tinh thần đối phó dưới thân tiểu gia hỏa. Nàng đáp dụng lực A. Đương lại một lần dùng sức lúc sau, tiểu gia hỏa thuận lợi từ kiểu vi vi trong thân thể rời đi. Kế tiếp, nhau thai cũng thuận lợi để, sau đó kiểu vi vi mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật. Nàng vốn dĩ cho rằng này hai cái tiểu gia hỏa sinh xong lúc sau chính mình sẽ một chút sức lực đều không có, ai biết sẽ như vậy thuận lợi, hơn nữa thời gian cũng không tính lâu lắm, càng là làm nàng vui vẻ thực. Ba đỡ cùng vừa rồi giống nhau, nhẹ nhàng mà ở tiểu vương tử trên lưng trụ một chút, sau đó kế vừa rồi lúc sau, lại một tiếng trẻ con sơ đề xuất hiện ở trên thế giới này. Cùng vừa rồi kia lảnh lót tiếng khóc rõ ràng bất đồng, này một tiếng khóc thút thít thanh âm giống như trầm thấp rất nhiều bộ dáng. Vì thế bên ngoài các nam nhân vừa nghe, liền minh bạch tiểu vi vi đã thành công sinh hạ lại một cái tiểu gia hỏa. Mấy cái bà đỡ thấu đi lên bắt đầu giúp vật nhỏ rửa sạch thân thể cùng bao vây lại, sau đó ôm lại đi ra cửa, làm và hắn trai nhìn xem. Mà tiểu vi vi, còn lại là ở mặt khác mấy cái bà đỡ dưới sự trợ giúp tiến hành rồi hậu sản một ít rửa sạch cùng băng bó công tác, sau đó mới ở các nàng nâng hạ về tới chính mình trên giường, hơn nữa dùng chăn chặt chẽ mà che đậy thân thể. hai chương tiểu giường liền ở kiểu vi vi mép giường phóng, bên trong phóng hai bộ đệm chăn gì đó, là kiểu vi vi thân thủ cấp tiểu gia hỏa nhóm chuẩn bị trang phục. lúc này tiểu nam tử hán đã bị ôm đi ra ngoài nhìn, mà tiểu công chúa còn lại là an tĩnh ngủ ở cho nàng chuẩn bị tiểu trên giường, thoạt nhìn khiến cho tiểu vi vi thích đến không được. nàng duỗi tay vuốt ve một chút tiểu gia hỏa trơn mềm khuôn mặt. Cười nói, ta thân ái tiểu bà bối, hoang nên ngươi đi vào trên thế giới này. Nói xong, nàng liền nằm xuống đi chuẩn bị nghỉ ngơi, phải biết rằng, vừa rồi tuy rằng thực thuận lợi, chính là sinh hai đứa nhỏ, đối với kiểu vi vi tới nói, gánh nặng còn là phi thường trọng, cho nên nàng đã mệt muốn chết rồi. Không có bao lớn một lát, nàng liền tiến vào giấc ngủ, cho nên nàng không có nhìn đến, ở nàng cùng tiểu gia hỏa nói chuyện lúc sau. Tiểu cô nương kia xinh đẹp không giống như là trẻ con lông mi, nhẹ nhàng mà run rẩy một chút. Tiểu nam tử hắn bị bà đỡ ôm tới rồi bên ngoài đi, Lý Mạc cũng thấy được nhà mình nhi tử. Ta có thể ôm một cái hắn sao? Lý Mạc có điểm không biết làm sao. Vừa rồi nữ nhi ra tới thời điểm, hắn chỉ lo cao hứng, đều quên ôm một cái nữ nhi, hiện tại thấy được nhi tử, tự nhiên muốn đền bù một chút lại. Bà đỡ cười gật gật đầu, nhấp miệng nói, đương nhiên có thể. Đại tư tế dạy chúng ta như thế nào ôm hải tử thời điểm, ngài không phải cũng ở sao, dùng đại tư tế giáo ngài phương pháp tới ôm là được. Nói xong, đem trong tay tiểu đoàn tử đưa cho Ly Mạc. Ly Mạc tiếp nhận một tiểu đoàn mềm mại tiểu gia hỏa, nháy mắt kinh hoàng không được, nhưng là lần trước rốt cuộc vẫn là bị Tiểu vi vi chuyên môn huấn luyện quá ôm hải tử, cho nên ở trong thời gian ngắn nhất liền điều chỉnh lại đây, đem chính mình tư thế gì đó đều lộng tới bình thường. Sau đó điều chỉnh một cái làm tiểu hài tử cảm thấy thoải mái tư thế, đem nhà mình bảo bối nhi tử ôm ở trong lòng ngực. Cùng luyện tập thời điểm dùng giả hoa hoa bất động. thật sự tiểu hài tử, hơn nữa vẫn là chính hắn nhi tử ôm vào trong ngực thời điểm, kia mềm mại một đoàn, căn bản là làm người không biết theo ai đồng thời, lại có thể chạm vào đáy lòng chỗ sâu nhất kia phiến mềm mại. Nhìn trong lòng ngực an tĩnh trợn tròn mắt nhìn chính mình tiểu gia hỏa. Ly Mạc đột nhiên phát hiện cái này tiểu gia hỏa giống như cùng chính mình giống nhau là cái diện than băng sơn mặt. Trưng 229 hạ mặt đầu mùa đông. Đương nhiên, cái này phát hiện làm Ly Mạc lại là vui vẻ lại là dối dám. Vui vẻ là bởi vì nhi tử giống chính mình, dối dám là bởi vì hắn biết rõ chính mình như vậy băng sơn diện than là không đúng, Vi Vi cũng không thích nam hải tử như vậy. Chính là nếu đây là chính mình nhi tử, kia lại có thể có biện pháp nào đâu. Đương nhiên, hiện tại nói cái gì đều quá sớm, diện than băng sơn gì đó, mới sinh ra em bé lại sao có thể nhìn ra được tôi a. Một đám sinh đẹp đại nam nhân đều thấu đi lên, hâm mộ ghen tị hận nhìn Ly mạc. Người này trong lòng ngực ôm tiểu gia hỏa, rõ ràng nho nhỏ một chút, cái gì cũng không biết, lại nghiêm trang làm một bộ đứng đắn mặt, thật sự là làm người thích đến không được a. Vì thế mọi người đều đem chính mình bất mãn toàn bộ dùng con mắt hình viên đạn biểu hướng về phía ly mạc phương hướng. Người này, cư nhiên như vậy cường đại đồng thời còn lớn lên lại đẹp không nói, quan trọng nhất chính là hắn cư nhiên bắt được tiểu vi vi phương tâm. Kia chính là đại tư tế A. Cư nhiên làm như vậy cái nhị hóa cấp đạp hư, thật là làm người, rất là khó chịu A. Ở đây mấy nam nhân, đều hoặc nhiều hoặc ít đối tiểu vi vi ôm có nào đó niệm tưởng, thế giới này. Nam nữ bình đẳng, cho nên một chồng nhiều vợ cùng một thê nhiều phu đều là có. Kết quả kiểu vi vi cư nhiên rõ ràng không tiếp thu trừ bỏ ly mạc ở ngoài bất luận cái gì nam nhân. Làm sao có thể làm đám thiên Chi kêu tử này hâm mộ ghen tị hơn đâu. Ta có hài tử. Ly mạc kia vạn năm bất biến diện than băng sơn trên mặt mặt, xuất hiện một ít vết rách. Ngay sau đó, này đó vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, cái này sẽ không cười nam nhân. Lộ ra một nụ cười rẳng rỡ, nụ cười này như vậy sáng lạ, như vậy mê người nội tâm, làm tất cả mọi người có thể cảm nhận được người này nội tâm mừng như điên. Vì thế vừa rồi những cái đó hâm mộ ghen tị hận gì đó, đều biến thành thật sâu mà chúc mừng. A mạc, đương cha à, lập tức có một cái nhi tử một cái khuê nữ, cũng đừng quên ngươi các huynh đệ à. Ly giả có điểm ế ẩm nói buột miệng tốt ra. Ly mạc chút nào không thèm để ý gật đầu, ơn ơn. Quá hai ngày vi vi hảo điểm, liền thỉnh đại gia ăn ngon. Vì thế đồ tham ăn nhóm lực chú ý nháy mắt bị rời đi, ăn ngon. Cái này tân mùa đông đệ nhất đêm, rất nhiều người trắng đêm khó miên. Mà ly giả bọn họ thực rõ ràng biết đại gia ý tưởng, vì thế này đó lãnh tụ nhóm tự nhiên là biết muốn như thế nào làm. Kế tiếp, ở kiểu vi vi bình an sinh hạ một đôi long phượng thai lúc sau, phía trước chuẩn bị tốt một ít bọn kỵ sĩ, đô kỵ đại hoàng các tộc nhân xuất phát. Các bộ lạc, đều có một tiểu đội kỵ sĩ trực tiếp đêm tối đi trước. Tuy rằng nói hiện tại chính bay lông ngống đại tuyết, chính là tất cả mọi người biết, tin tức này cần thiết trước tiên truyền ra đi. Hơn nữa địa long là không để bụng này đó, cho nên bọn kỵ sĩ mặc vào thật dày quần áo lúc sau, xuất phát. Bọn họ muốn đem đại tư tế an toàn sinh hạ một nam một nữ hai đứa nhỏ tin tức, mang hướng các bộ lạc đi. Tiểu vi vi mở to mắt thời điểm. Chính nhìn đến ly mạc ôm một tiểu đoàn đồ vật ở trong phòng lúc gần lúc hiện, trên mặt kia ôn hòa biểu tình, lại không còn nữa từ trước băng sơn, lệnh nàng cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Mở miệng muốn kêu một tiếng ly mạc, Tiểu Vi Vi lại phát hiện chính mình giọng nói căn bản phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Cao mày cảm thụ một chút thân thể của mình, Tiểu Vi Vi mới hiểu được lại đây, chính mình là thoát lực sau đó ngủ, hơn nữa phía trước vẫn luôn hô đau, cho nên giọng nói đã khô nước Hiện tại trải qua không biết bao lâu giấc ngủ lúc sau, giọng nói đã chết lặng, cho nên mới sẽ phát không ra thanh âm. Vì thế cả người đều giống như bị xe tải nghiền áp quá giống nhau kiểu vi vi, đành phải chầm rãi, đem chính mình khoang miệng thật vất vả phân bố ra tới một ít nước bọt nuốt xuống đi, dễ chịu chính mình hết hầu. Như thế không biết qua bao lâu, giọng nói mới có thể đủ khôi phục một chút chi giác. tiểu vi vi lúc này mới phát ra mất tiếng mà khô khốc thanh âm, a mà. Nàng nhẹ nhàng mà kêu lên. Lý Mạc nghe được kiểu vi vi thanh âm, kinh hỉ xoay người, liền nhìn đến cặp kêu màu đen đồng tử đang ở ôn nhu nhìn chăm chú vào chính mình. Vì thế hắn lập tức liền ba bước cũng làm hai bước chạy vội tới trước giường, sau đó đem trong lòng ngực tiểu ra hỏa bỏ vào tiểu nôi giường, lúc này mới đỡ Tiểu vi vi ngồi dậy. Yếu điểm cái gì sao? Nơi nào không thoải mái sao? Lý Mạc lập tức lại hỏi. Tiểu vi vi gian nan mà lôi kéo khỏe miệng cười cười, nói, cho ta đảo ly nước ấm. Vì thế thế nô ly Mặc lập tức liền xoay người, đổ một ly nước ấm ra tới, hắn vẫn luôn đều vẫn duy trì trên bàn thủy độ ấm, lạnh rất liền đổi thành tân, lạnh rất liền đổi thành tân, như thế tuần hoàn lập lại. Chính là vì tiểu vi vi ở tỉnh lại lúc sau có thể nhanh chóng uống đến nước ấm. Hiện tại xem ra, hắn nỗ lực không có bổng phí. Tiểu vi vi môi vừa tiếp xúc với thủy ôn. Đại khái liền minh bạch, vì thế nàng càng thêm vui vẻ. Châm rãi, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ nhấp trong chén trà mặt thủy, tiểu vi vi giọng nói rốt cuộc dễ chịu không sai biệt lắm. Làm ly mạc đem thủy thả lại đi, sau đó ở sau lưng lót hảo lưng dựa đồ vật lúc sau, tiểu vi vi xoay người nhìn nhìn hai cái tiểu nôi, bọn họ thế nào. Nàng ngày hôm qua còn không có tới kịp nhìn đến tiểu hồ điệp cấp nhi tử ra quét liền đã ngủ, những lời này chẳng những là hỏi ly mạc. Đồng dạng cũng là hỏi Tiểu Hồ Điệp. Tiểu Hồ Điệp ở Kiều Vi Vi tỉnh lúc sau liền tự động khởi động, lúc này nghe được chủ nhân mệnh lệnh, lập tức liền giả quét hai chỉ Tiểu gia hỏa thân thể. Được đến đáp án thực không tồi, bọn họ đều không có bất luận vấn đề gì, chỉ là... Chủ nhân! Tiểu Hồ Điệp muốn nói lại thôi. Ấn! Tiểu Vi Vi nhẹ nhàng mà phát ra một cái thượng chọn giọng mũi. Tiểu Hồ Điệp minh bạch Tiểu Vi Vi ý tứ. Vì thế nhanh như chớp đem chính mình vừa rồi phát hiện nói ra, chủ nhân, đại tiểu thư giống như có tư duy giống nhau, mà đại thiếu gia giống như cùng ngài phu quân giống nhau, là cái băng sơn diện than mặt. Tiểu Vi Vi chớp chớp mắt, nói nhi tử cùng A Mạc giống nhau băng sơn diện than kỳ thật nàng là có chuẩn bị, chính là nữ nhi có tư duy giống nhau. Đây là cái gì tiết tấu? Chẳng lẽ nhà mình nữ nhi là cái gì người xuyên việt tỏ trọng sinh giả hồ tốc tuệ? Nay thật sự là quá không thể tưởng tượng có hay không. Nhưng là mặc kệ thế nào, nàng là chính mình nữ nhi, như vậy cũng chỉ có thể là chính mình nữ nhi. A Mạc, cấp hai cái tiểu gia hỏa đặt tên sao. Tiểu vi vi vẫn là quan tâm vấn đề này. Ly Mạc lắc lắc đầu, cấp tiểu vi vi thuận dễ nghe biên tóc dài, cười nói, đều nói tốt, ngươi tới khởi. Tiểu vi vi cong môi cười, nói, nếu hai cái tiểu gia hỏa một cái sinh ra ở mùa đông. Một cái sinh ra ở mùa hè, cũng đừng nghĩ nhiều. Nữ nhi gọi là ly hạ, nhi tử gọi là ly đông thế nào. Ly mạc gật đầu, người thích liền hảo. Tiểu vi vi tiếp tục bổ sung, đến nội ngũ danh, ly hạ gọi là hạ mạc, ly đông cứ gọi là đầu mùa đông đi. vừa lúc cũng ứng bọn họ thời gian sinh ra. Phần 135 Trước 230 người xuyên Việt hạ mạc. Tên này không có vấn đề. Ly mạc tóm lại là sẽ không đối cái này phát biểu bất luận cái gì ý kiến, cho nên liền cười đáp ứng rồi xuống dưới. Tốt, về sau chúng ta nữ nhi đã kêu làm hạ mạc, nhi tử kêu đầu mùa đông. Vốn dĩ cái này cũng không phải cái gì đại sự nhi, đương nhiên, là đối với này đó nguyên trụ dân tới nói, không phải đại sự nhi. Cho nên kiểu vi vi thực tùy ý liền bắt được bọn nhỏ quan danh quyền. Li mạc cái này trong truyền thuyết Lão Bà Nô càng là đối tiểu vi vi cấp ba nhóm đặt tên không có bất luận cái gì ý kiến cùng kiến nghị. ở cái này trong nhà đại sự nhi li mạc định đoạn việc nhỏ nhi kiểu vi vi định đoạn chính là sự tình xem như đại sự vẫn là việc nhỏ đương nhiên cũng là nhà chúng ta vĩ đại đại tư tế kiểu muội chỉ định đoạn. vì thế chẳng khác nào nói nhà này sở hữu chuyện này đều là kiểu muội chỉ định đoạn. hơn nữa cho dù có sự tình là li mạc định đoạn hắn cũng là sẽ xem tiểu vi vi phản ứng tới quyết định trở lên một đống lớn vòng khẩu nói như vậy vừa nói kết luận liền ra tới mặc kệ là sự tình gì đều là kiểu muội chỉ định đoạt ân tới đem hai cái tiểu gia hỏa ôm lại đây ta nhìn xem tiểu vi vi mỉm cười hòa ly chờ nói lời nói sinh hải từ lúc sau đương tân mụ mụ tiểu vi vi trên mặt nháy mắt liền xuất hiện một loại ôn nhu từ mẫu quan huy quả thực lóe mù người mắt ân Ngươi dựa hảo, Lý mạc lại lần nữa sửa sang lại Tiểu Vi Vi dựa lưng vào cái đệm, xác nhận Tiểu Vi Vi không có bất luận cái gì không thoải mái tình huống lúc sau. Lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, xoay người đi phía sau, đem nhà mình Nhi Tử cùng khuê nữ một tay một cái ôm tới rồi kiểu Vi Vi trước người. Tiểu Vi Vi này vẫn là lần đầu tiên Hảo Hảo xem chính mình Nhi nữ đâu, sinh hải từ thời điểm chỉ là đại khái nhìn lướt qua, làm Tiểu Hồ Diệp xác nhận bọn nhỏ tình huống thân thể. Liên tiếp tục sinh hoặc là ngủ đi qua, hiện tại nhìn đến tiểu gia hỏa nhóm, tiểu vi vi tức khắc cảm thấy chính mình tâm đều hóa. Này hai chỉ vật nhỏ, chính là chính mình hoài thai 10 tháng vất vả sinh hạ tới, cùng chính mình huyết mạch tương liên người sao. Tiểu vi vi rôi tay, nhẹ nhàng mà trêu đùa tiểu hoa nhi nhóm khuôn mặt, nhìn ngủ say chung tiểu gia hỏa nhóm vô ý thức đông đưa đầu, không biết là suy nghĩ muốn thoát khỏi tiểu vi vi quấy rời vẫn là thấu đi lên bán manh động tác, tiểu vi vi vui vẻ cười. A mạc, đầu mùa đông cùng hạ mạt thật xinh đẹp đâu. Kiều Vi Vi vừa mới nói như vậy một câu, liền nhìn đến nhà mình nữ nhi mở mắt. Đừng hỏi Kiều Vi Vi là như thế nào từ bao vây kín mít bao trong chân phân biệt ra này hai chỉ rõ ràng lớn lên giống nhau như lúc ra hỏa cái nào là nhi tử cái nào là nữ nhi, khai cái gì quốc tế vui vừa, phải biết rằng đây chính là nàng tự mình hoài thai 10 tháng sinh hạ hoa, nàng không biết. Trên thế giới này liền không ai có thể phân rõ hai chỉ tiểu gia hỏa. Nhìn kia đen nhánh đôi mắt, tiểu vi vi đột nhiên nghĩ tới vừa rồi tiểu hồ điệp nói cho chính mình sự tình, nha đầu này cư nhiên đã có trí tuệ. Làm một cái sinh vật học gia, tiểu vi vi rất khó tưởng tượng, ở một cái còn không có hoàn toàn phát dục tốt mới sinh ra trẻ con trong óc mặt, cư nhiên cũng đã có thể chuyên trở một cái thành nhân linh hồn, thật là lệnh người ngạc nhiên a Đương nhiên, nhà mình loa, Như thế nào đều là tốt, cho nên Tiểu vi vi một bên suy xét nha đầu rốt cuộc là xuyên qua vẫn là trọng sinh vẫn là chuyển thế đầu thai không có uống canh mạnh bà linh tinh, một bên cùng nhà mình tiểu nha đầu chào hỏi. Bảo bối nhi, ta là mụ mụ, muốn cả đời nhớ kỹ ta nga. Tiểu vi vi cùng cái này rõ ràng đã có thể nghe hiểu được chính mình nói chuyện tiểu gia hỏa chào hỏi. Ly mạc ngạc nhiên, vi vi, hạ mạc còn không hiểu chuyện nhi đâu. Ngươi như thế nào liền cùng nàng nói chuyện? Tiểu vi vi nhìn đến, ở ly mạc nói ra những lời này thời điểm, hạ mặt kia trương nho nhỏ trẻ con gương mặt, cũng xuất hiện một cái nghi hoặc biểu tình, thực rõ ràng là tiểu gia hỏa hòa ly mạc có đồng dạng nghi vấn. Vì thế tiểu vi vi đối nhà mình khuê nữ lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười, sau đó lúc này mới nhìn về phía nam nhân nhà mình, cười nhạt nói, mặc kệ nàng có thể hay không nghe hiểu, ta đều phải vẫn luôn cùng nàng nói a tới, ngươi cũng cùng nàng chào hỏi một cái a. Lý Mặc Ngây thơ mở miệng liền như vậy bị lừa dối. Đồng dạng học tiểu vi, vi vừa rồi bộ dáng cùng nhà mình manh đến bạo khoe nữ chào hỏi. Hạ Mặc, ta là Ba Ba, muốn cả đời nhớ rõ ta. đương nhiên, băng sơn mặt tuy rằng nhu hòa rất nhiều, nhưng là vẫn là băng sơn mặt không có lầm, cho nên Hạ Mặc Đồng Hải thực rõ ràng bị chấn trụ, trên mặt vừa vặn lộ ra trẻ con giống nhau Ngây thơ. Vì thế từ nhà mình lão ba mí mắt phía dưới lăn lộn qua đi. Nhưng là, tiểu cô nương tuy rằng vừa mới sinh ra, giới hạn trong trẻ con tiểu thân thể mà cái gì đều không thể làm, chính là chỉ số thông minh còn ở A, vừa rồi lão mẹ lời nói, rõ ràng liền tỏ vẻ nàng căn bản là biết chính mình hiện tại có thể nghe hiểu nàng nói chuyện hảo phạt. Phía trước mơ mơ màng màng ngủ thời điểm, nàng cũng nghe tới rồi ngoại giới thanh âm, nhà mình lão mẹ cư nhiên vẫn là cái cái gì đại tư tế. Này thật là quá làm nàng giật mình. Nguyên nhân chính là vì cái này, nàng mới có thể đối lão mẹ có thể phát hiện chính mình có tư tưởng sự tình rối dám tiếp nhận rồi. Nói hạ hạ mạt đồng học tình huống. Cô nương đến từ chính một cái tiên hiệp vị diện, không sai, cùng tiểu vi vi bất đồng. Tiểu muội chỉ là đã trải qua tinh tế hắc động thời gian đường hầm chi lưu đi tới cái này tinh cầu. Chính là hạ mạt đồng học còn lại là trực tiếp bởi vì ở chính mình vị diện cút. Sau đó hồn phách bị chính mình cộng sinh linh bảo cấp cứu, chẳng phá hư không, mới đến tới rồi kiều vi vi trong bụng, hơn nữa một trụ chính là mấy tháng. Thẳng đến lúc này, mới sinh ra. Ở kiều vi vi trong bụng thời điểm, hạ mạt kỳ thật là hỗn hỗn đột đột không có gì tư duy, nhưng là giống như không biết bao lâu lúc sau, nàng bản năng bắt đầu vận chuyển giống như trở thành chính mình bản năng giống nhau, cơ sở luyện khí thuật lúc này mới sẽ xuất hiện hai chỉ tiểu gia hỏa thực an tĩnh không có làm nhà mình lão mẹ chịu cái gì cha tân sự tình cũng bởi vì cái này vừa mới sinh ra hai chỉ tiểu gia hỏa mới có thể thoạt nhìn như vậy bóng loáng non mềm gì hình dung tử giống như có cái gì không đối ai ân mới có thể thoạt nhìn như vậy sạch sẽ ngon miệng giống như vẫn là không đúng a khuku vậy không cần hình dung ở thiên hiệp vị diện hạ mạt muội tử đã kêu làm ly hạ Mà đạo hào còn lại là hạ mạt, hiện tại cư nhiên giống như còn là vận mệnh chú định bị mang lại đây giống nhau, tới rồi thế giới này cư nhiên vẫn là giống nhau, này liền làm hạ mạt đồng hài đối thế giới này có nhận đồng cảm. Ở vừa mới sinh ra trong nháy mắt kia, hạ mạt thân hồn liền toàn bộ trở về vị trí cũ, này liền biểu hiện ở hạ mạt tư duy đã hoàn toàn trở về, sở hữu ký ức cùng chỉ số thông minh đều đã bình thường. Đương nhiên. Này hết thể kỳ thật tiểu vi vi đều không rõ ràng lắm, nàng chỉ biết, nhà mình khuê nữ khẳng định là có cả đời ký ức, nhưng là nàng căn bản không rõ ràng lắm, nhân gia tiểu nha đầu đến từ chính một cái cường hãn cao võ thế giới, thiên hiệp vị diện. Tuy rằng nói hiện tại không biết, chính là thực mau mang theo tiểu hồ điệp kiểu muội chỉ là có thể phát hiện nhà mình khuê nữ tuyệt bích không phải đến từ chính khoa học viễn tưởng vị diện sự thật. Bởi vì nàng sẽ phát hiện khuê nữ chính mình trộm vận chuyển công pháp gì đó. Kế tiếp nàng sẽ bắt đầu vì cô nương rốt cuộc là đến từ chính tiên hiệp vẫn là ma huyễn vị diện mà đem chính mình rối rắm nửa chết nửa sống. Lại sau lại trực tiếp đem hạ mặt đồng hài sách lại đây thẩm vấn sau đó chân tướng đại bạch. Hào đi, vì cái gì tổng cảm thấy kiều muội chỉ tư duy có điểm náo động khai lớn đâu. Hào bảo bối nhi, có đói bụng không? Tiểu Vi Vi tại tiến hành một phen đùa giỡn khuê nữ hành động lúc sau, Ôn Thanh hỏi lên. Nhi tử còn không có tỉnh, mà Ly Mạc là lão công mà không phải hải tử, cho nên vấn đề này chỉ có thể là hỏi hạ cuối cùng. Hạ Mạt cảm thụ được chính mình trống rỗng dạ dày, theo bản năng gật gật đầu, liền nhìn đến chính ôm chính mình lão mẹ lộ ra một cái bỡn cợt tươi cười, cái kia tươi cười, thật giống như đang nói, xem đi xem đi, bị ta bắt được Nga. Vì thế Hạ Mạt lúc này mới khẳng định Lão mẹ kỳ thật đã biết chính mình có tư tưởng sự tình. Cái này làm cho nàng một bên cảm thấy vui vẻ một bên lại cảm thấy rối rắm không thôi. Vui vẻ tự nhiên là bởi vì, Lão mẹ nếu đã biết, như vậy về sau chính mình làm rất nhiều sự tình liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, mà không cần thật cẩn thận tránh nàng. Dựa theo chính mình quan sát ra tới, Lão ba là cái băng sơn diện than mặt thê nô, mà Lão mẹ còn lại là cái khai sáng đến không được, danh vọng cũng cao có thể đại tư thế. Đến nỗi rồi dám, rốt cuộc chính mình còn không rõ ràng lắm thế giới này tình huống như thế nào, mà người trong nhà tình huống như thế nào nàng đồng dạng không rõ ràng lắm, bất quá này đó khẳng định đều thực mau có thể hiểu biết, không nói có người cho chính mình giảng giải, liền tính là chỉ là chính mình nghe người khác nghị luận, cũng có thể chậm rãi ở chính mình tư duy trung tương thế giới này thấu ra tới. Thới ăn cái gì đi? a mặc ngươi đi cho ta làm điểm ăn, ta cũng đói bụng. Tiêu vi vi một bên nhấc lên quần áo của mình, một bên sai khiến Ly Mạc đi cho chính mình làm ăn, đến nỗi ở cứ thời điểm thức đơn, tự nhiên là sớm sẽ dạy cho Ly Mạc. Đương nhiên, tiểu mội chỉ mới sẽ không thừa nhận chính mình kỳ thật là có điểm ngượng ngùng. Ân, ta hiện tại liền đi. Vì thế Ly Mạc lập tức liền rời đi, Lão bà đói bụng chính là thiên đại chuyện này. Tiêu vi vi lúc này mới lột ra chính mình cuối cùng một tầng quần áo, lộ ra đã trướng. Ngại trướng đến phi thường khó chịu đầy đạn, sau đó đem mũi nhọn tiến đến nữ nhi nộn nộn cái miệng nhỏ trước mặt. Hạ mặt đồng học tuy rằng bởi vì có một cái người trưởng thành tư duy mà cảm thấy phi thường ngượng ngùng, chính là thân thể này vẫn là cái mới sinh ra em bé, duyên lũ phản ứng gì đó, đó là trời sinh phản xạ hành vi, cho nên ở kiểu vi vi đem hết thảy đều chuẩn bị tốt thời điểm, miệng nhỏ theo bản năng liền trực tiếp hàm đi lên, sau đó bắt đầu nỗ lực hút nha hút nha hút, nháy mắt. Hạ mặt liền cảm thấy chính mình trên mặt đều bạo hồng, thật sự là quá ngượng ngùng. Sau đó nàng liền nghe được chính mình hiện tại lão mẹ thoải mái phá lên cười, ai nha nha, nhà ta tiểu công chúa ngượng ngùng lạc. Không quan hệ lạc, mặc kệ trước kia thế nào, hiện tại ngươi chỉ là cái em bé, làm trẻ con, nhất định phải dùng sở hữu sức lực tới ăn. Mãi, sau đó mặt khác thời gian tất cả đều dùng để ngủ, như vậy mới có thể lớn lên lại mau lại hảo nga. Vì thế hạ mạt đồng hải bi phẫn. Như vậy nên làm cái gì bây giờ đâu. Đương nhiên là hóa bi phẫn vì sức ăn. Kết quả thực rõ ràng, không ngừng liếm mút hạ mạt đồng hải ăn no căng. Tiểu vi vi nhìn vẫn luôn muốn đánh no cách tiểu gia hỏa, vui vẻ cười nhạo nhà mình khuê nữ một hồi. Trưng 231 đáng thương hạ mạt. Tiểu gia hỏa thực mau liền minh bạch, nhà mình lão mẹ hình như là cái cực độ ác thú vị gia hỏa. Ai cũng sẽ không phát hiện nhà mình mới sinh ra khuê nữ là xuyên qua tới lúc sau, các loại đùa giỡn các loại xem kịch vui đi. Đương nhiên, tiểu vi vi chỉ là đơn giản mà cười hai câu, liền đem tiểu vai nhi dựng ôm lên, sau đó nhẹ nhàng mà vỗ bối cho nàng tiểu thực. Trẻ con ở mới sinh ra thời điểm, thân thể đại đa số công năng đều không có đúng chỗ, trừ bỏ vẫn là một đoàn hồ nháo đầu ở ngoài, một cái khác phi thường yêu cầu coi trọng địa phương, kỳ thật chính là dạ dày. Chúng ta người trưởng thành dạ dày, là hình cung, hơn nữa dạ dày nhập khẩu cùng xuất khẩu đều có van tới ngăn cản. Chính là mới sinh ra trẻ con, bởi vì nội tạng không có phát dục hoàn toàn, cho nên dạ dày vẫn là một cái thẳng tắp không nói, nhập khẩu bí môn cũng căn bản là không có phát dục hảo, cho nên nếu không hảo hảo đem vừa rồi ăn mai chụp được đi nói, nàm tiểu hài tử thực dễ dàng liền buồn nôn. cái này phản ứng, gọi là ói chính là từ khóe miệng đem vừa mới ăn vào đi nãi cấp phản ra tới. Làm sinh vật học gia, Kiều Ngụy chỉ tự nhiên là sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm, cho nên mềm nhẹ cấp khuê nữ thuật khí, lúc này mới đem tiểu gia hỏa thả xuống dưới, trêu đùa hai hạ, xem tiểu gia hỏa cấp đỏ mặt tiếng thai, thỏa mãn chính mình ác thú vị lúc sau, lúc này mới bế lên bên kia nhi tử, sau đó đem nhi tử đầu đặt ở bên kia trước ngực. Nay chỉ tiểu gia hỏa là chính thức em bé Tự nhiên là sẽ không cùng tỉ tỉ giống nhau có kỳ kỳ quái quái phản ánh, vì thế ở cảm nhận được mụ mụ hơi thở lúc sau, trực tiếp cái miệng nhỏ một trường, liền bắt đầu nỗ lực in lo chính mình bụng. Tiểu vi vi cùng vừa rồi giống nhau, giúp nhi tử cũng tiêu thực lúc sau, đem tiểu gia hỏa đặt ở mép giường, làm hắn tiếp tục đi ngủ, sau đó lại phát hiện tiểu gia hỏa mày nhăn rất lợi hại. Biết đây là chỉ cùng hắn lão ba giống nhau diện than kiểu vi vi, Vì thế minh bạch tiểu gia hỏa có vấn đề. Tiểu hai từ sao, không nói, nếu không phải không thoải mái, như vậy trừ bỏ đói bụng chính là kéo. Không sai, vì thế kiều vi vi giải khai tiểu gia hỏa bao bị, sau đó nhìn về phía thí thí phía dưới tã, quả nhiên là kéo. Vì thế nàng một bên cười tủm tìm cấp vật nhỏ đội tã, một bên đùa giỡn bên cạnh quê nữ, ta nói thân ái hạ mặt đồng hải a thấy sao, cái này giống như về sau sẽ là băng sơn diện than mặt vật nhỏ. Chính là so ngươi chậm không bao lâu đệ đệ đầu mùa đông, bất quá tiểu gia hỏa hiện tại bị phân, ngươi phỏng trừng cũng sắp bị phân đâu. Vì thế kiều vi vi thành công ở nhà mình khuê nữ trên mặt thấy được các loại ghét bỏ cảm xúc, cùng với cực độ hoảng sợ. Vốn đang thực hoan thoát kiều vi vi, thấy khuê nữ yêu thương mặt, lập tức liền lại bắt đầu an ủi nói, ai nha, ta cũng là làm ngươi trước có cái chuẩn bị tâm lý, kỳ thật này không có gì. Đều nói ngươi hiện tại còn chỉ là cái mới sinh ra em bé à. Chờ ngươi hơi chút lớn lên một chút, là có thể khống chế chính mình cơ vòng. Đúng rồi ngươi biết cái gì là cơ vòng sao. Phần 136 Tiểu Vi Vi rong dài lằng nhằng bắt đầu an ủi nhà mình quê nữ, mà hạ mạn ở nghe được Tiểu Vi Vi không có nhận thức an ủi lúc sau. Cũng minh bạch đây là lão mẹ thật sự là không biết làm sao, vì thế cũng liền khôi phục bình thường. Cái này... Tiểu Vi Vi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới đối sao? Mặc kệ thế nào, lúc ban đầu này hai cái quý, ngươi cùng ngươi đệ đệ đều cho ta ngoan ngoãn đương hảo các ngươi em bé thì tốt rồi, ta sẽ cho ngươi giảng một chút sự tình. Hạ mặt chớp chớp chính mình xinh đẹp mắt đen, lão mẹ thực khai sáng bộ dáng ai. Cư nhiên còn chuẩn bị cho chính mình giảng sự tình. Bất quá ngẫm lại xem, nếu nhân gia đều có thể tiếp thu nhà mình khuê nữ là cái người xuyên việt, lại có cái gì không tiếp thu được đâu. Bất quá nếu có thể thông qua lão mẹ tới giải thế giới này, vậy an toàn nhiều, hơn nữa cũng không cần như vậy hao tâm tôn sức. Phải biết rằng, em bé lực lượng là rất có hạn, một chút tự hỏi, là có thể làm nàng mệt ngủ à. Ân, đệ đệ tã đổi xong rồi, tới làm mụ mụ nhìn xem nhà của chúng ta hạ mặt có hay không đi tiểu hoặc là ị phân. Tiểu vi vi đang chuẩn bị đi cởi bỏ hạ mặt bao bị, lại bị tiểu gia hỏa dùng kiên định mà ánh mắt ngăn trở, không có kéo kéo cũng không có đi tiểu sao? Tiểu Vi Vi nháy đôi mắt hỏi, không có liền chớp một chút đôi mắt, có lời nói liền chớp hai hạ đôi mắt. Hạ Mặc Phi thường nghiêm túc chớp một chút đôi mắt, vì thế Tiểu Vi Vi cười hờn lên, hảo đi, không cần ngượng ngùng làm, luôn là muốn xem, bất quá nếu ngươi không vui, ta cũng liền không nhìn, ngươi nếu là kéo kéo hoặc là đi tiểu, trực tiếp khóc hai tiếng sau đó nói cho ta liền thành. Em bé hầu cốt còn không có trường hảo, chỉ có thể phát ra hoa hoa khóc nỉ non thanh, mà sẽ không thật sự nói chuyện. Cái này muốn tới mấy tháng lúc sau mới có thể bắt đầu dần dần địa học phát ra âm thanh. Hạ Mata, mụ mụ trước tới cùng ngươi nói một chút nhà của chúng ta đi. Tiêu Vi Vi nhìn nữ nhi kia đen nhánh hai tròng mắt, phi thường vui vẻ. Rốt cuộc này đôi mắt thật sự là quá xinh đẹp, thật giống như là lóa mắt hắc đá quý giống nhau đoạt nhân tâm phi. Nhà của chúng ta tổng cộng có bốn khẩu người, ngươi đều nhận thức lạc, phân biệt là dáng người siêu hảo thanh tuyến siêu bổng vũ lực giá trị siêu cường khuôn mặt siêu xinh đẹp ngươi là bà, cái kia băng sơn diện than mặt li mạc, sau đó là bị người đẩy thượng đại tư tế chi vị, sau đó thống lĩnh thật nhiều cái bộ lạc, mang theo sở hữu các tộc nhân tiến hành phát triển ngươi lão mẹ ta, tiểu vi vi, còn có mới sinh ra, nhìn ra là xuyên qua lại đây đã có tư duy người, đại danh ly hạ nhũ danh hạ mạt Khuê nữ, cùng với so ngươi nhỏ mấy cái giờ, ở mùa đông vừa mới đã đến lúc sau mới sinh ra, nhìn ra có cùng ngươi lão ba một cái xu thế băng sơn diện than mặt đi hướng nhà ngươi đệ đệ, đại danh ly đông nhũ danh đầu mùa đông nhí tử. Đây là nhà của chúng ta toàn bộ người. Tiểu vi vi lộ ra một cái phi thường kiêu ngạo biểu tình, đừng nhìn mụ mụ ngươi ta thoạt nhìn như vậy không đáng tin cậy, chính là mặc kệ nói như thế nào. Ta trên thế giới này đều là mỗi người kính trọng đại tư T.A. Ta dẫn dắt nơi này người ăn tốt nhất ăn, quá thượng càng thêm hạnh phúc sinh hoạt, lại còn có cường đại rồi vũ lực cùng xã hội phát triển, lại còn có có thể cứu tử phụ thương gì đó, bác sĩ cũng có thể kiêm chức, các loại toàn năng cường hãn nói chính là ta có hay không. Tóm lại ta là phi thường lợi hại. Tiêu mội chỉ bắt đầu rồi các loại thổi phồng. Tuy rằng vừa mới nhận thức nhà mình lá mẹ, Chính là hạ mạt vẫn là trực tiếp đem này đó khoe khoang nói tất cả đều trực tiếp lọc rớt, sau đó nghe mặt khác bộ phận nội dung. Ơn, ngày hôm qua ngươi sinh ra lúc sau, có người ôm ngươi đi ra ngoài làm mọi người xem đi. Có mẹ có nhìn đến một đám Mỹ Nam. Không sai, là luận đàn. Tiểu vi vi bắt đầu trương hiển sắc nữ bản sắc. Chảy nước miếng, người lão ba rất lợi hại, làm ly thị bộ lạc, thậm chí có thể là trên thế giới này đệ nhất dũng sĩ. Có ngươi lão mẹ ta ở, người khác kiếp sau đều đừng nghị siêu việt nhà ngươi thân ái lao ba lạc. Trưng 232 mẫu thân dạy dỗ. nho nhỏ trẻ con lẳng lặng mà nghe chính mình mẫu thân đại nhân cho chính mình giảng thuật một chút sự tình. Đầu óc còn phải thuận tiện đem tiểu vi vi đồng hài trong miệng các loại tháng tử. Khoa trương miêu tả từ từ trực tiếp xem nhẹ. Thật sự là quá khảo nghiệm vật nhỏ kia vẫn là một đoàn hồ nhau đầu dưa. Tiểu vi vi giảng thuật kỳ thật còn ở tiếp tục. Nhớ rõ đám kia Mỹ 5 sao. Tiêu vi vi khỏe miệng lộ ra một cái thần bí mỉm cười, chính là hạ mạt đồng học liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Cái này mỉm cười, căn bản là không phải cái gì thần bí A, rõ ràng chính là sắc nữ đáng khinh A có hay không. Đương nhiên, đừng nói hiện tại nàng còn sẽ không nói, hoàn toàn không thể vạch trần nhà mình lão mẹ nó chân tướng. Liền tính nàng có thể nói chuyện, cũng căn bản không có khả năng vạch trần A. Đây chính là lão mẹ. Trời đất bao la láo mẹ lớn nhất nói nhưng không nói chơi. Ơn, tới cấp ngươi giới thiệu hạ đi. Tiểu vi vi bắt đầu đứng đắn dùng nàng tư duy giới thiệu nổi lên này đó xinh đẹp các nam nhân. Đầu tiên, xinh đẹp nhất cái kia chính là ngươi lão ba ly mạc, cái này ta vừa rồi nói qua, liền không hề nói, kế tiếp là chúng ta trước mặt ly thị bộ lạc thủ lĩnh ly giả, là ngươi lão ba từ nhỏ cùng nhau lớn lên đại ca. Chính là cái kia màu da rất thâm. Sau đó dáng người đánh bạn tiếp theo sắc mặt các loại khó coi, lãnh ngạo lánh khốc lạnh lùng các loại đông lạnh người chết ra hỏa. Ra hỏa kia mơ ước nhà ngươi lão mẹ ta, cho nên ngươi về sau làm bộ tiểu hài tử hung hăng khi dễ hắn đi. Tiểu vi vi vì thế cấp nhà mình khuê nữ dạy dỗ chung, xuất hiện cái thứ nhất mệnh lệnh tính từ ngữ, làm bộ tiểu hài tử hung hăng khi dễ ly giả. Vì thế chuyện này cũng bị hạ mạt ghi tạc trong lòng. Tiếp theo là điền thị bộ lạc ba con Tiêu Vi Vi bắt đầu bẻ ngón tay lớn nhất kia chỉ thoạt nhìn cười tủm tỉm giống như một con cáo giả gia hỏa chính là điền thị bộ lạc thủ lĩnh Điền Tu người này là cái chân chính hồ ly quá chẳng ghét Tiêu Vi Vi lẩm bẩm một chút sau đó tiếp tục giới thiệu nói sau đó là nhà bọn họ lao đệ Điền Phong, Điền Phong Hoa Nhi này đã từng là man tộc đại trưởng lão bị một viên kim cương bên trong hắc khí nhi cấp khống chế gì đó sau lại bị ta cấp cứu hiện tại chính ở tại nhà của chúng ta trong sơn cốc tu thân dưỡng tính đâu chính là cái kia thoạt nhìn thực bình thường trên thực tế tại đây đàn mỹ nam cũng căn bản không trước mắt nam nhân chẳng qua trên người hắn có thật nhiều xinh đẹp ngọc trang sức gì đó nếu không phải vài thứ kia còn phải dùng tới trợ giúp ăn trông cự hắc khí xâm lớn ta đã sớm trộm nghĩ cách lộng đi rồi tiểu vi vi lại nghĩ tới gia hỏa kia trên người kia một đống lớn xinh đẹp trang sức càng thêm nước miếng Hạ mạc cái hiểu cái không gật gật đầu, ý tứ là cái này điển phong là kẻ thù chuyển phèn ý tứ sao. Đến nỗi xinh đẹp trang sức gì đó, nàng có thể đi theo cùng nhau nước miếng sao. Sở hưu nữ nhân đều là chống cự không được xinh đẹp trang sức dụ hoặc lực. Sau đó là điển tu con của hắn, chính là cái kia thoạt nhìn thon dài thiếu niên. Nói thật, mấy tháng trước, tiểu gia hỏa vẫn là cái non mềm nộn tiểu sọ ta, kết quả một thời gian chưa thấy được cư nhiên chịu điều thành thiếu niên thật là làm ta thực khó chịu a tiểu vi vi bĩu môi mắt trợn trắng sau đó xem nhẹ rất cái này cuồng nhiệt sùng bái chính mình tiểu gia hỏa tiếp tục giảng thuật sau đó là trên thế giới này duy nhất siêu cấp bộ lạc hạ thị bộ lạc thủ lĩnh hạ vũ tiểu vi vi vừa nói một bên làm ra một bộ rối rắm biểu tình tuy rằng đã tiếp nhận rồi sự thật chính là rốt cuộc ở địa cầu lớn lên nghe những cái đó thần thoại chuyện xưa Mà nơi này cư nhiên đồng dạng xuất hiện một cái hạ vũ, lại là cái như vậy không đáng tin cậy ra hỏa, lệnh nàng cảm thấy thật sâu mà chứng đau a có hay không. Đừng hỏi vì mau một cái muội tử sẽ chứng đau, khuôn mặt không được sao. Rồi sau đó tiểu vi vi phát hiện, ở nàng nói hạ vũ thời điểm, nhà mình khuê nữ cư nhiên cũng dùng chính mình khuôn mặt nhỏ làm một cái rối dám biểu tình. Cái này biểu tình cùng tiểu vi vi hiện tại trên mặt biểu tình không có sai biệt vì thế tiểu muội chỉ lập tức hưng phấn, tiểu hạ mạn, ngươi thế giới kia có phải hay không cũng có cái cường hãn hạ vũ, cho nên đương ngươi biết trên thế giới này cái này đồng dạng gọi là hạ vũ ra hỏa gì tình huống thời điểm, ngươi nhất định sẽ hỏng mất. hạ mạn đích xác cùng tiểu vi vi nói giống nhau, bởi vì chính mình thế giới kia có một cái cường hãn hạ vũ, mà nghe thấy cái này tên lúc sau có điểm rồi dám, kết quả nghe được nhà mình lão mẹ nó lời nói vẫn là không tự chủ được lộ ra một cái không tin biểu tình. Vui bủa cái gì vậy, ngươi vừa rồi đều nói, cái kia gọi là hạ vũ, rõ ràng chính là trên thế giới này duy nhất siêu cấp bộ lạc hạ thị bộ lạc thủ lĩnh A. Dựa theo vừa rồi Kiều vi vi khi nói chuyện tin tức, thế giới này thủ lĩnh tuyển chọn, không phải dùng đệ nhất dũng sĩ chuyển chức thủ lĩnh hình thức sao. Cho nên cái này hạ vũ hẳn là cũng là cái phi thường cường đại anh hùng cấp nhân vật mới đúng vậy. Sau đó nàng liền nghe được tiểu vi vi thật sâu mà thở dài, không cần không tin, chờ ta nói xong, ngươi khả năng sẽ cảm thấy thế giới này đối với ngươi có một loại thật sâu ác ý, nhất định phải chống đỡ, nhớ rõ, ta và ngươi lão ba là ái ngươi. Đúng rồi, còn có cái kia có băng sơn diện than mặt khuyên hướng nhà ngươi láo đệ, hắn cũng ái ngươi. Vốn dĩ chính rồi dăm không biết sẽ nghe được gì đó hạ mạn, ở nghe được tiểu vi vi sứt sẻo an ủi thời điểm không tự chủ được lộ ra một cái ấm áp tươi cười, em bé, đặc biệt là một cái xinh đẹp manh muốn chết em bé, lộ ra nại khí tươi cười thời điểm, là có thể đem người cấp manh bạo. Vì thế kiều muội chỉ nhanh chóng sắp sửa cấp khuê nữ giảng thuật sự tình cấp quên đến không còn một mảnh, mà là trực tiếp ôm trong lòng ngực tiểu gia hỏa, nỗ lực nỗ lực cọ cọ, thật sự là thật tốt quá. Sau này nhà mình khuê nữ, chính mình có thể tùy tiện khi dễ. Ta quyết định, từ giờ trở đi. Ta muốn lấy khi dễ nhà ta khuê nữ vì trung thân lạc thú. Tiêu vi vi chính mình trộm ở trong lòng hạ như vậy một cái quyết định. May mắn hạ mạn không biết, bằng không khẳng định sẽ trực tiếp dò đến. Khu khu, khắc trước không nói, trước tới nói nói hạ vũ sự tình đi. Tiêu vi vi nhìn đến nhà mình khuê nữ bất thiện ánh mắt lúc sau, vì về sau có thể khi dễ cái đủ, hiện tại không thể cấp khuê nữ lưu lại một bóng ma, vì thế nàng làm bộ làm tịch tiếp tục nói chuyện. Tiểu gia hỏa tư tưởng quả nhiên bị rời đi, vì thế kiểu vi vi mới nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn nhớ rõ đêm qua cái kia mắt đào hoa sao? Tiểu vi vi nghiêm túc nói. Sau đó tiểu gia hỏa nháy mắt mê mang, mắt đào hoa. Nhà mình lão ba không phải cũng là mắt đào hoa. Khụ khụ, trừ bỏ ngươi lão ba cái kia, còn có một khác chỉ mắt đào hoa, nhưng là so ngươi lão ba lớn lên kém cách xa vạn dặm cái kia. Tiểu vi vi bổ sung. Hạ mặt hãn, vui đùa cái gì vậy à, liền tính ngươi nếu ái thỉnh thâm ái, cũng không cần đem nhân ra nói như vậy kém đi, tuy rằng này cùng sự thật cũng không có nhiều ít trên lệch là được. Hào đi, hạ mặt ở trong bất chi bất giác, ở mới sinh ra lúc sau, đã bị tiểu vi vi ở các loại rong dài bên trong, hướng sâu trong nội tâm gieo một viên người nhà quan trọng nhất, người nhà lợi hại nhất, người nhà đẹp nhất, người nhà hết thể đều là vì vũ khí phách không giải thích hẳn giống. Mà lúc này. Nàng còn căn bản là không có phát hiện sự thật này. Nghĩ tới sao? Tiểu Vy Vy nhìn khuê nữ giống như hắc rượu thạch sáng ngời màu đen đồng mắt, nghiêm túc nói. Đúng vậy lời nói chớp một chút đôi mắt, không phải lời nói chớp hai hạ đôi mắt. Vì thế dùng đặc thù đối thoại phương thức tiến hành đối thoại Kiều Vy Vy, liền nhìn đến nhà mình khuê nữ quyết đoán chớp một chút đôi mắt, ý bảo chính mình nhớ tới cái kia mắt đào hoa. Sau đó nàng liền nghe được Tiểu Vy Vy khóc lóc kể lệ. Nữ nhi à, ngươi căn bản không biết, cái kia nhị hóa thật sự là quá làm ta hỏng mất ra có hay không? Ngươi biết giá hỏa kia náo động có bao nhiêu đại sao? Ngươi biết giá hỏa kia đồ tham ăn thuộc tính có bao nhiêu cường đại sao? Ngươi biết giá hỏa kia dính khởi người tới nhiều làm người hỏng mất sao? Nghĩ đến chính mình gần nhất trải qua, tiểu vi vi đặc biệt muốn khóc. Hạ mặt bị dọa tới rồi. Vui bùa cái gì vậy? Chính mình cái này rõ ràng thần kinh đặc biệt thô to láo mẹ đều sẽ bị dọa đến, gia hỏa kia rốt cuộc là có bao nhiêu khoa trường A. Nào động đại, đồ tham ăn, dính người, này đó thuộc tính căn bản không nên sắp đặt ở một cái gọi là hạ vũ tên người trên người hảo phạt. Vì thế nàng rốt cuộc minh bạch, tiểu vi vi vừa rồi vì mau sẽ nói chính mình nhất định sẽ chịu không nổi mà hỏng mất vân vân, nàng hiện tại thật là hỏng mất. Cái kia nhị hóa, chính mình bộ lạc sự tình mà kệ, Cả ngày chính mình chuồn đêm chạy tới chơi không nói, kết quả lần này cư nhiên chạy đến một ngàn hơn dặm ở ngoài nhà của chúng ta sân quốc. Hơn nữa một trụ chính là mấy tháng, căn bản không có muốn rời đi ý tứ A. Tiểu vi vi phát điên, nhà bọn họ hạ nhất hạ nhị hạ tam hạ tứ hạ ngũ hạ lục vài người như thế nào liền không biết lại đây đem bọn họ đầu nhi bắt được trở về đâu. Tiểu vi vi thật sâu mà hoán nghiệm. Người này, mỗi ngày ăn ta trụ ta dùng ta. Còn cả ngày đi theo ta qua lại chạy không nói, không có việc gì làm còn làm một chút sự tình khí ta. Thật sự là quá hồ cha. Nghĩ vậy sự kiện, hiểu vi vi liền có một loại không phun không mau cảm giác. Cho nên ta cùng ngươi giảng á hạ mạn ra hoặc kia, ngươi tùy tiện khi dễ, như thế nào khi dễ đều có thể, tưởng như thế nào khi dễ như thế nào khi dễ. Nếu hắn không hoàn thủ, ngươi liền nhìn làm, nếu đánh trả. Ngươi có lão ba lão mẹ ở sau người đâu. Đừng nói ta trên người một ít đồ vật, ngay cả ngươi là ba, ngược hắn kia đều là ba cái đầu ngón tay miết ốc đồng, nám chắc. Phần 137 Tiêu mội chỉ hào khí vẫn làm, tức khắc cảm thấy thế giới này toàn bộ đều thoải mái thanh tân. Người khác cũng không biết nhà mình khuê nữ là có tư duy người xuyên việt, cho nên bị khi dễ chính mình chỉ cần nói một câu tiểu hài tử không hiểu chuyện nhi gì đó, chuyện này cũng chỉ có thể trực tiếp bóc đi qua thật là quá sung sướng A có hay không. Mà cùng tiểu vi vi tư tưởng đồng bộ hạ mạc, cũng vừa vặn nghĩ tới cái này, về sau trên thế giới này, trừ bỏ chính mình lão mẹ ở ngoài mọi người, chính mình đều có thể lấy cớ còn nhỏ không hiểu chuyện tùy tiện khi dễ hạ, ngẫm lại liền cảm thấy thực sản A có hay không. Ấn, hai mẹ con sóng điện náo nháy mắt đồng bộ. Ly Mạc Bưng vừa mới ra lò thức ăn tới, sau đó đặt ở một cái bàn nhỏ thượng. Sau đó đem toàn bộ bàn nhỏ đoàn tới rồi trên giường đi Này thực rõ ràng cũng là kiểu muội chỉ sáng ý Trên giường bàn gì đó Dù sao ở cứ cũng không cho xuống giường Vậy trực tiếp ở trên giường ăn thì tốt rồi sao Trưng 233 Mỹ thực dụ hoặc Hạ mặt nghe thấy được một cổ nồng đậm hương khí Đó là chính mình trước nay đều không có ngửi được quá mỹ vị Không khỏi chịu chịu chính mình cái mũi nhỏ Sau đó mắt trông mong nhìn kiểu vi vi Tiêu mội chỉ hoàn toàn làm lơ vừa mới bị nàng thả lại tiểu trong nôi nhà mình quê nữ, mà là vội vội vàng vàng liền cầm lấy chiếc đũa gấp một khối mỹ vị thịt thịt, sau đó bỏ vào trong miệng, nhắm mắt lại. Hào hạnh phúc. Tiêu mội chỉ làm một cái đồ tham ăn, có thể ăn đến ăn ngon chính là lớn nhất hạnh phúc, cái này làm cho nàng cảm giác phi thường vui vẻ. A mạc, thủ nghệ của ngươi càng ngày càng tán. Quá hai ngày ta lại cùng ngươi nói hai loại cách làm. Ngươi cho ta làm điểm ăn. Tiểu vi vi không chút do dự hướng về phía nam nhân nhà mình giơ ngón tay cái lên. Sau đó ly mạc vui vẻ cười. Ngươi thích ăn thì tốt rồi. Bên kia nước miếng chảy dòng tiểu hạ mạng. Nháy mắt liền từ kiểu vi vi nói bên trong đào ra hai cái tin tức. Đệ nhất, này bữa cơm là nhà mình lão ba làm. Đệ nhị, nấu cơm phương pháp đến từ nhà mình lão mẹ. Phải biết rằng, hạ mạng ngốc cái kia tiên hiệp vị diện. Mọi người đều chỉ lo phát triển đủ loại thực lực tăng lên độ vật, cái gì luyện đan luyện khí chân pháp, cái gì thể tu kiếm tu pháp tu, các loại tới. Chính là chính là chưa từng có người nghĩ tới lộng điểm ăn ngon. Mọi người đều là trực tiếp lộng chín no bụng, có tiền nói không chừng còn có thể trực tiếp dùng tích cốc đan tới giải quyết đã đói bụng vấn đề. Chính là mặc kệ ở thế giới nào, đều là có đồ tham ăn tồn tại a. Hạ mạt làm một cái thật đồ tham ăn. Trước nay đều đối chính mình ăn không đến ăn ngon đủ vật toán nghiệm thực, mà thế giới kia người chỉ có thể ăn chỉ một nguyên liệu nấu ăn, tỷ như vừa mới thành thục nào đó thiên tài địa bảo, tỷ như thịt nướng. Hảo đi, cùng thế giới này tiểu vi vi không có tới thời điểm trạng hướng không có gì khác nhau. Có đôi khi tiểu muội chỉ liền sẽ tưởng, nếu một cái văn minh phát triển đặc biệt hảo, chính là lại không có ăn ngon, như vậy nhân sinh nên cỡ nào nhảm chán a? Nàng nhưng không nghĩ tới. Nhà mình khuê nữ cư nhiên liền tới tự với như vậy một cái các loại văn minh siêu cấp phát đạt, người tiềm lực cũng bị khai quật đặc biệt nguyên vẹn thế giới. Hơn nữa chính như nàng suy nghĩ như vậy, thế giới kia căn bản là không có gì ăn ngon. Ở thế giới kia, xuất thân từ một đại gia tộc, làm một cái thiên tư tung hoành mà lại xinh đẹp đích nữ, hạ mặt luôn là có thể ăn đến thứ tốt, tỉ như vừa mới thành thuộc tiên nữ quả, hoặc là cái gì phiêu hương trái cây linh tinh. Đương nhiên, Mấy ngày này nhiên nguyên liệu nấu ăn kỳ thật là phi thường mỹ vị. Nhưng là không thể nời hà, loại này mỹ vị, đều là cái loại này nhàn nhạt, nhạt mỹ vị. Có lẽ đúng là bởi vì không có nồng đậm mùi hương, thế giới kia mới có thể hướng đạm nhiên tiên hiệp phương diện phát triển cũng chưa biết được. tiêu vi vi hạnh phúc gặm rớt một cái đùi gà, sau đó uống lên một chén nhỏ canh gà, tiếp theo ăn thật nhiều thịt thịt, còn ăn một chén cơm thể, mới xem như vừa lòng nuốt tròn xoe bụng nhỏ. Một lần nữa rửa vào chỗ tửa lưng mặt trên. Sinh hoa thật đem nàng mệt muốn chết rồi, không biết tiêu hao nàng trong thân thể nhiều ít năng lượng đâu. Đương nhiên, hiện tại kiểu vi vi chính là thực vui vẻ, bởi vì nàng có một cái xinh đẹp hiểu chuyện người xuyên Việt khuê nữ, còn có một cái thoạt nhìn liền khí chẳng cường đại mà ly mạc số 2 nhi tử. Vì thế nàng trên thế giới này liền có ba cái thân nhân, trong đó hai cái vẫn là huyết thống thân nhân. Sau đó Ly Mạc còn làm nhiều như vậy ăn ngon đồ vật cho nàng, loại này sinh hoạt thật sự là quá tốt đẹp. Hơn nữa về sau còn không cần lại trải qua sinh hoa đau đớn. Từ từ, tránh thai như thế nào làm? Tiểu muội chỉ lại bắt đầu dối giắm. Kế tiếp muốn đem băng vệ sinh chế tác để thượng nhật trình, nàng trong tay chỉ còn lại có có thể sử dụng một tháng băng vệ sinh. Chờ đến bọn nhỏ cai sữa, Tiểu Vi Vi nghỉ lễ liền sẽ lại lần nữa đến phóng. Như vậy không có băng vệ sinh, tổng không thể cùng cổ đại giống nhau. Dùng vôi phân cho gì đó làm thành một cái thật dày dây lưng đi. Nói vậy, ngẫm lại liền cực độ muốn chết ta có hay không? đương nhiên, tiểu hồ điệp nhanh chóng liền dựa theo chủ nhân ý tưởng, đem nhật trình biểu mặt trên băng vệ sinh chế tác hạng nhất trực tiếp nhắc tới đằng trước. Tiểu Vi Vi lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Lý mạc đã thu chén đi ra ngoài rửa chén, vì thế Tiểu Vi Vi liền nghĩ tới nhà mình quê nữ cùng một cái rõ ràng có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện em bé nói chuyện thiếm, coi như làm là tống cổ thời gian đi. Vì thế kiều muội chỉ lại lần nữa đem tiểu gia hỏa ôm lên, sau đó lại nhìn đến tiểu cô nương khỏe miệng kia một sợi tiên minh nước miếng. Tiểu vi vi nháy mắt minh bạch, như thế nào, không chế không được chính mình nước miếng đi. Tiểu hài tử đều như vậy. Một bên nói như vậy, tiểu vi vi một bên cầm một khối giấy vệ sinh cấp nhà mình khuê nữ xoa xoa khỏe miệng nước miếng. Giấy vệ sinh tự nhiên là tạo giấy xưởng làm ra tới. Tiểu vi vi cố ý nhắc tới quá, tạo giấy gì đó, trong đó nào đó keo chất nguyên liệu không cần thêm, sẽ có loại này mềm mại mà hút thủy giấy vệ sinh xuất hiện. Hiện tại đảo vẫn là tiểu vi vi nơi này mới có đặc công phẩm. Lau mũi chỉ khỏe miệng nước miếng lúc sau, tiểu vi vi lại nhìn đến tiểu gia hỏa đang ở nỗ lực hướng tới chính mình ngáy mắt, hơn nữa mỗi lần đều là trực tiếp chớp hai hạ. Sừng sốt một chút tiểu vi vi kinh ngạc cảm thán nói, chẳng lẽ còn là cùng vừa rồi giống nhau, chấp một chút tỏ vẻ khẳng định, chấp hai hạ tỏ vẻ phủ định. Nói, liền nhìn đến tiểu nữ anh đột nhiên chớp một chút đôi mắt. Tiểu vi vi ngây ngẩn cả người, sau đó bắt đầu dối giám, ngươi là tưởng nói chính ngươi kỳ thật có thể khống chế nước miếng. Hạ mặt thực nhanh trong chấp hai hạ đôi mắt. Tiểu vi vi tiếp tục dối giám, vậy ngươi là nói. Ngươi không phải bởi vì khống chế không được nước miếng mới chảy ra, mà là bởi vì khác. Chớp mắt, một chút. Vì cái gì đâu? Tiêu Vi Vi tiếp tục bắt đầu suy đoán, nghĩ đến đêm qua một phòng Mỹ Nam, Tú Sắc Khả San. Tiêu Vi Vi bắt đầu đùa giỡn chính mình chỉ có nửa ngày đại nữ nhi. Hạ Mạt nghe ra đến từ ra lão mẹ nó trêu chọc, thực bất đắc dĩ chớp hai hạ đôi mắt. Vì thế Tiêu Vi Vi tiếp tục suy đoán, Tú Sắc Khả San, ngươi là đói bụng. Vẫn là thèm. Tiếp theo kiểu vi vi bừng tỉnh đại ngộ, Nga. Ngươi là bị vừa rồi lão bà cho ta làm ăn ngon phát ra mùi hương dụ hoặc tới rồi đúng không? Rốt cuộc thành công làm lão mẹ minh bạch chính mình ý tứ hạ mạt quả thực vui vẻ muốn hoan hô ra tới. Manh manh chấp một chút đôi mắt, sau đó đột nhiên phát hiện một vấn đề, chính mình tay chân là có thể động Miệng tuy rằng không thể nói chuyện, chính là phát ra âm thanh cũng là không thành vấn đề. Mà đầu gật gật đầu hoặc là lắc đầu càng là một chút vấn đề đều không có. Vì thế chính mình là bị lão mẹ chơi sao? Nàng căm tức nhìn Tiểu vi vi, sau đó liền nhìn đến người nào đó che miệng cười khẽ, ai nha nha, bại lộ. Sớm biết rằng liền sớm một chút nói cho ngươi trực tiếp gật đầu lắc đầu tính. Hạ mạt vô lực, chẳng lẽ chính mình sau này liền phải cùng người này cùng nhau sinh sống sao? Thật là có bao nhiêu khó khăn a. Không nghĩ tới ngươi còn kế thừa ta thuộc tính, cư nhiên vẫn là chỉ đồ tham ăn ai. Tiểu vi vi nhưng thật ra thực hương phấn, yên tâm đi, ngươi lão mẹ ta khác không nói, các loại mỹ thực là phi thường sở trường. Chờ ngươi có thể ăn cái gì, liền chờ hưởng thụ đi. Trưng 234 hứa hẹn. Chờ ngươi có thể ăn cái gì? Ngươi có thể ăn cái gì? Có thể ăn cái gì? Ăn cái gì? Đồ vật. Tây. Khai cái gì quốc tế vui vừa? Hạ Mạc hiện tại thật sự muốn khóc. Là một cái mới sinh ra trẻ con, căn bản không thể ăn sữa mẹ bên ngoài bất cứ thứ gì à. Kia vì cái gì lại muốn cho này đó ăn ngon ở nàng trước mặt dụ hoặc chính mình đâu. Thật sự là quá hố cha a có hay không? Tiểu vi vi tự nhiên là đã nhìn ra, nhà mình khuê nữ giống như đối ăn có thật sâu chấp niệm, Chờ hoa có thể nói lời nói. Nhất định phải làm nữ cho chính mình nói một chút xem nàng trước kia thế giới kia. Tuy rằng thuyết minh hiện không phải đến từ địa cầu, chính là rốt cuộc cũng hiếu kỳ a, cho nên đối một cái khác thế giới cảm thấy hiếm lạ gì đó liền quá bình thường. Không biết cô nương sẽ đến tự với một cái bộ dáng gì thế giới đâu. Là cùng địa cầu giống nhau khoa học kỹ thuật vừa mới khởi bước thế giới, vẫn là giống như điện ảnh giống nhau khoa học viễn tưởng tinh tế thế giới. Lại hoặc là nói là ma huyễn hoặc là tiên hiệp linh tinh cao võ thế giới đâu, thật là quá lệnh người mong đợi A có hay không. Mặc kệ đến từ chính loại nào thế giới, khẳng định đều có thể đối thế giới này, hoặc là chính mình cái này gia đình có rất nhiều trợ giúp, cho nên tiểu vi vi còn là phi thường vui vẻ. Lại nói tiếp, phía trước bởi vì hoài hài tử, đám kia ra hỏa nghiêm câm chính mình đến hầm bên kia đi, hiện tại sinh đi, lại còn muốn ở cứu. Hơn nữa mùa đông căn bản không khai thác mỏ động gì đó. Vẫn là đến chờ đến mùa hè. Đương nhiên, kỳ thật trên thế giới này căn bản không có cái gì ở cứ cách nói. Ở địa cầu thời điểm, mãi cho đến 23 thế kỷ, trừ bỏ Hoa Quốc ở ngoài mặt khác quốc gia, kỳ thật cũng là không có ở cứ cách nói, bọn họ cho rằng nữ nhân sinh hài tử liền có thể trực tiếp bắt đầu công tác sinh sống. Chính là bọn họ không biết, Hoa Quốc Trung Y Điề là một cái chỉnh thể Y Điề học. Không phải cái gì đau đầu y y hay đầu chân đau y y chân gà mờ, cho nên ở cứ kỳ thật quyết đoán là có cách nói, đây là đối nữ nhân hảo. Mà ở 23 thế kỷ thời điểm, mặt khác quốc gia người cũng rốt cuộc phát hiện, ở cứ có thể cho nữ nhân càng thêm hạnh phúc, vì thế mạnh mẽ mở rộng chuyện này. Đem Hoa Quốc rất nhiều có ở cứ kinh nghiệm cùng chiếu cô ở cứ kinh nghiệm người đều mời đến biên soạn một ít hậu sản ở cứ những việc cần chú ý linh tinh thư tịch. Thật đúng là làm hoa quốc người nhìn cười vui vẻ đến không được đâu. Ân, chạy đề, nói trở về. Tuy rằng kiều mội chỉ có thể nhìn ra cặp kia thanh triệt sáng ngời trong mắt thật sâu mà khát vọng, chính là hiện tại chính là không được, mới sinh ra tiểu hải tử, dạ dày như vậy nhược. Nếu là tiếp xúc một khối thịt kho tàu, như vậy kết quả thực rõ ràng, viêm dạ dày cấp tính chờ ngươi. Đương nhiên, kiều vi vi làm một cái cường đại trung ý đi hè. Tự nhiên là sẽ từ lúc bắt đầu liền chậm rãi điều trị nhà mình oa nhóm thân thể, bọn họ vốn dĩ liền có li mặc gen, mà thân thể cường đại đến không có thiên lý cấp bậc li mặc gen, tự nhiên là phi thường cường hãn. Đương nhiên, làm em bé, tiểu vi vi cho bọn hắn điều trị hoặc là nói là định bẩm sinh phương pháp rất có hạn, không thể uống thuốc, cũng không thể thực bổ, như vậy cũng chỉ có thể dựa trợ cứu mát xa cùng sữa tới điều trị. Nàng chính mình sẽ ăn một ít có thể làm chính mình nhũ nước nhiều ra miễn dịch lực cường hóa từ từ nguyên tố dược, sau đó là có thể thông qua trẻ con duy nhất đồ ăn tới tiến hành đặc thù thực bổ. Đương nhiên, kỳ thật loại này là phi thường khó làm, bất quá gần nhất kiểu muội chỉ y hề thuật cao, thứ hai thân thể của mình phi thường hiểu biết, tam tới còn có tiểu hồ điệp hỗ trợ theo dõi chính mình phân bố ra tới nhũ nước bên trong ẩn chứa nguyên tố vấn đề cho nên các loại gian nan khốn khổ cũng liền đều bị mây bay rớt. Tiểu hạ mà ta, ta thân ái khuê nữ, thực bất hạnh ngươi hiện tại không thể ăn. Bất quá đừng có gấp, quá mấy tháng, ngươi liền có thể bắt đầu ăn đơn giản phụ thực, tuy rằng muốn đơn giản, chính là ta còn là sẽ nghĩ cách cho ngươi làm ăn ngon một chút. Tiểu vi vi như thế đối nhà mình khuê nữ cùng nghe không hiểu chính mình lời nói vẫn cứ nằm liệt một trường băng sơn mặt ngủ ngon lành nhi tử bảo đảm nói vì thế hạ mặt cũng chỉ có thể bi phẫn tiếp nhận rồi cái này thống khổ sự thật, mọi việc có lợi có tệ, độ kiếp bị người quấy dày thất bại chính mình, tuy rằng nhặt về một cái mệnh, chính là làm lại từ đầu không nói, cư nhiên muốn ở các loại mỹ vị dụ hoặc hạ tiến hành ăn kiêng, này thật sự là quá hố cha a có hay không. Đương nhiên, nàng không phải đến từ địa cầu, tự nhiên là sẽ không nói ra cái gì mụ mụ ta muốn uống chocolate mãi linh tính nói, Bất quá nàng dù sao là đem tiểu muội chỉ hứa hẹn chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Hiện tại, đối lớn lên khát vọng, hoàn toàn áp qua một lần nữa tu luyện ý tưởng, nàng muốn lớn lên, sau đó muốn ăn ngon. Vv có hay không nơi nào không thoải mái. Ly mạc không trong chốc lát, cũng đã tẩy xong rồi nổi chén gáo buồn, sau đó lặng yên không một tiếng động tiềm nhập tiến vào, hơn nữa hoàn toàn làm lơ nhà mình lao bà đối với khuê nữ các loại nói chuyện kỳ ba động tác. Mà là lập tức thấu đi lên bắt đầu cầu chú ý. Tiêu Vi Vi nhìn thoáng qua nam nhân xinh đẹp khuôn mặt, sau đó cúi đầu nhìn nhìn nhà mình khuê nữ vừa mới sinh ra tuy rằng bạch bạch nộn nộn nhưng là hoàn toàn không có nảy nở tiểu nôn mặt, lập tức nhẹ nhàng mà ở hạ mặt gương mặt quát một chút, cười nói, "Nha, khuê nữ, chạy nhanh lớn lên đi, lớn lên cùng ngươi lão ba như vậy đẹp là được." Phần 138. Nói xong Liên đem bị lão mẹ nó không đâu vào đâu động tác làm cho thực Vô Ngữ tiểu cô nương duỗi tay thả lại trong nôi, hơn nữa còn tùy tay vô vô, ý tứ là ngươi chạy nhanh ngủ đi. Không thể nói chuyện, cũng không nghĩ làm lão ba biết chính mình tình huống hạ mạt đường hài, hung hăng nuốt xuống khẩu khí này, sau đó bất đắc dĩ ở trong lòng phun tào nhà mình lão mẹ có khác phái vô nhân tính, lại cũng thực mau đã ngủ, em bé sinh hoạt, nên là ăn ngủ ngủ ăn mới đối sao. Kỳ thật Tiểu vi vi cũng là nhìn ra đến từ da khuê nữ nên ngủ, mới có thể quyết đoán đem vừa mới tỉnh lại liền dùng nao quá độ khuê nữ thả lại đi tiến hành tĩnh dưỡng gì đó, mới không phải có khác phái vô nhân tính đâu. Ơn, chúng ta sẽ tin tưởng Tiểu mội chỉ. Vi vi, người như thế nào vẫn luôn cùng hạ Mạt nói chuyện. Ly mạc thò qua tới, kiểm tra rồi Tiểu vi vi trên người chăn có hay không cái hảo, dưới thân đệm giường có hay không bất bình chỉnh. Phía sau cái đệm có hay không bóc ra xuống dưới từ từ một loạt sự tình lúc sau, hỏi kiểu vi vi một cái thực nghiêm túc vấn đề. Kiểu vi vi ngẩn ra, chẳng lẽ muốn nói cho ngươi, ngươi khuê nữ kỳ thật là cái người xuyên Việt, nha vừa sinh ra liền có tư duy, có thể nghe hiểu ta nói gì. Như vậy ai biết ngươi sẽ có cái dạng nào phản ứng A. Tỷ như cầm đao buộc nhà mình khuê nữ cổ, nhất định phải làm nàng đem ngươi chân chính khuê nữ còn trở về. Hoặc là bắt đầu biến thân nữ nhi khống, nhìn chằm chằm vào nữ nhi không buông tay vân vân. Vì thế nàng đành phải hát bẻ, ân, trước làm khuê nữ hiểu biết một chút nhà chúng ta tình huống sao. Liên cung thai giáo gì đó là một đạo lý lạc. Lý mạc cái hiểu cái không gật gật đầu, kia như thế nào không mang theo thượng đầu mùa đông. Trưng 235 sơ cấp giao dịch quy tắc. Tiêu mội chỉ đều sắp khóc ra tới, người nhi tử căn bản nghe không hiểu ta nói chuyện có được không cho nên nói ta chẳng lẽ muốn thật sự đàn gậy thai châu, tới tiến hành cái gì trẻ con giáo dục. Đương nhiên, Kiều muội chỉ không hổ là Kiều muội chỉ, nháy mắt liền vì chính mình tìm được rồi một cái tân lý do, Ân, ngươi nhi tử ngủ đến tương đối nhiều, ta nói chuyện thời điểm hắn đều đang ngủ đâu. Sau đó thừa dịp ly mạc hoàn toàn không có phản ứng lại đây thời điểm, Kiều Vi Vi liền tiếp tục phát huy, trực tiếp nói sang chuyện khác, nói nhi tử giống như muốn di chuyển người mà hay. Cái gì mặt? Nốc manh khuẩn ly mạc thực vô tội. Nói lên cái này, tiểu vi vi liền cảm thấy hứng thú bừng bừng đồng thời lại phi thường bi thôi, diện than thêm băng sân A. Nói dẫn sao, trong nhà có một con tự động làm lạnh cơ cũng đã đủ rồi, chẳng lẽ chính mình đời này đều nhất định phải đối mặt hai chỉ thiên nhiên làm lạnh điều hòa mới có thể? Hào đi, xem tại đây hai chỉ một con là nam nhân nhà mình, một khác chỉ là nhà mình tiểu nam nhân phân thượng. Vẫn là miễn cưỡng, có thể nhẫn mại. Tiêu mội chỉ tư duy nháy mắt chăm chuyển. Tóm lại, người bình thường là căn bản theo không kịp đi. Nói bên ngoài tuyết đã rất dày đi. Không biết đại gia có hay không ở chơi. Tiêu vi vi lập tức liền dẫn ra khác đề tài. Lý Mạc thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, Đích xác, ta vừa rồi đi ra ngoài thời điểm. Phát hiện cách đó không xa bóng người chấp động. Phòng trường hộ vệ đội nhai con nhóm đã chơi vui vẻ vô cùng. Tiêu vi vi mặc. Chính mình liền lại muốn bị chạch Hơn nữa vẫn là một tháng Trời biết muốn uống một tháng các loại bổ canh đi xuống Chính mình có thể hay không phun A Vì thế Kiều mội chỉ quyết đoán đem tư duy chuyển rời đến năn mặt trên tới Sau đó ở cảm thấy hạnh phúc rất nhiều lúc sau Lại xoay trở về Nói trừ bỏ ly thị cùng Điền thị ở ngoài bộ lạc Giống như ta đều quên mất dạy cho bọn họ làm trượt tuyết cùng ván trượt tuyết hay. Nàng đột nhiên nghĩ tới một cái phi thường nghiêm túc vấn đề Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Những lời này ý tứ, là không sợ hãi ngươi không có, liền sợ hãi ngươi chia của không đều. Từ từ, giống như có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới. Cho nên, nếu này hai cái bộ lạc người có lời nói, người khác không có, đại gia liền sẽ cảm thấy không công bằng gì đó. Vì thế Kiều mội chỉ lên tiếng, cái kia, nghề một phòng thuận tiện vất vả một chút, gần nhất nhiều tạo điểm ván trượt tuyết cùng trượt tuyết ra tới có thể lâm thời làm chính mình tộc nhân tới hỗ trợ gì đó. Đến lúc đó kéo đến mặt khác bộ lạc đi đổi đồ vật, giao dịch gì đó, liền từ nơi này đánh cái bắt đầu đi. Tiểu vi vi nghĩ tới càng sâu xa ý nghĩa. Tỷ như nói, không phải chính mình tự mình chế tác, mà là dùng chính mình càng thêm thuần thục hoặc là nhiều đồ vật, đi đổi này đó chính mình yêu cầu đồ vật. Người không cần toàn năng, dốc lòng là được. Đây là kiểu mội chỉ ý tưởng, trừ bỏ cơ bản nhất xóa nạn mù chữ ở ngoài tiểu muội chỉ là chuyên môn thiết trí rất nhiều phân khoa mà này đó chính là vì làm thế giới này đi lên một cái chân chính tay nghề con đường đương nhiên này đó mỹ diệu tay nghề đích xác có thể làm người phi thường hướng về cũng là được nô no, đến nỗi mặt khác bộ lạc bọn họ lựa chọn phát triển phương hướng gì đó ta cũng đều cung cấp mới bắt đầu tư liệu cùng phương thức kiến nghị bất quá chờ đến cái này mùa đông qua đi Ta còn là hy vọng, xóa nạn mù chữ đã cơ bản kết thúc, như vậy chờ thời tiết biến ấm, tất cả mọi người có thể trực tiếp khởi công. Tiểu vi vi đây là vị ty chưa dám vong ưu quốc, không đúng, tiểu mội chỉ chính là thần cư địa vị cao, đó chính là cần chính ai dân. Cũng không đúng, đó chính là ôm bệnh công tác, ở cứ cũng thuộc về dưỡng bệnh phạm chủ sao. Sinh hoa gì đó, một miếng thịt, nga không? Tiểu muội chỉ nơi này là hai khối thịt sinh sôi từ trong thân thể rời đi, sau đó tạo thành tỉ như xuất huyết nhiều, miệng vết thương xé rách, cảm nhiễm từ từ đủ loại bệnh biến chứng, sau đó ở cư kỳ thật cũng chính là ở dưỡng bệnh không phải sao. Đủ loại kiểu vi vi thức ngụy biện lược quá không đề cập tới, ly mạc đương nhiên đem đại tư tế ra mệnh lệnh đạt đi xuống. Các bộ lạc, năm nay bởi vì có kiểu vi vi trước tiên làm đại gia chuẩn bị cửa gỗ, dèm cửa, áo đông gì đó. Nhưng thật ra đều có thể ra cửa, chính là mặc kệ thế nào, Đại học Phong Sơn thời điểm, vẫn là đi ra ngoài không tiện, ít nhất kia ước chừng có eo thâm tuyết động liền phi thường khó làm. Có ván trượt tuyết cùng trượt tuyết, ra cửa liền có thể dễ như trở bàn tay, dùng ít sức không nói, còn phi thường phương tiện, trượt tuyết chẳng những có thể ngồi người, còn có thể thuận tiện kéo cái hoa gì đó. Nhận được đến từ chính tiểu vi vi mệnh lệnh, ngày một phòng các đồng chí. Liền dẫn theo rất rất nhiều sẽ chế tắc ván trượt tuyết cùng trượt tuyết các tộc nhân. Nhập chú vừa mới hoàn công còn không có có thể đầu nhập sử dụng sơn bụng một hào giải trí trung tâm nơi. Chính là bị đào giống một ngọn núi bụng. Chủ yếu là kiều vi vi còn không có tới kịp cấp này đó địa phương phân phối sử dụng phạm vi, cũng không có đặt tên, cho nên kiều muội chỉ liền trực tiếp trước dùng con số tự hào tới thay thế. Sơn bụng hoàn toàn bị đào giống, như vậy địa phương là phi thường đại. Cho nên nghề một phòng người mỗi cái đều có một tảng lớn địa phương, sau đó bọn họ tự hành đem chính mình công tác đài cùng dùng đến thuận tay công cụ gì đó đều cấp đưa tới nơi này, sau đó liền khởi công. Thực mau, nơi này liền một mảnh khí thế ngất trời. Nhân dân lực lượng là phi thường vĩ đại. Vĩ nhân là nói như vậy, tiểu vi vi cũng là nói như vậy. Bởi vì đương ngày hôm sau nàng tỉnh lại cấp ba nhóm vi nại thay đổi tạ lúc sau, liền nghe được li mạc nơi đó tới tin tức. Một ngày thời gian, tổng cộng chế tạo ra ván trượt tuyết 500 phó, trượt tuyết 300 giá, đây chính là thật sự làm tiểu vi vi nghẹn họng nhìn chân chối. Nhân dân lực lượng là vĩ đại. Nàng lẩm bẩm nói, trước làm người dùng trượt tuyết lôi kéo đến các bộ lạc đi thôi, mặt khác giáo giáo đại gia dùng như thế nào. tiểu vi vi vung tay lên, ra lệnh. Vì thế ly mạc thuận tiện liền đem mệnh lệnh truyền đạt cho bên ngoài ly vũ, làm hắn đi chuyển cáo bộ lạc người lúc sau. Một cái xoay người liền lại về tới trong phòng. Nhà mình lao bà hài tử đều ở trong phòng đâu, hắn mới không nghĩ đi ra ngoài đâu. Mà chờ hắn vận cái mặt trở về thời điểm, tiểu vi vi lại bắt đầu ôm nhà mình khuê nữ bắt đầu đùa giỡn. Ai ra, còn mặt đỏ đâu? Lý Mạc tiến vào thời điểm, liền nghe được tiểu vi vi như thế đối nhà mình khuê nữ nói. Cụ thể ngữ khí thỉnh tham chiếu cổ đại thanh lâu tú bà câu kia ai ui vị này ra. Quê nữ bạo đỏ thấm mặt kiên quyết không nói lời nào cũng không động tác. Vì thế ly mạc liền vươn tay đem đang ngủ say nhi tử ôm lấy, nhìn lao bà đùa giỡn nhà mình quê nữ. Đừng ngượng ngùng lạc. Mố cô nương không hề đương mẹ nó tự giác, còn không phải là không khống chế được sao. Ngươi mới không đến hai ngày đại ai, nếu có thể khống chế được ăn uống tiêu tiểu kia mới kêu kỳ quái đâu được không. Hạ mặt kiên trì chính mình chiến thuật, ta tuyệt đối nghe không hiểu. Sau đó nhắm mắt lại. Đầu một ngoái, lập tức liền bắt đầu giả bộ ngủ. Tiểu Vi Vi kia làm sao có thể làm tiểu cô nương này non nớt kỹ thuật diễn cấp lửa gạt rất đâu. Yên tâm đi, thực mau liền sẽ không. Lần sau muốn kéo kéo thời điểm liền hướng tới ta bên này rầm gì rầm gì hai tiếng. Đương nhiên, tới hay không đến cập đó chính là mặt khác một chuyện ha. Tiểu Vi Vi một bên cấp nhà mình khuê nữ ra chủ ý, một bên không chút do dự bắt đầu miệng pháo công kích. Lý Mạc khẽ miệng bắt đầu run rẩy. Nhà mình quê nữ quán thượng như vậy một cái đương mẹ nó, thật là đáng thương thật sự à. Con hảo nàng hiện tại còn nghe không hiểu Vi Vi nói, bằng không khẳng định sẽ thực hỏng mất. Đáng thương Li Mạc, không biết nhà bọn họ càng thêm đáng thương quê nữ, kỳ thật căn bản chính là có thể nghe hiểu được lời nói, cho nên hiện tại thật sự đã thực hỏng mất đến muốn xúc bàn nóng nỗi. Nói thật, nàng hạ mặt ở trước thế giới tốt xấu cũng là trong truyền thuyết nhân vật, Trung Linh Dũ Tú, Tiểu Thư Khuê các. Các loại tú á tú, khí chất kêu kêu một cái đạm nhiên, kêu kêu một người cao quý, kêu kêu một cái điển nhã, kêu kêu một cái rụi rẻ. Không nghĩ tới đi vào thế giới này mới hai ngày công phu, nàng cũng đã kiến thức tới rồi cái gì gọi là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Nhà mình lão mẹ đây là tu luyện ra mà sao? Nàng đột nhiên phải vì chính mình nhân sinh bi ai? Hơn nữa nhất quan trọng là, cái này các loại thoát tuyến không đáng tin cậy lão mẹ. Cư nhiên từ lúc bắt đầu thời điểm, liền biết chính mình có thần trí mà mới vừa bởi vì mới sinh ra mà mơ mơ màng màng chính mình, cư nhiên còn liền như vậy đáp ứng rồi. Đáp ứng rồi. Đáp ứng rồi. Nay thật sự là nàng cả đời đều rửa không sạch vết nhơ a có hay không. Nếu hết thể có thể trọng tới, nàng thề, nàng nhất định sẽ không bị lão mẹ dễ dàng như vậy đến liền bộ ra chân tướng. Lấy những cái đó mỹ thực thể. Đương nhiên nếu tiểu muội chỉ vài mấy vòng hoặc là mịt mờ một chút lại hoặc là kiên trì một chút nàng khẳng định vẫn là sẽ bại lộ hơn nữa liền tính oa không thừa nhận cũng không quan hệ tiểu hô điệp căn bản là có thể phát hiện không thừa nhận nói tiểu muội chỉ nói không chừng còn sẽ có càng ác liệt hành vi cũng không nhất định tỷ như nói dù sao ngươi nghe không hiểu ta nói chuyện ta tùy tiện như thế nào khi dễ ngươi cũng chưa quan hệ linh tinh lấy tiểu vi vi ác thú vị Loại sự tình này cũng không phải là không thể nào xuất hiện a. Cuối cùng là tiếp nhận rồi kiểu vi vi đùa giỡn hạ Mạn, nhớ kỹ kiểu vi vi kiến nghị, lần sau muốn nhị phân đi tiểu, liền hướng tới nàng bên kia rầm gì vài tiếng hảo. Dù sao cũng sẽ không rớt khối thì ta. Hạ Mạn cuối cùng là cho chính mình làm tốt chuẩn bị tâm lý, lại nghe tới rồi nhà mình lão mẹ kia giống như đến từ chính ác ma vượt sâu giống nhau chống trải mà thanh xa thanh âm. Ta muốn hay không cho ngươi giảng một chút về thế giới này, một chút sự tình đâu?" Vốn đang đắm chìm ở chính mình kia cơn giận suy nghĩ chung không thể tự kiềm chế hạ mạn, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, sau đó dùng hết chính mình lớn nhất sức lực, hung hăng gật đầu. Sau đó liền thấy Kiều mội chỉ che miệng cười khẽ, chính là nhân ra không nghĩ cho ngươi giảng ai. Hạ mạn mặt nháy mắt biến hắc, biến hắc, đã hắc làm người không nỡ nhìn thẳng. Lúc này, Tiêu Vi Vi mới chậm rì rì mở miệng, Đại khái giảng vài giờ đi, bằng không chờ ngươi trưởng thành không nhận ta cái này mụ mụ đã có thể chuyện xấu nhi. Tiêu Vi Vi vẻ mặt ai oán, thật giống như hiện tại nhà mình khuê nữ liền không nhận chính mình giống nhau. Mà Hạ Mạn Kỳ thật đã sắp phát điên, nếu có thể lựa chọn nói, ta thật sự không nghĩ ngươi là ta lá mẹ. Tiêu Vi Vi giống như nghe được Hạ Mạn tiếng lòng, tiếp tục đáng thương vô cùng bán manh. Ai à, a mạn. Ngươi nói ta cùng nhà chúng ta khoe nữ giảng một ít cái gì tương đối hảo đâu. Là về ngươi công tích vĩ đại vẫn là về ta công tích vĩ đại đâu. Hạ mặt mặt nháy mắt càng đen. Trước 236 tống cổ thời gian thiết kế đủ. Ở cữ sinh hoạt là cực độ nhàm chán. Bởi vì không thể thấy phong, không thể xuống giường, không thể tắm rửa, không thể cái này, không thể cái kia, còn có một đống lớn yêu cầu tuy rằng này đó đều là tiểu muội chỉ chính mình định ra tới chính là rốt cuộc đều là hoa quốc mấy ngàn năm truyền xuống tới đều có đạo lý cho nên tiểu muội chỉ tuy rằng cảm thấy chính mình đều mau phát mau lại vẫn là ngoan ngoan tuân thủ không dám thế nào cho nên mỗi ngày nàng chỉ có thể ăn ăn uống uống ngủ ngủ cấp ba huyên mãi kể chuyện xưa thuận tiện đùa giỡn nhà mình khuê nữ từ từ vì thế ở không sai biệt lắm một cái tuần lúc sau tiểu muội chỉ rốt cuộc bạo phát không được Ta phải tìm điểm chuyện này làm. Tiểu vi vi nắm tay, cứ như vậy hạ quyết tâm. Phòng bên ngoài, ly mạc trang thượng 3 tầng môn, mỗi tầng trung gian đều khoảng cách khoảng cách nhất định. Mỗi lần khai một phiên môn, sau đó đóng lại lúc sau lại mở ra kế tiếp môn, như thế 3 lần lúc sau, mới có thể ra vào phòng này. Như vậy, liền bảo đảm phòng này tuyệt đối sẽ không thấy phòng, hơn nữa trên đỉnh đầu tạm ở khung đỉnh tạm tạo bên trong ngọn lửa thạch, liền bảo đảm ít nhất giữ âm vấn đề phần 139. Không chỉ là vừa rồi Sinh Hoa đang ở ở cư sản phụ kiểu VV, vẫn là vừa mới từ mụ mụ trong bụng rời đi chỉ có mấy ngày, thân thể còn gầy yếu không được, tùy tiện một véo liền có thể vỡ vụn ly hạ hòa ly đông, đều phi thường yêu cầu giữ ấm. Cho dù như vậy, mẫu tử ba người ở trong phòng vẫn là muốn đem chính mình bọc đến kín mít, không thể lộ ra tới cái gì vị trí, bằng không Ly Mạc Đồng học sẽ nháy mắt khẩn trương lên. Thật sự là chịu không nổi nhảm chán kiểu vi hôm nay rốt cuộc cưỡng bách làm li mạc cầm một ít trang giấy cùng mấy chỉ bút chỉ lại đây, sau đó đặt ở ngày thường dùng để ăn cơm trên giường trên bàn mặt, tiếp theo bắt đầu tiến hành rồi kết cấu thiết kế. Tiêu mội chỉ tưởng rất sâu xa, hiện tại là mùa đông, tuy rằng có thể giữ ấm, chính là đại đa số người vẫn cứ không muốn tại như vậy rét lạnh thời tiết ra ngoài, trừ phi có cái gì hoạt động. Cho nên... Phía trước chuyên môn làm ra tới đại hình trong nhà hoạt động tràng, liền phái thượng công dụng tiêu mội chỉ tính toán làm ra tới mấy cái, ở bên trong lộng thượng đủ loại hoạt động nơi sân, cái gì bóng rổ bóng truyền bóng bàn, tennis bóng bàn cầu lông linh tinh, chỉ cần có thể nghĩ đến, liền phải đều bỏ vào đi. ân chứ bỏ này đó cầu loại hoạt động, điền kinh loại cũng có thể lộng A, chạy bộ gì đó liền không nói, cái này hoàn toàn không cần thiết. Nhưng là cái gì nhảy cao nhảy xa nhảy xa hố loại này, hoàn toàn có thể cũng làm ra tới a Vì thế kiểu muội chỉ rốt cuộc tìm được rồi có thể làm được sự tính lúc sau, sung sướng mệnh lệnh tiểu hồ điệp không cần tùy tiện đúng tay, sau đó liền cầm giấy bút bắt đầu tiến hành đủ loại sáng tạo công tác. Đương nhiên, loại này sáng tạo, kỳ thật chính là đem chính mình trong đầu các loại hoạt động phương thức, trên giấy đại khái cụ hiện ra tới. Đem chùng loại gì đó tuyển định lúc sau. Kế tiếp là mỗi một loại vận động chi tiết quy hoạch, cái này tiểu mội chỉ nhưng thật ra thực dụng tâm. Tuy rằng không rõ lắm trên địa cầu các loại hoạt động nơi sân cùng thiết bị, cùng với tiêu chuẩn cụ thể tham số gì đó, chính là trong đầu có ấn tượng tiểu mội chỉ, vẫn là biết cái đại khái, vì thế cứ như vậy, khẳng định chính là có thể làm ra tới. Nhưng là trên thực tế sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Trên thế giới này nhân loại... Thân thể tố chất cùng trên địa cầu nhân loại, thân thể tố chất quả thực xưa đâu bằng nay. Hạ trùng không thể ngỡ băng gì đó, thật là một kiện phi thường nghiêm túc sự tình. Hảo đi, cho nên kiều muội chỉ đại khái suy nghĩ một chút các phương diện nơi này nguyên trụ dân cùng trên địa cầu nhân loại tỷ lệ, sau đó đến ra một cái phi thường dối dám kết luận, trên thế giới này người thân thể tố chất toàn phương vị siêu việt địa cầu nhân loại ít nhất năm lần trở lên. Vì thế kiều muội chỉ liền bi thương. Chính mình làm người địa cầu đại biểu, đi tới trên thế giới này, kết quả chỉ là thân thể tố chất đã bị nơi này nguyên thủy nhân loại ném ra tám con phố, thật là làm người thực khó chịu a có hay không. Nhưng là đây là một cái sự thật đã định, căn bản không có biện pháp thay đổi, cho nên tiểu vi vi cho tới nay đều trực tiếp làm lơ chuyện này. Mãi cho đến hiện tại yêu cầu thiết kế các loại hoạt động công cụ thời điểm, mới không thể không đem chuyện này nhìn thẳng vào lên. Vì thế tiểu muội chỉ liền thiết kế ra đủ loại ở địa cầu người thoạt nhìn có lẽ là kỳ ba hoạt động công cụ. Tỷ như cao tới 3 mét cầu lông lưới bóng chuyển, tỷ như cao tới 5 mét sân bóng rổ rổ từ từ. Đủ loại thêm thêm giảm giảm đi qua, tiểu muội chỉ nhìn trong tay cuối cùng kết quả, tỏ vẻ chính mình thực chứng đau. Đau đều dối dám. Có một lần kiểu vi vi cấp hoa nhóm y noại thời điểm, cũng không đem đồ vật lấy ra, mà là trực tiếp ôm liền lên đây. Hạ mặt đồng hài nhìn tiểu Vi Vi trên bàn một trương trương trắng tinh trang giấy mắt trên, dùng đen như mực bút viết viết vẽ vẽ các loại quỷ vẽ bừa, tỏ vẻ chính mình là ở là lý giải không thể. Sau đó quáng mắt trực tiếp bại lui. Tiêu Ngụy chỉ ai thoáng nhìn thoáng qua nhà mình quê nữ, quê nữ à, ngươi là đến từ chính một cái thư hương thế ra sao? Cư nhiên ghét bỏ ngươi lão mẹ ta, đừng cho là ta nhìn không ra tới. Nàng thực không bình tĩnh. Vừa rồi nàng từ nhà mình khuê nữ trong mắt nhìn đến cảm xúc, căn bản chính là khinh bỉ hạo phạt. Hiện tại sức sản xuất còn theo không kịp gì đó, có thể tạo giấy vẫn là ít nhiều ta, bút than cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng chứ, bút lông gì đó, hiện tại thật sự là vô lực a. Yêu cầu các loại hóa chất ta có hay không? Chỉ là các loại keo là có thể muốn ta mạng già. Tiêu Vi Vi nói nói, lại bắt đầu cùng nhà mình khuê nữ hoán giận lên. Hiện tại nàng thói quen với trước cấp nhi tử ủy mãi, sau đó trực tiếp đem ngủ thời điểm siêu cấp an tĩnh, tỉnh lúc sau càng thêm an tĩnh nhi tử ném tới một bên đi tự sinh tự diệt, sau đó ôm khuê nữ một bên ủy mãi một bên tiến hành các loại đùa dớn hoặc là hoán giận gì đó. đương nhiên, này cũng không phải nói kiểu muội chỉ thiên hướng nhà mình nhi tử cho nên làm hắn ăn trước, hoặc là thiên hướng với nhà mình khuê nữ mà làm nàng vẫn luôn ở chính mình trong lòng ngực ngốc gì đó. Trên thực tế, truy nguyên. Cũng chỉ là bởi vì cô nương tính toán nhiều đùa giỡn đùa giỡn có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện nữ nhi thôi. Đáng thương hạ mạng, có một cái rốc lòng lấy khi dễ nhà mình khuê nữ vì trung thân lạc thú lao mẹ ở, không biết đời này có thể hay không bị hố chết. Ai nha nha, không cùng ngươi nói cái này, ta phải chạy nhanh nhìn xem ta các loại thiết kế có hay không vấn đề a Tiểu vi vi nói trong chốc lát, liền đem khuê nữ cũng thả trở về sau đó bắt đầu nỗ lực đối trước mặt pháp thảo tiến hành các loại tu chỉnh Hiện tại, các bộ lạc dùng để dạy học kia bộ phận người, đều đã bắt đầu mâu giáo bé giảng bài tiến hành xóa nạn mù chữ, chờ đến thời tiết tấm áp như vậy những người này liền sẽ bắt đầu đối trong bộ lạc nam nữ già trẻ tiến hành chân chính xóa nạn mù chữ công tác. Đương nhiên, giáo sẽ chỉ là cơ bản nhất, tí như tự từ ngữ đoạn văn chương gì đó. Mà lại kế tiếp, Trên thế giới này liền sẽ xuất hiện một cái quỷ dị toàn dân xóa nạn mù chứ, nhưng là toàn dân bằng cấp đều chỉ có như vậy cao tình huống. Chương 237 giới thiệu Tiểu Hồ Điệp. Tiểu Vi Vi rốt cuộc đem mấy thứ này đều thiết kế không sai biệt lắm thời điểm, thời gian cũng mới đi qua một cái tuần. Ngắm lại cũng là, mỗi ngày Tiểu Mội chỉ đều ăn không ngồi rồi ngốc tại nơi đó, ăn ngủ ngủ ăn, sau đó nhìn hoa ăn ngủ ngủ ăn. Như vậy còn thừa thời gian. Cũng chỉ có thể chậm rãi chính mình đuổi rồi. 7 ngày thời gian, nhiều tinh tế đại thể thiết kế cũng nên không sai biệt lắm. Vì thế kiểu muội chỉ rốt cuộc xong bản thảo cuối cùng một bút lúc sau, xem nam nhân nhà mình không ở, tay nhỏ vung lên, cũng không để bụng bị nhà mình khuê nữ thấy được, trực tiếp mệnh lệnh tiểu hồ điệp ra ngựa, đối chính mình các loại thiết kế tiến hành phân tích cùng làm cho thẳng gì đó. Tiểu hồ điệp thật lâu không có ly thể. Lại nói tiếp, muốn sinh phía trước một ngày, Tiểu vi vi vừa vận tốt làm tiểu hồ điệp chính mình đi phơi nắng tràn ngập năng lượng, cho nên hiện tại tiểu hồ điệp là phi thường cấp lực. Liên ở hạ mặt chơ mắt nhìn chăm chú hạ, tiểu vi vi đem chính mình tay trái tay háo hơi chút loát lên rồi một chút, sau đó lộ ra một mảnh trắng tinh tinh tế thủ đoạn. Hạ mặt mở to hai mắt nhìn, nhìn kia phiến bốn dĩ chống không một vật làn ra thượng, cư nhiên dần dần mà xuất hiện một mảnh nhỏ bóng ma, sau đó này phiến bóng ma dần dần mở rộng, mở rộng. Tới rồi nhất định phạm vi liền không hề mở rộng, ngược lại bắt đầu cụ hiện ra hình tượng. Cái này hình tượng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng sinh động, tới rồi cuối cùng, một con xinh đẹp, vô cánh sắp bay tiểu hồ điệp hình xăm cứ như vậy xuất hiện ở kiểu vi vi kia vốn dĩ chống không một vật trên cổ tay. Sau đó cái này thoạt nhìn vô cánh sắp bay con bướm hình xăm, cư nhiên cứ như vậy chớp động hai hạ, sau đó cánh thật sự chấn động lên. Từ mặt bằng biến thành lập thể cái này quá trình không có bất luận cái gì không khỏe, lại có thể làm tất cả mọi người cảm nhận được thực thoải mái nhưng là lại dối dám chết khiếp. Tiểu hô điệp cánh dần dần mà từ kiểu vi vi trên cổ tay cụ hiện ra tới, sau đó cánh bắt đầu từ yên lặng chậm rãi vô lên, sau đó chậm rãi, chậm rãi, càng động càng nhanh, càng động càng nhanh, cuối cùng một đôi xinh đẹp cánh cứ như vậy phép phẩy, đem thân thể của mình từ kiểu vi vi trong thân thể mang theo chia lịa ra tới. Hạ mặt đôi mắt chớp chớp, Nàng cảm thấy chính mình loé mù. Cho dù là ở thần kỳ tiên hiệp thế giới, loại đồ vật này cũng không nên tồn tại a có hay không. Nói giỡn, cho dù là có có thể biến ảo hình thể, từ nhỏ đến một cái cho bụi, biến thành lớn đến một tòa sân mạch, kia cũng không có loại này kỳ ba biểu hiện a. Hơn nữa nhận chủ gì đó, liền tính nhận chủ, giống nhau thượng cũng đều là trực tiếp từ miệng phi đi vào, sau đó ở đan điền ôn dưỡng, đặt ở trên cổ tay biến thành một cái có thể ẩn hình hình xăm gì đó, thật sự là quá hố cha á có hay không? Tiêu muội chỉ nhìn đến nhà mình khue nữ khiếp sợ ánh mắt, rất là ngạo kiều liếc xéo nói, thế nào, vẫn luôn làm bộ chính mình thực bình tĩnh tiểu cô nương, có hay không cảm thấy lão mẹ thật sự là uy vũ khí phách không cứu? Sau đó giây tiếp theo, tiểu nữ anh lập tức liền làm lơ nhà mình lão mẹ lại bắt đầu tự mình khoe ra tình huống. Sau đó chuyên chú nhìn kia chỉ chớp cánh bay đến chính mình trước mắt tiểu hồ điệp. Xinh đẹp tiểu hồ điệp có một đôi cùng chân chính con bướm hoàn toàn không giống nhau đôi mắt. Chân chính con bướm, đôi mắt là côn trùng đặc có mắt kép, mà trước mặt tiểu hồ điệp, đôi mắt thật giống như là một khối thâm hắc sắc lưu ly, như vậy sáng ngời, như vậy thâm thúy, như vậy thuần thúy, thật giống như hạ mặt chính mình trong mắt giống nhau mỹ lệ. Cho nên như vậy một cái nháy mắt. Hạ mặt liền thích này chỉ rõ ràng là nhà mình lão mẹ bí mật Tiểu Hồ Điệp. Nàng tuyết miệng, lộ ra một cái manh người chết vô sỉ tươi cười. Sau đó Tiểu Hồ Điệp hưng phấn ở kiểu vi vi vong mạc mặt trên hình chiếu tâm tình của mình. Chủ nhân chủ nhân, đại tiểu thư thật xinh đẹp. Chủ nhân chủ nhân, đại tiểu thư đối ta cười. Chủ nhân chủ nhân, ta phải bị đại tiểu thư tươi cười manh hóa làm sao bây giờ. Kiểu vi vi vô chán, đừng nói cho ta nhà mình tiểu hồ điệp cư nhiên là cái che giấu manh hệ khống hơn nữa cư nhiên một khi phát bệnh liền căn bản không trị cái loại này khuku tiểu hạ Mạt, ta tới cùng ngươi giới thiệu hạ đây là lão mẹ tốt nhất đồng bọn gọi là tiểu hồ điệp tiểu vi vi vương chính mình tay làm tiểu hồ điệp uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở tiểu vi vi trên tay sau đó đem tay đặt ở hạ Mạt trước mặt làm nàng hảo hảo xem xem này chỉ tiểu gia hỏa nếu đây là một con chân chính con bướm Tiểu vi vi là đánh chết đều sẽ không làm như vậy. Phải biết rằng, con bướm cánh thượng đều là một tầng tinh tế lân phấn, loại đồ vật này nếu là rơi xuống, rơi vào nhà mình khuê nữ trong ánh mắt, sau đó đem khuê nữ đôi mắt cấp cháy hỏng, chính mình đã có thể tội ác tẩy trời A có hay không. Tiểu hồ điệp chân chính lắp ráp tài liệu là các loại thuộc tính hỗn hợp mà thành đặc trùng kim loại, có được hóa lỏng, cường hóa, mềm hóa chờ đủ loại thuộc tính, phi thường cường đại thần kỳ kim loại. Đương nhiên là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Hơn nữa hạ mặt có thể sờ sờ xem, tiểu hồ điệp mặt ngoài xúc cảm là phi thường mềm mại mà bóng loáng. Đến nỗi như thế nào làm được, tiểu vi vi chỉ là cái sinh vật học gia, lại không phải cái gì tài liệu học giả cũng không phải tính toán cập chuyên gia. Ở tiểu hồ điệp chế tác trong quá trình, tiểu vi vi duy nhất cung cấp, chính là ngoại hình thiết kế cùng động tác thiết kế gì đó, tính năng linh tinh, nàng đều là hoàn toàn không có tiếp xúc. Thích sao? Tiểu vi vi cười tủm tỉm nhìn đồng dạng cười tủm tỉm nhà mình quê nữ. Ơn ơn. Tiểu gia hỏa liều mạng phát ra chính xác thanh âm, thuận tiện liều mạng điểm chính mình đầu nhỏ. Vì thế tiểu vi vi giải khai hạ mạt trên người dây cột, sau đó đem tay nàng giải phóng ra tới, một con. Có thể sờ sờ xem. Tiểu vi vi lại lần nữa đem dừng lại tiểu hồ điệp tay đưa đến hạ mạt trước mặt, sau đó hạ mạt thật cẩn thận nâng lên tay, từ từ. Như thế nào nâng không đứng dậy? Hảo đi, hạ mạt đối lực lượng của chính mình cùng chính mình đối thân thể khống chế lực phẳng chừng có điểm sai lầm. Rốt cuộc từ một cái có được cường đại lực lượng tiên nữ biến thành một cái vừa mới sinh ra nhu nhược trẻ con. Loại này trên lệnh thật sự là quá lớn, có hay không? Đương nhiên, đối với một cái khống chế thân thể phi thường cường hãn người tu tiên tới nói, thực mau, nàng liền đem loại này khống chế lực điều chỉnh lại đây. Sau đó cô sức đem chính mình tay nhỏ nâng lên, đắp ở tiểu vi vi trên tay. Một lớn một nhỏ hai chỉ trắng non tay nhỏ tôn nhau lên thành thú. Nếu là có người thấy được, khẳng định sẽ muốn gặm một ngụm. Tiểu vi vi nhìn nhà mình khoe nữ vui vẻ bộ dáng, kỳ thật cũng là thực tiêu ngạo. Tiểu gia hỏa đời trước không biết là làm gì, cả ngày làm ra một bộ ta rất lợi hại chớ chọc ta bộ dáng. Thật là làm tiểu vi vi khí ngứa răng. Hiện tại hảo. Cấp tiểu gia hỏa tìm được rồi món đồ chơi, từ từ, tiểu hồ điệp cũng không thể cho nàng đương món đồ chơi a. Vì thế ly mạc buổi tối công tác lại nhiều ra làm một ít cấp khuê nữ cùng nhi tử chơi vật nhỏ nhiệm vụ. Hảo, hiện tại ngươi nhận thức tiểu hồ điệp, hảo hảo nghỉ ngơi đi, nên ngủ, tiểu hồ điệp còn muốn giúp mụ mụ công tác đâu. Tiểu vi vi khó được ôn nhu cấp nhà mình khuê nữ sửa sang lại thân thể thượng bao vây lấy bao bì. Hạ mặt lưu luyến không rời đến chính mình ánh mắt từ nhỏ con bướm trên người dịch hai. Từ ngày hôm sau bắt đầu, nàng liền phát hiện nhà mình lão mẹ giống như tùy ý xem một cái liền biết chính mình nên ngủ. Hơn nữa mỗi lần lão mẹ vừa nói, chính mình cũng có thể cảm nhận được chính mình đích xác nên ngủ, cho nên hạ mặt ngoan ngoãn chuẩn bị đi ngủ. Phần 140 Vì thế ngủ rồi hạ mặt bị tiểu vi vi thả lại trong nôi. Tiểu vi vi còn lại là chính mình bắt đầu cùng tiểu hô điệp tiến hành rồi một ít sửa chữa. No, ta này đó tương đương với là tống cổ thời gian, rất nhiều địa phương đều là chắc hẳn phải vậy, cho nên ngươi cũng đừng ngượng ngùng, tùy tiện sửa là được, cuối cùng chỉ cần không phải hoàn toàn thay đổi là được. Tiểu vi vi thực bình tĩnh, nàng chính mình làm được đồ vật gì dạng nàng rất rõ ràng, tự nhiên sẽ không tự đại đến cảm thấy chính mình thực như ít gì đó. Tiểu hô điệp mới là thật sự như ít, Thu phục chuyện này lúc sau đánh thức ta. Tiểu vi vi nói, liền đã ngủ, hơn nữa cho tiểu hồ điệp một cái không cần chờ thời cùng đánh thức chính mình giả thiết. Vì thế nghe lời trí não tiểu hồ điệp đồng hài ngoan ngoãn đi bắt đầu đối kiểu vi vi làm ra tới một đống lớn bản thảo tiến hành ra quét, sau đó ở trí não nội tiến hành sửa sang lại cùng sửa chữa lúc sau, ghi tạc cơ sở dữ liệu bên trong, liền chờ kiểu vi vi tỉnh lại lúc sau, thông qua kiểu vi vi tay tới tiến hành sửa chữa. Tiểu Hồ Điệp thu phục những việc này thân lúc sau, nhìn về phía chủ nhân nhà mình cùng đại tiểu thư đại thiếu gia phương hướng. Nghĩ nghĩ, chủ nhân mới vừa ngủ, tốt nhất vẫn là ngủ tiếp nửa giờ lại đánh thức hảo. Đến nỗi đại tiểu thư, nàng bay qua đi, nhìn nhìn trong lúc ngủ mơ trong lúc vô tình lộ ra ngọt ngào tươi cười tiểu gia hỏa, tức khắc cảm thấy chính mình bị điện tới rồi. Sau đó nhìn nửa ngày lúc sau, nàng lại bay đến đại thiếu gia trên không, sau đó nàng sợ ngây người. Vui bủa cái gì vậy, nhà mình đại thiếu gia sẽ không cũng là người xuyên Việt đi. Tiểu Hồ Điệp kia chỉ có một kia trí tuệ, làm nàng sinh ra cái này hoài nghi. Bởi vì liền ở Tiểu Hồ Điệp bay đến ly đông phía trên thời điểm, lại phát hiện vốn dĩ hẳn là đang ngủ Tiểu Gia Hỏa cư nhiên mở to một đôi xinh đẹp lệnh người hít thở không thông đôi mắt, thẳng lăng lăng nhìn vừa mới bay lại đây Tiểu Hồ Điệp. Tiếp theo, Tiểu Hồ Điệp liền càng thêm chấn kinh rồi. Đại thiếu gia cư nhiên tùy tiện ở chính mình bao bị bên trong động hai hạ Một đôi tay liền từ bao trong chân giải thoát rồi ra tới Sau đó rôi tay hướng tới chính mình sở soạn lại đây Nói giỡn Tiểu hô điệp đều mau khóc Nếu không phải bởi vì nàng không có tuyến lệ nói Hiện tại khẳng định đã sớm đã rơi lệ đầy mặt Phải biết rằng trẻ con bao bị là phi thường chú ý Trong đó một chút chính là trói buộc Muốn cho bao bị ngăn cản trẻ con các loại hoạt động Đem tay chân cùng thân thể cố định ở bao bị bên trong mới có thể. Mà ly đông cư nhiên có thể chính mình tùy tiện động hai hạ liền từ bao trong chăn tránh thoát. Không biết là bọc bao bị tiểu vi vi quá sơ ý vẫn là phía dưới đại thiếu gia quá lợi hại nguyên nhân A. Tiểu hồ điệp cứ như vậy ngây ngốc huyền ngừng ở ly đông trên không, cũng không dám động. Sau đó liền thấy tiểu gia hỏa vươn một con củ sen củ sen giống nhau nộn nộn thị thị tay nhỏ, bay thẳng đến tiểu hồ điệp phương hướng sờ soạng lại đây. Nói thật. Nếu hạ mặt nhìn đến nhà mình đệ đệ biểu hiện nói, khẳng định sẽ khóc. Không vì cái gì khác, vừa rồi nàng muốn vươn tay thời điểm, căn bản khống chế không được chính mình tay a được không? Đệ đệ cư nhiên tùy ý liền khống chế được chính mình tay ra tới, này quá đả kích người. Trước 238 lại là người xuyên Việt. Đương nhiên, hiện tại hạ mặt đồng Hải đã ngủ, tiểu mội chỉ cũng đã ngủ. Toàn bộ trong phòng duy nhất tỉnh người, cũng chỉ có vẫn luôn bình tĩnh ly đông. Đại thiếu gia tuy rằng nghe được lão mẹ cấp nhà mình lão tỷ giới thiệu tiểu hồ điệp, chính là cũng hoàn toàn không biết đây là chỉ trí nào a. Cho rằng thứ này chỉ là cái không có tư tưởng con rối đại thiếu gia, liền vô tình tại đây chỉ đồ vật trước mặt che giấu cái gì, tuy rằng mấy ngày hôm trước cũng không phải cố ý che giấu, mà là bởi vì sinh ra lúc sau phát hiện thân thể của mình thực suy yếu, cho nên dùng ngủ công phu tới bổ sung thân thể năng lượng, hơn nữa tiểu vi vi cố ý dùng làm chính mình nhũ nước càng thêm có dinh dưỡng cùng có nhằm vào dược, làm đại thiếu gia rốt cuộc cảm thấy thân thể của mình bình thường, lúc này mới. Nguyện ý mở to mắt, không nghĩ tới vừa vặn liền đụng phải tiểu hồ điệp bay qua tới thời điểm. Đại thiếu gia tuy rằng mấy ngày nay vẫn luôn đang ngủ bổ sung chính mình năng lượng, chính là hắn vẫn là phân một phần tinh thần tại ngoại giới, cho nên lão mẹ cấp nhà mình tỉ tỉ nói vài thứ kia, kỳ thật ly đông cũng đều nghe được. Hơn nữa thông qua cái này đối thế giới này có bước đầu hiểu biết, mà càng là đã biết một khác chuyện, đó chính là cùng chính mình cùng sinh ra cái này đồng bào tỷ tỷ, cư nhiên cũng là cái người xuyên Việt, lại còn có vừa tới đã bị lão mẹ phát hiện, nói không biết lão mẹ khi nào có thể phát hiện phía chính mình vấn đề đâu. Đại thiếu gia há miệng thở dốc giống như muốn phát ra âm thanh tới, lại phát hiện chính mình căn bản vô lực làm được, vì thế vươn non nứt tay nhỏ sờ sờ chính mình hết hầu lúc sau. Quyết đoán câm miệng, lúc này, cái gì đều không có sinh trưởng phát dục càng quan trọng, nói chuyện gì đó, mấy tháng sau cũng là không có vấn đề sao. Mà không biết vì cái gì, tiểu hồ điệp lập tức liền phát tới, sau đó ở đại thiếu gia vong mạc mặt trên tới xuống hình chiếu, đại thiếu gia yêu cầu hỗ trợ sao. Mỗi đại thiếu gia ánh mắt ở trong phòng tùy ý quét một vòng, sau đó nghi hoặc nhìn về phía huyền ngưng ở chính mình chính phía trên kia chỉ vật nhỏ, trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Là người sao? Tiểu hồ điệp lập tức chân chó dâng lên giải thích, đúng vậy đại thiếu gia, ta là tiểu hồ điệp, ngài có cái gì yêu cầu sao? Có thể phân phó ta, chỉ cần không vi phạm chủ nhân giả thiết ngài trưởng thành quy hoạch, ta đều có thể làm đến. Vì thế mô đại thiếu gia khinh bỉ nhìn thoáng qua đối chính mình xun xue tiểu hồ điệp, lại không có nói chuyện. Tiểu hồ điệp minh bạch, hảo đi đại thiếu gia, ngài có thể cùng chủ nhân giao lưu một chút, tổng hội tìm được thay thế phương pháp. Đại tiểu thư hiện tại liền có thể miễn cưỡng cùng chủ nhân tiến hành một ít đơn giản câu thông, tuy rằng còn không thể nói chuyện. Mỗi đại thiếu gia bình tĩnh gật đầu, không sai, lão mẹ nó thực sự có thể đơn giản cùng còn không thể nói chuyện tỉ tỉ đơn giản giao lưu, xem ra có cái có thể tiếp thu nhà mình nhi nữ là người xuyên Việt lão mẹ, quả nhiên sẽ làm ngô chờ người xuyên Việt sinh hoạt càng thêm hạnh phúc tốt đẹp sao. Người này bắt đầu miên man suy nghĩ. Đại thiếu gia ngài chờ một lát, Ta đi đánh thức chủ nhân. Tiểu hô điệp đầu hạ một hàng phụ đề lúc sau, liền tính toán đi đánh thức kiểu vi vi, lại bị ly đông dùng kiên quyết ánh mắt ngăn trở. Nhìn nhà mình đại thiếu gia sắc bén ánh mắt, tiểu hô điệp rất là bất đắc dĩ giải thích nói, là cái dạng này đại thiếu gia, chủ nhân ngủ phía trước yêu cầu ta đánh thức nàng, thật sự nếu không lên, buổi tối liền phải ngủ không được. Sau đó ly đông nhắm mắt lại. Tiểu hô điệp hiểu ý, đây là mặc kệ chính mình ý tứ. Vì thế nháy mắt biểu tới rồi kiểu vi vi trước mặt, sau đó bắt đầu dịu dít ở kiểu vi vi trước mắt nói lên lời nói, đương nhiên, là chuyên trúc kinh cái loại này, người khác nghe không được. tiểu vi vi bị tiểu hồ điệp bài đồng hồ báo thức đánh thức, sau đó liền nghe được chính mình trong đầu một mảnh tạm âm, còn không có phản ứng lại đây, liền phát hiện tiểu hồ điệp chính nhận sai giống nhau ở chính mình trước mặt treo không dừng lại, cánh cùng đôi mắt đều gục xuống, giống như làm sai sự tình gì giống nhau. Vì thế kiểu muội chỉ bất đắc dĩ búng búng tiểu ra hỏa đầu nhỏ, cười nói, lần sau nhớ kỹ là được, lần này tha ngươi. Tiếp theo tiểu hồ điệp nháy mắt xuống lại, sau đó đem một bụng muốn lời nói ở tiểu vi vi vong mạc mặt trên nháy mắt sợp ẻm. Tiểu vi vi bất đắc dĩ, nhà mình tiểu hồ điệp giống như có điểm thiếu căn gân ý tứ. Này trí năng phát triển phương hướng xảy ra vấn đề sao? Đang ở nàng cúi đầu trầm tư chuyện này nhi thời điểm, tiểu hồ điệp lại giống như phát hiện chính mình kích động. Nháy mắt đem vừa rồi chiếm đầy kiểu vi vi toàn bộ tầm mắt tự tất cả đều thanh bình, sau đó đơn giản đem chuyện này hình chiếu ở kiểu vi vi vóng mạc tượng. Nhìn trước mặt đơn giản một hàng tự, kiểu vi vi trận tròn mắt, cái gì, Ngươi nói nhà của chúng ta đầu mùa đông cũng là người xuyên Việt. Lại còn có nhận thức tiếng Trung. Nhìn đến tiểu hồ điệp kiên định gật đầu lúc sau, kiểu vi vi nháy mắt xoay người, đem bên cạnh đầu mùa đông vứt tới rồi chính mình trong lòng ngực. Sau đó nàng liền nhìn đến chính mở to hai mắt chấn định nhìn chính mình tiểu gia hỏa. Tiểu vi vi hỏng mất, trời ạ, ngươi còn muốn hay không ta sống? Nàng sắp đem chính mình rồi dám đã chết. Đầu mùa đông nháy mắt cho rằng chính mình làm sai sự tình gì, nho nhỏ mày nhẹ nhàng mà nhăn lại, lẽ ra mẫu thân thực bình tĩnh tiếp nhận rồi tỷ tỷ là người xuyên việt sự thật, vì cái gì tới rồi chính mình nơi này sẽ có loại này biểu hiện đâu. Sau đó hắn liền nghe được lão mẹ tiếp tục dầm gì, Nhi nữ đều là người xuyên Việt nói, về sau ta muốn từ đầu dạy dỗ cũng chưa cơ hội, chẳng lẽ muốn tái sinh một thai. Quá hố cha đi. Vì thế đầu mùa đông đầy đầu hát tuyến, quả nhiên, cùng chính mình trước hai ngày đến ra kết luận giống nhau, chính mình cái này lão mẹ nó thoát tuyến đã tới rồi nhân thần cộng phẫn nông nôi sao. Bất quá tiểu vi vi vẫn là ôm nhà mình Nhi tử thượng xem hạ xem ngó trái ngó phải, ơn. Tuy rằng thực bất hạnh di chuyển tới rồi ngươi lào bà băng sơn diện than mặt, nhưng là rốt cuộc lớn lên đẹp luôn là có ưu đãi, không sao cả, chờ đến hai người các ngươi có thể nói lời nói, cho ta ngoan ngoãn giảng một chút các ngươi thế giới ha, ta chính là tò mò thật sự đâu. Tiểu vi vi biến sắc mặt công lực có thể so với xuyên kịch đích truyền truyền nhân. Ít nhất đầu mùa đông là trước nay chưa thấy qua chính mình lão mẹ như vậy thiện biến người. Hán thể Đầu mùa đông đồng học cùng nhà mình tỉ tỷ bất đồng, đồng dạng là cao võ vị diện, hắn lại đến từ một cái ma võ vị diện, hơn nữa vẫn là thế giới kia thượng phi thường ít có ma võ song tu còn có thể tại tuổi trẻ thời điểm liền tu luyện đến đỉnh quả nhiên siêu cấp thiên tài. Đương nhiên, tu luyện tới rồi đầu lúc sau, đầu mùa đông liền bắt đầu tiến hành các loại phó chức nghiên cứu, mọi người đều biết, cái gì luyện kim luyện dược ma pháp trận linh tinh hoặc là nói tiên hiệp vị diện luyện đan luyện khí trận pháp linh tinh phó trước, luôn là siêu cấp khó tu. Nhưng là làm thiên tài, đầu mùa đông luôn là không giống người thường, hắn vẫn cứ rất đơn giản liền đem này đó kỹ năng tất cả đều điểm mãn, sau đó bắt đầu chính mình khai phá tân phó chức cùng tu luyện hệ thống, ma tạp hệ thống. Ma tạp hệ thống khai phá phi thường thuận lợi, kỹ thuật thượng trôi chảy, làm hắn quên mất, trên thế giới này, nhân tâm mới là đáng sợ nhất tồn tại. Trước 239 hướng ly mạc ngà bài. Tiểu vi vi cũng không biết chính mình mấy cái nói chuyện công phu. Nhi tử trong đầu cũng đã tâm tư thay đổi thật nhanh xuất hiện kiếp trước bao nhiêu sự tình. Nàng chỉ là bắt đầu lo lắng chính mình về sau nhật tử. Nói nhi tử, ngươi cùng khuê nữ khẳng định sẽ không theo các ngươi lào ba giống nhau đối ta quản cái này quản cái kia đi. Tiểu vi vi đột nhiên bắt đầu dối giám. Ly mạc luôn là đối chính mình phải làm một ít thoạt nhìn nguy hiểm sự tình các loại ngăn cản không tán đồng, cố tình chính mình minh bạch đó là bởi vì lo lắng cho mình, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn mà yên lặng xuống dưới, thật là làm nàng thực dối dám. Nếu về sau nhi tử cùng khuê nữ theo chân bọn họ lao ba một cái trận doanh, kia chính mình tứ cố vô thân, khẳng định đến ngoan ngoãn nghe lời, này thật là quá bi kịch ha có hay không? Xinh đẹp giống như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt bình tĩnh nhìn tiểu vi vi, vài giây lúc sau quyết đoán dịch khai tầm mắt. Tiểu vi vi cứng đờ đây là ở nói cho nàng, hắn tuyệt đối sẽ không dung túng chính mình lão mẹ làm một ít chuyện khác người sao. Tiểu vi vi nháy mắt cảm thấy chính mình chính là cái bàn trà, mặt trên bãi đầy bi kịch ra có hay không. Khai cái gì quốc tế vui vụ à, lão công quản quản chính mình liền tính, nhi tử khuê nữ thoạt nhìn về sau cũng là muốn xen vào chính mình kia chính mình nhiều bi thôi a. Đương nhiên, người này cũng chỉ là trong lòng gào khan vài tiếng, thật đúng là không tính toán thế nào. Hào đi hào đi, cùng lắm thì về sau ta không làm một chút sự tình thì tốt rồi. Tiêu vi vi vẫn là thỏa hiệp, người nhà quan trọng nhất ta. Vốn dĩ chỉ có tỷ tỷ người nói, ta còn có thể che lấp một chút, hiện tại hơn nữa người, ta muốn hay không nói cho nhà các ngươi la bà, ta nhi tử cùng khuê nữ đều cùng ta giống nhau. Đến từ thế giới khác đâu? Tiểu vi vi bắt đầu rồi rắm. Đầu mùa đông cứng đờ một chút, rồi rắm chết khiếp mới tiếp nhận rồi sự thật này. Bất quá cứ như vậy, phía trước một chút sự tỉnh cuối cùng là có cái chú ý. Đến từ thế giới khác nói, kéo toàn bộ thế giới phát triển vẫn là về tình cảm có thể tha thứ sao. Mà vừa mới tỉnh ngủ hạ mạn, còn lại là bị tiểu vi vi câu này rồi rắm nói bên trong khổng lồ tin tức lượng tạp đến sắp hỏng mất vì thế nàng bất đắc dĩ phát ra vài tiếng thanh âm, sau đó bị nghe được động tinh tiểu vi vi duỗi tay trực tiếp vứt tới rồi trong lòng ngực. bên trái bên phải cắt một cái tiểu muội chỉ nhìn chính mình a hai cái đã có chính mình tư duy hoa thật sâu mà cảm thấy chính mình cái này mẹ thật là không dễ làm a hạ mắt còn ở rồi dám vừa mới tiểu vi vi lời nói để lộ ra tới khổng lồ tin tức lượng thật sự là làm nàng đầu nhỏ có điểm tiếp thu không nổi vui buồn cái gì vậy. Lão đệ cư nhiên cũng là cái người xuyên Việt. Càng nghiêm túc chính là, Lão mẹ cư nhiên cũng là cái người xuyên Việt. Ý tứ chính là, làm người xuyên Việt lão mẹ, sinh hai cái làm người xuyên Việt hoa. Như vậy chính mình một nhà, cũng chỉ có ly mạc mới là căn chính miêu hồng chính thức nguyên trụ dân sao. Nàng cảm thấy thật sâu thở dài gì đó, mới thích hợp hiện tại cảnh tượng, mà không phải giống như như bây giờ, tiểu vi vi cầm vừa mới bị ly mạc đoan tiến vào chương trứng. Các loại đùa giỡn chính mình cùng lão đệ, nàng xem như đã nhìn ra, nhà mình cái này kỳ ba muốn mệnh lão mẹ, làm người xuyên Việt là không đủ tiêu chuẩn, bởi vì này nha rõ ràng làm nhà mình lão công đã biết chính mình thân phận A. Phần 141 Nàng không nghĩ tới, chính mình gần nhất không phải cũng bị tiểu vi vi cấp phát hiện sao? Đương nhiên, kỳ thật ly mạc đối cái này hoàn toàn không có ý kiến. Nhưng là hắn nhìn nhà mình lão bà cầm chính mình cực cực khổ khổ làm cơm chưa tình yêu đùa giỡn nhà mình nhi tử cùng khuê nữ, vẫn là hung hăng hắn một phen, cái kia, vi vi à, không bằng bọn nhỏ ta tới ôm, ngươi trước chạy nhanh ăn cái gì. Hắn liền nghĩ trước đem nhà mình hoa nhóm tử tức phụ nhi nơi đó giải cứu ra tới mới hảo. Vì thế kiểu vi vi xem như đã nhìn ra, nhà mình mặt khác ba rõ ràng là một đám người, vì thế nàng điếu môi hạ cái quyết định. Tiếp theo tùy tay đem tiểu gia hỏa nhóm đưa cho Ly Mạc. Ly Mạc ôm hảo chính mình một đôi nhi nữ, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình cư nhiên ở bọn họ hai chỉ tiểu gia hỏa trong ánh mắt, thấy được rõ ràng cảm kích. Này không phải là ảo giác đi. Hắn xoa xoa đôi mắt, lại phát hiện vừa rồi cảm kích đều biến mất không thấy, biến thành cùng bình thường giống nhau bộ dáng, vì thế lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải ảo giác. Đang lúc hắn tùng khẩu khí thời điểm. Lại nghe đến tiểu vi vi nói, có loại điểm xấu dự cảm ly mạc, rồi dám hỏi, cái gì không phải ảo giác? Hy vọng nàng nói không phải chính mình tưởng như vậy đi. Chính là đôi khi, không phải ngươi không nghĩ liền không có. Cho nên ly mạc tiếp tục bị đả kích. Ta nói ngươi vừa rồi nhìn đến nhà ngươi nhi tử cùng khuê nữ trong mắt cảm kích không phải ảo giác. Có tiểu hồ điệp tiểu vi vi, tự nhiên là có thể phát hiện bọn người kia chi gian vi diệu. Mà vừa mới bị vứt bỏ kiểu mụi chỉ, lúc này ghen tuông quá độ, thuận miệng liền ném xuống một cái trọng bằng bom. Ly Mạc cứng lại rồi. Ly Hạ cứng lại rồi. Ly Đông cứng lại rồi. Khai cái gì quốc tế vui vừa. Ba người cùng nhau ở trong lòng giống giận. Ly Mạc đương nhiên là giống giận chính mình nhi nữ không có khả năng như vậy như ít. Mà hai chỉ tiểu gia hỏa còn lại là đối lao mẹ thuận miệng đem chính mình cấp cung ra tới tỏ vẻ không hài lòng nhà mình lão bà chính là cái chính thức nguyên trụ dân a vạn nhất không tiếp thu được chính mình làm sao bây giờ bọn họ lâm vào thật sâu mà rồi dám sau đó liền nghe được tiểu vi vi sâu kín thanh âm yên tâm đi đó là các ngươi lão bà tuy rằng đối nhà mình lão mẹ nó không đáng tin cậy tỏ vẻ thật sâu mà ưu tang chính là hai chỉ vật nhỏ ở nghe được tiểu vi vi như vậy một câu không đầu không đuôi nói lúc sau lại quỷ dị thở dài nhẹ nhõm một hơi Cái này làm cho bọn họ càng thêm dối dám. Bất quá cũng là, mặc kệ thế nào Ly Mạc đều là bọn họ lao ba à, tự nhiên là có thể biết chân tướng. Dù sao lão mẹ đã biết sao. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Ly Mạc trầm giọng hỏi, hàn tổng cảm thấy giống như có cái gì kỳ quái sự tình đã xảy ra. Nô, no, rất đơn giản à, chính là ngươi nhi tử cùng ngươi khuê nữ kỳ thật là có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện à. Tiểu Vi Vi hạnh phúc ăn một ngụm chân mềm trương chứng, chứng, sau đó không chút để ý nói, bọn họ mới mấy ngày đại, như thế nào sẽ nghe hiểu chúng ta nói chuyện a? Lý Mặc bất đắc dĩ lỡ chán, nhà mình tức phụ nhi liền không thể cho chính mình giải thích rõ ràng lâu. Tiểu Vi Vi thực bình tĩnh tiếp tục ăn trương chứng, chứng, sau đó chậm rãi giải, giải thích lên, ngươi biết ta như thế nào tới đi? Nàng đầu tiên nói một câu căn bản không hòa hợp nói. Bất quá ly mạc vẫn là ngoan ngoãn mà trả lời, ân, từ một cái màu đen đổ vật rơi xuống, bầu trời. Tiêu vi vi gật đầu, nói, ta vốn dĩ không phải thế giới này người, sau lại trong lúc vô tình chạy tới thế giới này, sau đó bị ngươi nhặt được, tiếp theo ta liền thành ngươi tức phụ nhi. Tiêu vi vi đơn giản trần thuật một chút hai người trải qua. Ly mạc đạm nhiên gật đầu, hai chỉ tiểu gia hỏa cũng đã bị lôi ngoại tiêu lý nột. Khai cái gì quốc tế vui vừa. Một cái nguyên trụ dân cùng một cái người xuyên Việt hôn nhân, cư nhiên liền đơn giản như vậy. Lao ba nhặt được mới vừa xuyên qua tới lão mẹ, sau đó hai người lâu ngày sinh tình. Tổng cảm thấy có điểm không đáng tin cậy bộ dáng ai. Đương nhiên, hai người hiện tại là sẽ không nói, bọn họ hoàn toàn không có cái kia năng lực, chỉ có thể tùy ý ngàn vạn chỉ thảo nê mã ở chính mình trong lòng gào thét mà qua. Cùng lý, ta nhi tử cùng ta khuê nữ cũng không phải trên thế giới này người a. Tiểu vi vi đương nhiên nói, sau đó lại bổ sung một câu, đương nhiên, nhìn ra cũng không phải ta thế giới kêm người. Sau đó ly mạc rồi dám, ngươi không phải từ bầu trời rơi xuống sao. Hơn nữa rơi xuống thời điểm cũng đã lớn như vậy, chính là nhi tử cùng khuê nữ không phải hẳn là từ ngươi trong bụng ra tới sao. Này không rất hợp a? Hắn vẫn là có điểm tiếp thu không nổi. Vì thế vốn đang ở hỏng mất hai chỉ tiểu gia hỏa cũng cảm thấy thật sâu mà nhà mình lão ba giống như còn không bằng lão mẹ đáng tin cậy. Nô, no, ta là thân thể lại đây sao? Tiêu Vi Vi đơn giản giải thích một chút tình huống. đến nỗi bọn họ tới chỉ có tinh thần, cho nên liền ở ta trong bụng trú hạ, sau đó chậm rãi lớn lên, cuối cùng sinh ra tới. Ân, chính là ý tứ này. Tuy rằng Tiêu Mụi chỉ nói rất đơn giản, kỳ thật trên thực tế cũng thật là như vậy, chẳng qua bị Tiêu Vi Vi đơn giản hóa vô số lần mà thôi đi nói cách khác, đầu mùa đông cùng hạ mạt kỳ thật có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện, bọn họ đã từng cũng là đại nhân. Ly Mạc cuối cùng là bắt được trọng điểm. Tiểu Vi vi một cái văng chỉ, Bingo, chúc mừng ngươi đã đúng. Chính là như vậy, cho nên đôi khi ngươi có thể không cần như vậy kiêng dè bọn họ, trực tiếp đem bọn họ trở thành đại nhân là được, chờ bọn họ có thể nói chuyện, nói không chừng về sau nhà chúng ta là ai làm chủ đâu. Ly Mạc giật mình, Nhìn trong lòng ngực hai chỉ nghiêm túc nhìn chính mình tiểu gia hỏa, đột nhiên cảm thấy chính mình sinh sống nhiều năm như vậy thế giới chính mình một chút đều không quen biết. Nhưng là hắn vẫn là tiếp nhận rồi sự thật này, huyết thống thân tình lĩnh viễn là trên thế giới này khó nhất hình dung đồ vật, làm hai chỉ tiểu gia hỏa thân sinh phụ thân, mặc kệ bọn họ ở đi vào nơi này phía trước ở như thế nào trong thế giới sinh tồn, có như thế nào lịch sử. Nếu bọn họ thông qua kiểu vi vi bụng dáng sinh ở thế giới này Như vậy kế tiếp, mai cho đến thật lâu thật lâu về sau, trên thế giới này không còn có bọn họ mới thôi, hắn đều nguyện ý đi che chở bọn họ, đi yêu bọn họ, làm cho bọn họ quá đến hạnh phúc vui sướng. Đây là vĩnh viễn cũng cắt không ngừng huyết mạch ràng buộc. Cho nên nói, kỳ thật hai chỉ tiểu gia hỏa khi phi thường may mắn. Bọn họ lão mẹ tiểu vi vi vốn dĩ chính là cái cường hãn người xuyên Việt, tự nhiên là lý giải bọn họ, mà các nàng lão ba còn lại là có lao bà kiểu vi vi làm cơ sở, hơn nữa huyết mạch thân tình, cũng là thực mau liền tiếp nhận rồi hai chỉ thân phận, sau đó phải vì cộng đồng hạnh phúc sinh hoạt nỗ lực. Nếu là sinh ở nhà khác, nói không chừng ngẫu nhiên bị phát hiện dị thường, sau đó sẽ bị hoảng sợ cha mẹ thế nào thế nào thế nào, kia mới kêu một cái bi kịch đâu. Hai người bọn họ ở từng người thế giới nhưng đều là kim tự tháp đỉnh cao nhất đám kia người, nếu là tới rồi thế giới này, Đột nhiên biến thành tầng dưới chốt không nói, còn bị phụ mẫu của chính mình vứt bỏ, kia cũng thật nói không chừng sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Đương nhiên, kỳ thật kiểu muội chỉ làm đại tư tế, cũng là trên thế giới này kim tự tháp đỉnh cao nhất người kia, không gì sánh nổi. Cho nên nói, về sau hai người các ngươi liền cho ta ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà, nếu có cái thông minh lanh lợi gì đó, bởi vì có ta huyết mạch, đại gia cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, đến nỗi các ngươi muốn làm sự tình. Tưởng nói liền cùng chúng ta nói một tiếng, không nghĩ nói liền không nói, tóm lại chỉ cần có thể bảo đảm các ngươi thân thể của mình khỏe mạnh cùng sinh mệnh an toàn, ta sẽ không quản của các ngươi. Vì thế hai chỉ tiểu gia hỏa cứ như vậy bị vô lương cha mẹ cấp vứt bỏ, bọn họ lại tươi cười như hoa. Trưng 240 manh sủng đoàn cùng người xuyên Việt nhóm. Tóm lại, Ly Mạc từ biết nhà mình hai hoa kỳ thật đều là có tư tưởng lúc sau, liền lâm vào một loại kỳ quái trạng thái. Mặc kệ là kiều vi vi, vẫn là hai chỉ có tư duy tiểu gia hỏa, đều cảm thấy nam nhân nhà mình, lão ba trạng thái thật sự là quá kỳ quái có hay không? Mơ màng hồ đồ gì đó nhưng thật ra không có, cảm thấy hai tên gia hỏa chiếm dụng nhà mình hoa thân thể linh tinh oán giận cũng không có, nhưng là thường thường dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình nói, liền lệnh người sởn tóc gáy A có hay không? Xem, lại tới nữa. Tiểu Vi Vi nhìn đến nhà mình nhi tử chỉ chỉ bụng ý bảo chính mình đói bụng, vì thế tùy tay bế lên tới sau đó liền bắt đầu uy nãi, sau đó liền nhìn đến ly mạc trên mặt xuất hiện dây rủa biểu tình, hơn nữa giống như gân xanh bạo khởi. Đây là tình huống như thế nào? Ở cảm thấy nam nhân nhà mình hôm nay quá kỳ quái đồng thời, Tiểu Vi Vi rốt cuộc nhịn không được nói ra, a mạc, ngươi làm sao vậy? Ly mạc nhìn nhìn Tiểu Vi Vi, lại nhìn nhìn đang ở kiểu vi vi trong lòng ngực nỗ lực ăn mại mội chỉ hoa, dãy rùa một chút, vẫn là tiết một hơi, xua tay nói, ta không có việc gì, ta trước đi ra ngoài một chuyến, trong chốc lát trở về. Vì thế người liền như vậy nhanh chóng rời đi, chỉ để lại trận mắt há hốc một mẫu tử ba người. Nói các ngươi lão ba này rốt cuộc là gì tình huống? Không giống như là bài xích các ngươi, chính là quá kỳ quái điểm đi. Tiểu vi vi ôm nhi tử, Một bên uy mãi một bên cùng nhà mình như nữ phung tạo. Hai chỉ vật nhỏ nói thật kỳ thật cũng là rất kỳ quái. Lào ba như vậy rốt cuộc đại biểu cái gì? Tuy rằng không phải bại xích, chính là luôn là bị như vậy nhìn tổng cảm thấy rất kỳ quái à có hay không? Sởn tóc gáy à có hay không? Nghe được tiểu vi vi hỏi chuyện, bên kia nằm ở trên giường lo chính mình rèn luyện thân thể hạ mạt bất đắc dĩ hướng tiểu vi vi lắc lắc đầu, sau đó buông tay. Tỏ vẻ chính mình không có đầu mối lúc sau, tiếp tục bắt đầu nỗ lực huy động chính mình tay chân, rèn luyện chính mình tiểu thân thể. Mà tiểu vi vi trong lòng ngược đầu mùa đông, còn lại là diện than mặt đối với tiểu vi vi làm một cái thương mà không giúp gì được động tác lúc sau, liền tiếp tục nỗ lực ăn cơm cơm, hắn vẫn là trẻ con, mới không nghĩ làm này đó kỳ quái sự tình quấy nhiều đến chính mình trưởng thành đâu. Vì thế kiểu muội chỉ buồn bực. Lời nói thuật nam nhân nhà mình này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ba ngày lúc sau, Tiểu Vi Vi lại lần nữa cấp nhi tử Uyên Mai thời điểm, Lý Mạc rốt cuộc nhịn không được. "Vi Vi." Hắn thực nghiêm túc mở miệng, "Có thể hay không làm ta cùng đầu mùa Đông nói chuyện?" Tiểu Vi Vi gật đầu nói, "Ngươi hỏi đi, trước làm hắn ăn, đừng nói lạ." Lý Mạc phát điên, "Trước đừng ăn, ta trước hỏi chuyện." Ba người nháy đôi mắt nhìn đang ở mạc danh trạng thái chung ly mạc đồng hải, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, quyết đoán một đám ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía ly mạc đồng hải. Chuyện gì? Nói đi! Tiểu vi vi vẫn là đem đầu mùa đông trước đặt ở bên cạnh, dựa vào đầu giường phương hướng ngồi lên. Vì thế ly mạc hít sâu một hơi, sau đó phi thường nghiêm túc đối với tiểu đầu mùa đông bắt đầu rồi nói chuyện quá trình. Đầu mùa đông, ngươi là vi vi nói người xuyên Việt đúng không? Ly Mạc hỏi, đầu mùa đông gật đầu, cái này rõ ràng đã nói cho hắn a, vì cái gì còn muốn hỏi một lần đâu. Như vậy, ngươi đã từng là cái người trưởng thành đi. Ly Mạc tiếp tục cùng đi xuống. Đầu mùa đông gật đầu, đây là đương nhiên lạc, bằng không chẳng lẽ chính mình mới sinh ra ở bên kia liền xuyên qua lại đây sao? Ngươi là cái nam nhân đúng không? Ly Mạc thanh âm đã bắt đầu trở nên âm trầm trầm, Đầu mùa đông tiếp tục gật đầu, đương nhiên. Nếu lời trước là cái nỉu, kia nếu là đột nhiên thân thể phía dưới nhiều một đống thịt, đã sớm hỏng mất đã chết hảo phạt. lão ba chẳng lẽ náo chịu. Sau đó Ly Mạc rốt cuộc nói đến lần này trọng điểm, ngươi đã từng là cái thành niên nam nhân, lại như thế nào không biết xấu hổ trực tiếp ghé vào ngươi lão mẹ trên người ăn mại à. Hắn bắt đầu rồi phát điên. Ly Mạc thanh âm vừa ra, phòng này liền an tĩnh xuống dưới, mặc kệ là Tiểu vi vi, vẫn là hạ mạt đầu mùa đông. Ba người đều sợ ngây người. Khai cái gì quốc tế vui vừa, Ly Mạc cư nhiên là ở dối dám loại chuyện này. Bọn họ có thể cho rằng Ly Mạc kỳ thật là ở ăn chính mình nhi tử dám sao. Sau đó kiểu vi vi ổn ảo cười to. Tiểu hạ mặt cùng tiểu đầu mùa đông cũng là nứt ra rồi chính mình chỉ có lợi miệng, lộ ra hai cái đáng yêu đến bạo vô sỉ tươi cười. Ly Mạc phát điên, làm gì, hắn chính là thực đứng đắn đang hỏi vấn đề, này ba con vì cái gì như vậy cười. Sau đó, nửa ngày lúc sau, cười thở hổn hển tiểu muội chỉ rốt cuộc thoáng qua một hơi, đem trên tủ đầu giường cái ly cầm lấy tới uống lên nước miếng giải khát. Lúc này mới bất đắc dĩ bắt đầu chấn an nhà mình tạc mau nam nhân. A Mặc, ngươi bình tĩnh lại, mặc kệ hắn đã từng thế nào, hiện tại hắn đều là hai ta hoa à. Hơn nữa như vậy tiểu nhân tiểu gia hỏa đương nhiên muốn ăn mãi, bằng không sẽ đói chết. Đây là động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Lý Mạc nếu là phân không rõ kiếp trước kiếp này nói, như vậy cuộc sống này thiệt tình vô pháp qua. Chính mình cùng một đôi nhi nữ đều không phải thế giới này người, nếu rồi dám đi vào nơi này phía trước sự tình, như vậy các nàng sinh hoạt sẽ không xong thành bộ dáng gì. Lý Mạc kỳ thật cũng là biết chuyện này nhi, hắn chẳng qua chính là quá không được chính mình kia một quan mà thôi. Biết rõ này căn bản chính là chính mình nhi tử, hơn nữa đời này đều là chính mình nhi tử cũng biết hắn hiện tại chỉ có thể rửa cái này sinh tồn, lại vẫn là không tự chủ được cảm thấy trong lòng lễ ẩm, hắn cũng cảm thấy chính mình hiện tại quả thực chính là ở vô cơ gây rối, chính là lại căn bản không có bất luận cái gì biện pháp a. Tiêu vi vi hòa ly mạc cùng nhau sinh sống lâu như vậy, tự nhiên là biết nam nhân nhà mình cái gì đức hạnh. Phần 142 Cho nên nàng căn bản không hề đi nói chuyện này nhi, mà là sắc mặt vừa chuyển, trực tiếp bắt đầu bán manh, a Ngươi xem đầu mùa đông như vậy đáng yêu, về sau khẳng định cùng ngươi giống nhau, hắn thậm chí cùng ngươi giống nhau là băng sơn diện thàn mặt hai người biết không. Hơn nữa hắn về sau khẳng định sẽ so ngươi còn lợi hại. Chờ chúng ta già rồi, phải nhờ vào hai người bọn họ tới cấp chúng ta dưỡng lão, cho nên chúng ta không được đem bọn họ lôi kéo đại. Lý mạc sắc mặt vẫn là xú xú, nhưng là lại không nói cái gì nữa. Tiêu vi vi vừa thấy, liền biết không sai biệt lắm. Lại thêm ít lửa chuyện này nhi liền không có việc gì, vì thế tiếp tục bạ lạ bạ lạ lên. Ai nha, ngươi nếu là còn không vui, cùng lắm thì chờ hai người có thể chiếu cô chính mình, ngươi liền đem bọn họ làm ra đi trụ không phải xong rồi. Dù sao chúng ta cũng không cần lo lắng bọn họ sinh hoạt không phải sao. Cho nên ngươi không cần gây lạc. Tiểu vi vi thanh âm một quải ba cái cong, ngọt độ ba cái thêm, ly mạc lập tức liền mất đi toàn bộ sức chống cự. Chờ bọn họ có thể chiếu cố chính mình liền dọn ra đi trụ. Ly Mạc theo kiểu vi vi cấp dưới bậc thang đi. Tiểu vi vi trong lòng vừa nghĩ, trong sơn cốc mặt khác khai cái sơn động cũng coi như là đi ra ngoài trụ, một bên thực kiên định gật đầu. Vì thế Ly Mạc rốt cuộc không hề nói cái gì. Chân chư một lát, vẫn là há mồm nói, đầu mùa đông nên nói là, chạy nhanh uy hắn ăn cái gì đi. Ta đi đem tiểu hắc cùng lĩnh chủ lộng tiến vào, hai người bọn họ làm ầm ý vài thiên. Nói xong, lập tức liền rời đi phòng này. Đây là cái lấy cớ, sở hữu ở đây một lớn hai nhỏ đều có thể nghe ra tới, chính là kiểu vi vi cũng biết, tiểu hắc cùng lĩnh chủ làm ầm ý vài thiên khẳng định cũng là thật sự, kia hai chỉ gia hỏa lười nhắc đến trình độ nhất định, lâu như vậy không cho thấy chính mình, thật là làm khó bọn họ. Nhìn ly mạc chật vật thoát đi bóng dáng, mặc kệ là kiểu vi vi vẫn là hai chỉ tiểu gia hỏa, đều là lộ ra vô lương tươi cười. Hảo hảo, các ngươi lão ba thật khó làm. Tiêu vi vi một bên đem nhi tử ôm tới, thuận tiện xốp quần áo, một bên phun tảo nam nhân nhà mình, hai người các ngươi bình tĩnh, đến lúc đó liền tại đây cách vách cho các ngươi khai cái sơn động ra tới trụ, xem hắn có thể nói cái gì. Đến lúc đó các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng phòng đều chính mình thiết kế. Tiêu vi vi đối nhà mình này hai cái rõ ràng là cao cấp nhân vật vật nhỏ tính toán áp dụng nuôi thả. Dù sao hai chỉ đều đã sống cả đời, khẳng định biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, hơn nữa cũng đều có ý nghĩ của chính mình cùng riêng tư, cho nên nàng không tính toán quá nhiều thiệp nhập bọn họ sinh hoạt. Đương nhiên, phải là mẹ nó nhọc lòng địa phương, nàng cũng sẽ không bỏ qua là được. Đúng rồi, ta giống như không có cho các ngươi giới thiệu quá tiểu hắc cùng lĩnh chủ đi. Tiêu vi vi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, gần nhất cùng các ngươi giảng, đều là nhân loại sự tình. Cho nên đem mấy chỉ tiểu gia hỏa quyến mất, ta hiện tại cùng các ngươi nói một chút trong nhà mấy chỉ vật nhỏ, đừng đến lúc đó thấy không quen biết ta. Nghe được trong nhà cư nhiên còn có sủng vật loại này cao cấp đại khí thượng cấp bậc đồ vật, hai cái tiểu nhân nhi đều là mở to chính mình đen lúng liếng đôi mắt, nhìn chằm chằm Kiều Vi Vi nhìn, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Yêu muội chỉ nhìn nhà mình một đôi nhi nữ đối chính mình trong lúc vô tình bán manh bộ dáng, cười đến thực vui vẻ. Nhà của chúng ta kỳ thật là có rất nhiều sủng vật. Tiểu Vi Vi như thế cho chính mình để tải khai đầu. Trong đó, chuyên trúc với ta và ngươi láo ba, phân biệt là nhà ta tiểu hắc cùng các ngươi láo ba tiểu bạch. Tiểu hắc là một con ảnh báo, tiểu bạch là một con thao thiết hậu nghệ, nhưng là không biết mặt khác huyết thống tình huống, bởi vì hắn là một con nho nhỏ màu trắng viên cầu cầu, chỉ là trên người có cái thứ nguyên không gian túi. Linh chủ là ly hổ linh chủ. Này phụ cận truyền lưu vài trăm năm truyền thuyết, này chỉ phi thường Đại Lão Hổ, sau lại bởi vì một chút sự tình cũng đi theo đến chúng ta nơi này ở. Còn có địa long nhất tộc, bọn họ đầu lĩnh gọi là Đại Hoàng, bị ta thu phục đảm đường truyền tin dùng tọa kỵ, sau đó tên kia vô thanh vô tức mang theo một cái tộc đàn lại đây cầu thu lưu, vì thế ta liền để lại. Tiểu hắc cùng lĩnh chủ, đều dùng ta hình thể khống chế dự tề đều có thể từ thật lớn vô cùng hình thể biến thành lớn bằng bàn tay một con miêu bộ dáng. Tiểu Vi Vi nói tới đây, hiểu ý nở nụ cười, tiểu hắc thu nhỏ lúc sau chính là một con tiểu hắc miêu, linh chủ thu nhỏ lúc sau còn lại là một con hổ văn miêu. Đương nhiên, đừng xem thường hai cái tiểu gia hỏa là được, bọn họ chính là rừng cây tối cao cấp bậc kẻ săn ngồi đâu. Mặt khác trong nhà còn có một con nho nhỏ hắc, nho nhỏ hắc cũng là một con ảnh báo. Chẳng qua là tuổi nhỏ hơn nữa bình thường ảnh báo, bởi vì là công, ta trực tiếp liền đem nho nhỏ hắc coi như là tiểu hắc đồng dưỡng thế. Tiểu vi vi nói, bên kia ly mạc cũng đã vén rèm lên vào được. Hắn hai bên bả vai cùng trên đỉnh đầu, đều nhiều một tiểu đoàn mao cầu cầu, đúng là tiểu hắc tiểu bạch cùng lĩnh chủ. Tới rồi, tiểu vi vi cười tủm tỉm chào hỏi. Tiểu hắc tiểu bạch lĩnh chủ ba con mao cầu cầu nhìn đến tiểu vi vi lúc sau đều là nháy mắt liền nào tới. Trên bầu trời xẹt qua ba đạo lưu quang, sau đó ba con tiểu gia hỏa liền xuất hiện ở tiểu vi vi bả vai cùng trên đỉnh đầu. Tiểu hắc cùng lĩnh chủ từng người chiếm cứ một bên bả vai, mà tiểu bạch còn lại là ngồi sổm tiểu vi vi đỉnh đầu. Ly Mạc biểu tình cổ quái nhìn nhìn con ở chính mình tức phụ nhi trong lòng ngực nỗ lực chiếm tiện nghi mỗi tiểu thí hải nhẫn nhịn vẫn là cái gì đều không có nói, mà là ngoan ngoãn trở về cấp tiểu vi vi đổ nước pha trà tẩy trái cây. Tiểu Vi Vi lúc này mới vừa lòng dơ dơ lên lông mày, lúc này mới đối sao? Hai ba ít nhất còn phải ăn được mấy tháng nay đâu, nếu là mỗi lần đều loại ra đi, kia chính mình tuyệt bích sẽ lộn chết người này. Không nhiều lắm một lát, đầu mùa đông liền ăn no, đem chính mình cái miệng nhỏ rời đi Tiểu Vi Vi đầy đạn, sau đó vui vẻ đánh cái cách. Tiểu Vi Vi đem vật nhỏ dựng lên, nhẹ nhàng mà vô ưu vô hàn bối, sau đó búng. Dưới, cho đại gia giới thiệu giới thiệu. Tiểu vi vi trên người đứng ba con tiểu gia hỏa, trước mặt phóng hai chỉ tiểu gia hỏa, sau đó bắt đầu cấp một đám tiểu gia hỏa nhóm cho nhau làm giới thiệu. Đây là tiểu hắc, đây là tiểu bạch, đây là lĩnh chủ. Tiểu vi vi không cần xem liền biết bọn họ phân biệt ở chính mình cái nào vị trí, nay quả thực chính là các nàng chỗ cũ a có hay không. Sau đó lại chỉ vào trước mặt hai chỉ mở to đen lúng liếng đôi mắt nhìn nhà mình lão mẹ trên người ba con mao đoàn tiểu gia hỏa giới thiệu nói. Này chỉ tùy thời cười bán manh, là nhà ta khuê nữ, ly hạ, nhũ danh kêu hạ mạt. Kia chỉ cùng a mạc giống nhau băng sơn diện than mặt, là hạ mạt đệ đệ, nhà ta nhi tử ly đông, nhũ danh kêu đầu mùa đông. Các ngươi tới nhận thức nhận thức. Vì thế ba con tiểu mao đoàn liền nhìn đến mỗi tiểu hào băng sơn diện than mặt dơ lên chính mình tay, đặt ở trước người, giống như muốn cùng ai chạm vào một chút giống nhau. Tiểu vi vi chọc chọc tiểu hắc. Vì thế tiểu hắc tò mò thử từ đã lâu chủ nhân nhà mình trên vai nhảy xuống tới, bước hưu nhãn lệnh bước đi hướng hai chỉ nhỏ con, sau đó cùng đầu mùa đông giống nhau, nâng lên chính mình hữu chân trước, nghĩ nghĩ, lại đem bốn di vươn một chút bén nhọn móng đuốt hoàn toàn thu đi vào, chỉ còn lại có mềm như bông thịt lót. Nàng xoay người nhìn nhìn chủ nhân nhà mình, lại nhìn đến kiểu vi vi cổ vũ ánh mắt, vì thế đem chính mình nộn nộn móng đuốt nhỏ đi phía trước dối một chút, trạm trạm ly đông cử thật lâu tay nhỏ. Hai người đều cảm thấy đây là một loại phi thường mới lạ thể nghiệm, tiểu hắc là cảm thấy, như vậy yếu ớt vật nhỏ, cư nhiên là chính mình chủ nhân nhi tử, thật là quá không thể tưởng tượng, mà đầu mùa đông còn lại là cảm thấy tiểu hắc thịnh trào hảo mềm mại. Tiểu hắc lui xuống, sau đó nàng phía sau, thấy được tiểu hắc cùng đầu mùa đông hỗ động lĩnh chủ tâm ngựa chính mình đã đi tới, đồng dạng là yêu nhã nện bước. Lại cùng tiểu hắc cái loại này ưu nhã hoàn toàn bất đồng, giống như còn nhiều một chút cao quý cảm giác. Sau đó học vừa rồi tiểu hắc, linh chủ đem chính mình bén nhọn móng bước tất cả đều thu đi vào, sau đó dùng đồng dạng non mềm thịt chảo chạm chạm tiểu ra hỏa tay phải. Tiếp theo là tiểu bạch. Nay chỉ vật nhỏ cùng tiểu hắc linh chủ bất đồng, nàng là có tay, cho nên trực tiếp vươn chính mình còn không có kiểu vi vi ngón cái đại tay nhỏ, bỏ vào đầu mùa đông trong lòng bàn tay. Tiếp theo, có thể là cảm thấy hai tay không phải một cái cấp quan trọng, vì thế tiểu bạch hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem chính mình tay nhét trở lại xóa tung mau mau bên trong, sau đó trực tiếp đem chính mình toàn bộ thân thể cọ thượng đầu mùa đông tay phải. Lông xù xù cảm giác, làm đầu mùa đông có một loại kỳ dị huyết mạch tương liên cảm giác, hảo đi, thứ này là ly mạc sủng vợ, hơn nữa vẫn là lấy máu nhận chủ, tự nhiên là có huyết mạch tương liên cảm giác lạ. Nhấc tay cử nửa ngày, đầu mùa đông cánh tay đã sớm đau nhức không được, vì thế trực tiếp vô lực rất tới rồi trên giường. Bên kia vốn đang dối dám nhìn bên này li mạc, nhìn đến cái này cảnh tượng, lập tức liền phát đi lên, cầm đầu mùa đông tiểu cánh tay trên dưới tả hữu quan sát, kết quả phát hiện không có bất luận vấn đề gì. Sau đó mắt trông mong nhìn về phía Tiểu Vi Vi, Tiêu Ngụy chỉ rất muốn cười, người này như vậy khẩn trương nhà mình như nữ, lại còn dối dám thành cái dạng này. Thật sự là quá đáng yêu có hay không? Đương nhiên, nàng là sẽ không chơ mắt nhìn nam nhân nhà mình hát hóa, cho nên nàng trực tiếp chỉ điểm lên, đầu mùa đông là bởi vì còn nhỏ, thân thể nhược, cho nên vừa rồi nhấc tay thời gian quá dài, kết quả cánh tay quá mệt mỏi chịu không nổi, khống chế không được mới có thể trực tiếp rơi xuống, không đáng ngại. Sau đó nhìn đến ly mạc tiếp tục nhăn lại mày lúc sau, tiểu vi vi đành phải tiếp tục kiến nghị nói, nếu thật sự là không yên lòng nói. Ngươi có thể nhẹ nhàng mà cho hắn mát xa một chút, đương nhiên, đơn giản đem cánh tay cùng bả vai nhẹ nhàng mà xoa vài vòng thì tốt rồi. Tiểu vi vi riêng cường điệu bộ vị cùng nhẹ nhàng mà bà chữ. Ly mạc tuân lệnh, lập tức liền bắt đầu banh một trương băng sơn mặt, chuyên chú cho chính mình trong tay tiểu hào băng sơn mặt xoa bóp nổi lên cánh tay. Mẫu tử ba người, nhìn đến ly mạc cái dạng này, trong lòng đều là đột nhiên bị xúc động một chút, đây là gọi là thân tình cảm động đi mà nghe được tiểu Vi Vi chuẩn bệnh tiểu hắc, còn lại là đột nhiên gục xuống đầu chạy tới đầu mùa đông trước mặt, huệ phải hiệu xịu miêu một tiếng. Đầu mùa đông kỳ quái ngẩng đầu nhìn về phía tiểu Vi Vi, liền thấy nàng mỉm cười vì nhi tử giải thích nhà mình sùng vật ý tứ, tiểu hắc là cảm thấy nếu không phải nàng vừa rồi chờ chờ, ngươi liền sẽ không khống chế không được cánh tay rơi xuống. đây là ở hướng ngươi xin lỗi cùng sám hối đâu. Đầu mùa đông chớp chớp đôi mắt, sau đó vươn vừa rồi vô dụng đến tay trái. Tại bên người màu đen lông xù xù trên đầu mặt nhẹ nhàng mà sở soạng hai hạ. Tiểu hắc ngẩng đầu, nghi hoặc ánh mắt nhìn đầu mùa đông, miêu. Đầu mùa đông là không có biểu tình băng sơn diện than mặt, cho nên không có động dung, mà là thừa cơ đem chính mình tay nhỏ đặt ở tiểu hắc miêu trên cằm, nhẹ nhàng mà cào hai hạ. Đây là miêu mễ thích nhất chơi đùa phương thức, cho nên đầu mùa đông tay vừa động, tiểu hắc liền trực tiếp hạnh phúc mà thỏa mãn ngẩng đầu lên, nheo lại đôi mắt, hơn nữa từ trong cổ họng phát ra vui sướng tiếng ấy. Vì thế đầu mùa đông lại lần nữa vô nhẹ tiểu hát đầu, tỏ vẻ chính mình tha thứ nàng lúc sau, liền một lần nữa thu hồi chính mình tay trái, nhìn về phía bên cạnh nghiêm túc tiểu tâm cẩn thận vì chính mình mát xa lao ba. Tiểu vi vi đem tiểu hát tóm được trở về, cười nói, ai nha nha, đầu mùa đông đây là tỏ vẻ không quan hệ lạc, ngươi cũng đừng dối dám. Mặt khác, Hạ Mạt giống như cũng tưởng cùng các người vỗ tay sờ sờ xem các người muốn hay không qua đi. Đây là đồng thời hỏi bà con sùn nói. Bà con ngẩng đầu vừa thấy Hạ Mạt quả nhiên đang trông mong nhìn chính mình bà con, vì thế bọn họ lập tức liền mừng rỡ chạy qua đi, phân biệt cùng Hạ Mạt tiến hành rồi vui sướng vỗ tay. Sau đó cười vui thành không dứt bên hai. Đúng rồi Hạ Mạt đầu mùa đông, bọn họ ba cái đều là có trí tuệ nga, đều có thể nghe hiểu các người nói chuyện. Cho nên, chương 241 tân trong nhà hoạt động, tiểu vi vi nói nói thần bí hề hề, sau đó một đôi nhi nữ phản ứng lại kinh người tương đồng, trời ạ, vui đùa cái gì vậy đâu, lão mẹ không phải nói nơi này là cái căn bản cơ hồ không có vũ lực nguyên thủy thế giới sao. Như thế nào sẽ có có thể nghe hiểu người ta nói lời nói còn có thể biến hóa lớn nhỏ thần thú, tiên thú. Tiểu vi vi nhìn ra hai chỉ tiểu gia hỏa trong ánh mắt ý tứ. Vì thế tay nhỏ vung lên, nữ vương Phạm Nhi mười phần mệnh lệnh nói, tiểu hắc lĩnh chủ, tới biến lớn một chút làm nhà ta tiểu công chúa cùng tiểu vương tử nhìn xem các ngươi năng lực. Tuy rằng biết rõ chính mình hình như là bị đương siếc khi xem, chính là tiểu hắc cùng lĩnh chủ vẫn là ngoan ngoãn mà nhảy xuống giường, sau đó tách ra lúc sau, từng người đem chính mình biến thành đại gia hỏa. Đương nhiên, lĩnh chủ trở nên là bình thường hình thể, trong phòng này, Nếu hắn biến trở về chính mình nguyên lai hình thể, khẳng định sẽ bị nứt vỡ. Thấy được sao? Tiểu vi vi nhìn một đôi nhi nữ trong mắt kia kinh ngạc cảm thán ý tứ, lập tức liền ngạo tiểu, nữ vương gì đó, tuyệt bích đều là ảo giác. Tiểu hắc cùng lĩnh chủ nhìn đến chính mình triển lãm đã thành công, lập tức liền xoay người thay đổi trở về, sau đó một chức một sao nhảy tới trên giường, tiếp tục cùng hai chỉ vật nhỏ bùn chơi lên ba con tiểu mao cầu cùng hai chỉ tiểu thịt đống ở bên nhau chơi vui vẻ vô cùng mà kiều vi vi còn lại là hòa ly chớ nói nổi lên về chính mình thiết kế ra tới những cái đó vận động chuyện này a mà mấy thứ này chế tác phương pháp quy cách cùng với yêu cầu dùng tài liệu cùng công nghệ gì đó ta đều tiêu ra tới ngươi cầm đi cấp ly giả làm hắn tìm tương ứng kỹ thuật nhân viên tới làm ta hy vọng chờ ta ra tủ nga không là ngồi xong ở cứ ra tới lúc sau Có thể nhìn đến mấy thứ này thành phẩm Phần 143 Tiểu vi vi trong lúc vô tình nói lộ miệng Được đến đến từ chính ly mạc bằng sơn bài con mắt hình viên đạn một quả Lại không chút nào để ý thẻ lưỡi, Tiếp tục dặn dò Đến nỗi nơi sân gì đó vấn đề Ta trước đem đại khái kích cỡ tiêu ra tới ngươi làm người trước lưu không liền hảo Ly mạc tỏ vẻ minh bạch Sau đó cầm một sắp tiểu vi vi gần nhất phấn đấu kết quả cứ như vậy đi ra ngoài mà kiều muội chỉ rồi lại lâm vào cực độ nhảm chán bên trong, ngó trái ngó phải thượng xem hạ xem, cũng chưa tìm được chính mình có thể chơi đồ vật, vì thế kiều muội chỉ không chút do dự đem chính mình ánh mắt nhìn về phía phòng này nội, trừ bỏ chính mình duy nhất năng động kia một tiểu đống tiểu gia hỏa nhóm, năm con vật nhỏ tất cả đều sinh sôi đánh cái dùng mình, cảm thấy khả năng có cái gì không tốt sự tình muốn đã xảy ra, ngẩng đầu liền thấy được kiều muội chỉ trong mắt ác thú vị tất cả mọi người sợ ngây người các ngươi làm gì như vậy nhìn ta ta cũng sẽ không đối với các ngươi làm chuyện gì tiểu vi vi nhìn mặt trận thống nhất để phòng chính mình mấy chỉ tiểu gia hỏa trong nháy mắt cảm thấy một chút cảm giác đều không có thật là quá khó chịu à bất quá nếu không thể ra cửa vậy lộng một ít có thể chạy ở nhà đồ chơi xuất hiện đi mặt trượng không thứ này thật sự là quá ăn mòn nhân tâm chờ đến đại gia sinh hoạt đều hảo rất nhiều Tiểu Vi Vi mới tính toán thả ra, như vậy còn có cái gì đâu? Không sai, đơn giản nhất bài A, nhưng là lại giống nhau sự tình hình ở đi thông bài hoàn lộ thanh thang thượng tài liệu, mặc kệ là giấy tải vẫn là y nón dùng tài liệu, tiểu ngụy chỉ chính là đều không có A. Hiện tại trên thế giới này giấy giới hạn trong vài loại y nón dùng giấy, một loại giấy tuyên thành cùng với một loại giấy vệ sinh bìa cứng gì đó, thật sự là không dám tưởng tượng A vì thế tiểu muội chỉ đành phải đem chuyện này ném xuống dưới, bắt đầu tiếp tục tưởng sự tình, rốt cuộc có cái gì đâu, chính mình chỉ có thể ở trên dương nóc, như vậy có thể lựa chọn đồ vật liền không nhiều lắm, Cơ năm quân thế nào, hạ trận còn có thể trực tiếp đường cờ vây chơi, vì thế tiểu muội chỉ cứ như vậy vui sướng quyết định, bàn cờ thực hảo làm, đặc biệt là trên thế giới này nhân thủ nghệ cũng không tệ lắm dưới tình huống. Vì thế Ly Mạc vừa mới tặng bản vẽ đến ly giả nơi đó trở về, liền nhìn đến nhà mình tức phụ nhi hoan thoát lôi kéo chính mình bắt đầu khoa tay múa chân lên. Sau một lúc lâu qua đi, ngươi là nói, ngươi muốn cái đại khái lớn như vậy bản tử, sau đó dùng thuốc màu họa thượng một cách một cách dùng để đường sàn xe, sau đó làm ra hai hộp nhan sắc hoàn toàn bất đồng vật nhỏ. Ly Mạc đối tiểu vi vi nói kia đồ vật tỏ vẻ lý giải không thể. Tiêu mội chỉ lại không chút nào để ý dũng cảm phất tay, không có việc gì, ngươi không cần minh bạch, liền mang theo tài liệu cùng công cụ lại đây là được. Bàn cờ bản tử ngươi trước cho ta làm tốt lạc, hòa ô vương sự tình ta tới liền hảo, sau đó cho ta tìm hắc bạch hai sắc cục đá hoặc là đầu gỗ gì đó đều có thể, mang lại đây ta làm làm mẫu ngươi liền minh bạch ta muốn bộ dáng. Đương nhiên, làm thêm ô. Hoặc là nói sùng thê vô độ Ly Mạc tự nhiên là sẽ không có bất luận cái gì dị nghị, duy nhất không hài lòng, chính là kiều muội chỉ muốn đích thân động thủ cùng trong phòng làm nghề mục, sẽ có buổi sự tình. Nhưng là kiều muội chỉ tỏ vẻ cái này hoàn toàn không sao cả, ngươi liền nói ngươi có đi hay không đi. Ly Mạc lập tức bại lui. Hắc bạch thạch tài cùng bó tuổi đều thực hảo tìm, xét thấy kiều muội chỉ bất bẻ, Ly Mạc đem mỗi loại phù hợp nàng quy định tài liệu đều mang theo hàng mẫu lại đây. Tính toán làm kiểu vi vi chính mình tuyển. Mang theo một đống lớn đủ loại tài liệu hàng mẫu cùng một cái làm tốt hơn nữa mài rua xong để trần, ngã không gọi là bản cờ đồ vật, ly mạc lại lần nữa về tới trong phòng. Kiểu vi vi nhìn bản cờ, vừa lòng vô cùng, sau đó làm hắn đi phòng làm việc đem chính mình điều chế màu đen thuốc màu lấy lại đây, tiếp theo chính mình bắt đầu một chút xem xét này đó đủ loại tài liệu. Không thể không nói, thế giới này vật tư chi phong phú. Thường xuyên làm kiểu muội chỉ kinh ngạc cảm thán mạc danh. Hiện tại liền lại là tình huống như vậy. Không chỉ là ly mạc, ngay cả ly hạ hòa ly đông cũng đều ở mắt trông mong nhìn nhà mình lão mẹ. Bọn họ không biết kiểu vi vi rốt cuộc đang làm cái gì. Mặc kệ là ly đông nơi ma huyễn vị diện, vẫn là ly hạ nơi tiên hiệp vị diện. Đều là không có cờ vây thậm chí cờ năm quân tồn tại. Cho nên ở bọn họ xem ra, nhà mình lão mẹ cái này tân phát minh là rất có dụ hoặc lực. Điều vi vi nhìn trong tầm tay đủ loại tài liệu, đã bị trọn hoa mắt. Nay đó tài liệu, trừ bỏ nhan sắc đều phi thường đang cùng đều đều cái này điểm giống nhau ở ngoài, có đủ loại sai biệt. Bó củi cùng thạch tài trên lệch lớn nhất. Sẽ không có người đem bó củi cùng thạch tài lộn hốn. Thạch tài xúc cảm càng thêm ôn nhuận cùng bóng loáng, mà bó củi còn lại là thiên hình vạn trạng, có tản ra nồng đậm hoặc thanh đạm hương khí, có tính chất tinh mịn mà có rời rạc có lấy ở trên tay cảm thấy áp tay có lại khinh phiêu phiêu. Thạch tài kỳ thật cũng là hoàn toàn bất động. Có thiên hướng với ngọc xúc cảm độ vật, cũng có thiên hướng với đá cẩm thạch khuyên hướng cảm xúc thạch tài, càng có trực tiếp là đá vôi hoặc là đá hoa cương tài liệu bộ dáng. Nói thật, tiểu muội chỉ đối với mấy thứ này kỳ thật đều phi thường thích, chính là nàng lại lấy không chừng chú ý, cho nên đành phải xin giúp đỡ nhà mình vạn năng tiểu hồ điệp đồng hải, Tiểu hồ điệp, Ngươi nói ta hẳn là dùng cái gì tài liệu đương quân cờ. Trưng 242 chạy chân chi vương. Tiểu Hồ Điệp nghe được chủ nhân hỏi chuyện, tự nhiên là không nói hai lời lập tức liền mở ra giả quét. Thời thời khắc khắc không quên thu thập tư liệu bổ khuyết tài liệu kho Tiểu Hồ Điệp, thuận tiện đem cơ sở dữ liệu bên trong không có bộ phận bổ sung một chút lúc sau, châm trước châm trước liền mở miệng. Chủ nhân, thỉnh ngươi cầm lấy ta đánh dấu kia mấy khối thạch tài. Tiểu Hô điệp ở Tiểu Vi Vi vương mạc mặt trên đã phát hình chiếu, không ngừng có văn tự, còn có mấy cái hồng hồng đánh dấu. Tiểu Vi Vi đông đông đầu, những cái đó đánh dấu cũng liền đi theo động động, nhưng là lại luôn là dính ở mấy tảng đá mặt trên không nhúc nhích quá. Vì thế Kiều Mụi chỉ không nói hai lời liền đem kia mấy tảng đá chọn ra tới, đơn độc đặt ở bên cạnh, sau đó nhìn này đó dung mạo không sâu sắc thạch tài rồi dám nói, Tiểu Hô Diệp loại này thạch tài không phải quá tốt bộ dáng à? Ngươi vì cái gì như vậy tuyển đâu? Tiểu hô điệp lần này không có từ kiểu vi vi trên người thoát ly, bởi vì ly mạc tùy thời sẽ trở về, nghe được chủ nhân nhà mình vấn đề lúc sau, lập tức trả lời nói, đúng vậy chủ nhân, loại này thạch tài là nhất thích hợp làm quân cờ, làm thành một quả ngài liền minh bạch trí tứ của ta. Nàng biết, giải thích nói rất là phiền thoái, chủ nhân dù sao cũng là sinh vật học gia mà không phải tài liệu học giả cho nên chờ nàng làm thành một quả quân cờ minh bạch lúc sau, liền không cần chính mình lại tốn nhiều miệng lưỡi. Tiểu vi vi cũng gật gật đầu, không sai, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất phương pháp. Ta đây liền làm thử xem đi. Sau đó tiểu mội chỉ liền cầm lấy chính mình bút than, căn cứ tiểu hồ điệp đánh dấu ra tới bộ dáng bắt đầu ở này đó thạch tài mặt ngoài thật cẩn thận họa nổi lên đại khái cấu tạo đồ, sau đó cầm lấy bên cạnh khắc đao cùng đá mài dao. Bắt đầu một chút nỗ lực chế tác đệ nhất cái quân cờ. Ly Mạc trở về thời điểm, Kiều Vy Vy đã đem toàn bộ tinh thần đều tập trung ở trước mặt trên tảng đá mặt, mà đệ nhất cái quân cờ đã đại khái xuất hiện chính mình hình dạng. Cái này kêu làm vừa lộ ra dữ tợn, Không đối ai, quân cờ là một loại phi thường mượt mà ngoạn vật A. Vậy không tìm thành ngữ dùng hảo. Vì thế Kiều muội chỉ đem trước mặt cái này tuy rằng tu ra đại hình nhưng là các loại góc cạnh một đống lớn vật nhỏ chậm rãi ma rớt góc cạnh, sau đó đem thân thể đánh đến càng thêm mượt mà lên. Lý mạc vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, sau đó liền nhìn đến cuối cùng tiểu vi vi trong tay, xuất hiện một viên thoạt nhìn mượt mà đang yêu, hơn nữa cầm lấy tới khẳng định phi thường thoải mái vật nhỏ, đây là vi vi nói quân cờ sao. Hắn như vậy nghĩ, tiểu vi vi ở làm thành này cái quân cờ lúc sau cũng rốt cuộc minh bạch tiểu hồ điệp vì cái gì muốn cho chính mình lựa chọn loại này thạch tài tới tiến hành chế tác. Đầu tiên, thứ này làm thành quân cờ lúc sau, thoạt nhìn tính chất phi thường ôn nhuận căn bản không thua ngọc thạch cảm giác. Tiếp theo, thứ này tài liệu sờ lên là ôn ôn, mà không phải lạnh lẽo khuynh hướng cảm xúc. Sau đó, thứ này đơn giản mài ruốt là có thể thả ra các loại sáng giỏi, đương nhiên, chỉ là cái so sánh. Còn có... Chính là thứ này nhan sắc thật sự là qua chính, hát chính là hát, bạch chính là bạch. Hơn nữa thứ này mật độ còn rất cao, buông tay rất áp tay không nói, độ cứng cũng đại. Từ vừa rồi kiểu vi vi chính mình ra công quân cờ thời điểm là có thể cảm thụ được đến. Nhiều như vậy chỗ tốt tính xuống dưới, kiểu vi vi rốt cuộc vẫn là đối nhà mình tiểu hồ điệp ánh mắt tỏ vẻ vừa lòng. Kiểu vi vi đem nảy viên quân cờ đưa cho ly mạt, cười nói, liền ấn cái dạng này đi làm. Muốn hoàn toàn giống nhau Nga. Màu đen 181, màu trắng 180, nhất định đều phải hoàn mỹ nhất phẩm tướng. Đến nỗi tài liệu. Kiều Vy Vy đem chọn lựa ra tới mấy khối thạch tài đưa cho Ly Mạc, cười nói, liền loại này liền hảo. Tốc độ Nga. Nói xong, liền xua xua tay đem nam nhân nhà mình đuổi ra tới, làm hắn đi tìm thợ đá đi. Ly Mạc gần nhất ở Kiều Vy Vy nơi này, đã trở thành chạy chân nhất tộc căn bản là không phải nam nhân. Mà là hạ nhân á có hay không? Nhưng là kiểu vi vi dùng đến thuận tay, ly mạc cũng làm cam tâm, kẻ muốn cho người muốn nhận, vậy thật không ai có chuyện nhưng nói. Nhưng thật ra làm nhà mình nhi tử cùng khuê nữ sớm liền nhìn thấu, nguyên lai like, lão ba chính là cái thê nô. No. Nô, no, ta đây tới vẽ tranh bàn cờ đi. Kiểu vi vi đem ly mạc vừa rồi lấy lại đây bút lông cùng thuốc màu gì đó đặt ở trước mặt trên bàn đá mặt. Sau đó đem ly mạc chế tắc cũng mài rua tốt bản cờ đấy cũng thả đi lên. Nghĩ nghĩ, vẫn là làm tiểu hồ điệp khống chế nàng tay phải, bởi vì nếu là chính mình tới nói, khẳng định sẽ không cẩn thận run một chút hoặc là họa vai gì đó. Mà dưới loại tình huống này, trí nào đương nhiên liền có tác dụng. 1919 bàn cờ, là nhất quy phạm cờ vây bàn cờ, chính là tiểu muội chỉ lại đột nhiên nhíu mày. Lại nói tiếp, Nàng chính là quyết định vừa mới bắt đầu không chơi cờ vây chơi cờ năm quân A này bản cờ dùng để chơi cờ năm quân nói, quá lớn điểm đi. Hố cha có hay không? Nếu lớn như vậy bản cờ tới chơi cờ năm quân nói, tiêu muội chỉ đột nhiên nghĩ đến mãn bản đều là quân cờ lại căn bản thu không được cục hình ảnh. Vì thế cả người run lên, tiêu muội chỉ hạ quyết định, cờ vây bản cờ một khắc mặt liền họa thành 15-15 thi đấu dùng cờ năm quân bản cờ cách thức. Hào đi! Suy xét nhiều như vậy, vốn đang cho rằng tiểu mội chỉ sẽ dối giám đâu, kết quả nhân ra trực tiếp mặt trái lại đến một lần cư nhiên liền giải quyết sở hưu vấn đề, thật là làm người, không thể không bội phục a. Ly mạc thực mau trở lại, đương nhiên, hắn công tác chỉ là chạy chân thuận tiện truyền đạt tiểu vi vi đồng hài tư tưởng, cũng không phải làm hắn đi thủ công, tự nhiên là mau thật sự. Vì thế tiểu mội chỉ lại lần nữa lên tiếng, đi làm một lớn một nhỏ hai đối cờ hộp đi. Đại phóng hắc tử 181, bạch tử 108, tiểu nhân phóng hắc tử 113, bạch tử 112. Bản vẽ thiết kế, tự nhiên cũng là kiểu muội chỉ tới làm. Bất quá nói là thiết kế, kỳ thật chính là tiểu muội chỉ ở tiểu hồ điệp cơ sở dữ liệu chung tìm hai cái thích cỡ hộp tiểu dáng, sau đó làm tiểu hồ điệp trực tiếp khống chế được chính mình tay phải họa ra tới mà thôi. Cái này ta tới làm đi." Ly Mạc nhìn đồ, nghĩ nghĩ, Vẫn là quyết định đừng rời khỏi nhà mình nữ bên người. Tiêu vi vi gật đầu, không sao cả lạc, dù sao ly mạc tay nghề cũng không kém. Bất quá đỏ mắt, Tiêu vi vi liền nghĩ tới một cái khác chủ ý, tính, làm hạ vũ hòa điển phong các làm một đôi đi, bọn họ ở chúng ta nơi này ăn không uống không ở lâu như vậy coi như là tiền thuê nhà. Vì thế ly mạc yên lặng gật gật đầu, lại lần nữa chạy chân. Ở thời gian rất ngắn, Lý Mặc đã liên tục bị Tiểu Vi Vi chi ra đi chạy chân bao nhiêu thứ, có thể nói là chạy chân chi vương. Nhưng là hắn bản nhân sắc thật cam tâm tình nguyện, nhà mình Vi Vi cực cực khổ khổ cho chính mình sinh hai cái hoa. Tuy rằng này hai có điểm không bình thường, chính là kia cũng là chính mình a. Như vậy vất vả, chính mình tự nhiên là muốn nhiều hơn quan tâm. Tiểu Vi Vi nhưng thật ra không lo lắng nơi này các thợ thủ công hiệu suất. Đánh giá ngày mai ăn cơm đồ vật là có thể cho chính mình đưa lại đây, vì thế nàng liền bắt đầu phát ngốc, tuy rằng tìm được rồi kế tiếp tống cổ thời gian hoạt động, chính là hiện tại đồ vật không phải còn không có làm tốt sao. Hơn nữa tổng không thể từ sớm đến tối vẫn luôn chơi cờ đi, sẽ hỏng mất ra có hay không. Thế giới này lại không có kiểu vi vi trước kia phòng nghiên cứu, cũng không có trước kia các loại máy móc cùng tài liệu, càng không có khoa học cơ sở, cho nên ngay cả chính mình thích. Hoặc là nói thói quen khoa học nghiên cứu đều làm không được, cái này làm cho kiểu muội chỉ thực ưu tăng. Đương nhiên, tiểu hồ điệp là nhất không quen nhìn chủ nhân nhà mình không vui, cho nên nàng lập tức vì kiểu vi vi để ra cái kiến nghị. Chủ nhân, ngài còn ở dối dăm chính mình rốt cuộc nên làm chút sự tình gì sao? Nàng ở kiểu vi vi vong mạc thượng hình chiếu. Kiểu vi vi hữu khí vô lực nhìn bên kia mấy chỉ nắm ở vui vẻ chơi đùa. Tuy rằng trong đó một con di chuyển li mạc bằng sơn diện than mặt, chính là kia cường đại khí chàng, làm tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn quanh thân vui thích hơi thở. Phần 144 Đúng vậy. Tiểu vi vi ai thán, như thế nào, tiểu hồ điệp ngươi có ý tưởng. Vì thế tiểu hồ điệp lập tức đáp, đúng vậy chủ nhân. Tiểu vi vi không tin xua xua tay, cười nói, ai nha nha ngươi cũng đừng an ủi ta. Mặc kệ là ta thích nhất mỹ thực vẫn là ta thích nhất khoa học nghiên cứu, hiện tại đều căn bản không có biện pháp tiến hành được không. Tiểu Hồ Điệp lại hoan thoát nhắc nhở nói, chủ nhân, khoa học nghiên cứu cũng không nhất định không thể tiến hành Nga. Này vui sướng ngữ điệu là muốn quẹ kiểu gì. Vì thế kiểu vi vi nháy mắt tại chỗ mãn huyết mãn la mãn trạng thái xuống lại, có biện pháp nào, mau nói. Tiểu Hồ Điệp đương nhiên không dám kéo dài, lập tức bạ là bạ lạ liền nói ra ý nghĩ của chính mình. Chủ nhân ngươi quên mất trên người của ngươi này thân nghiên cứu dùng áo bờ lọc trắng là như thế nào tới. Tiểu Hô Điệp nói một câu giống như cùng chuyện này không chút nào tương quan sự tình. Tiểu Vi Vi lập tức chống nảnh cười to, đương nhiên là ta làm ra tới. Nhớ năm đó, ta vì loại này đông ấm hạ lạnh, không thấm nước chống bụi, tự động trừ khuẩn, một đống ám túi, có thể các loại biến trang tài liệu cùng kiểu dáng, quả thực chính là lao lực tâm tư A có hay không. Ta chính mình đều khó có thể tưởng tượng, lúc ấy mới 14 tuổi ta, như thế nào sẽ trực tiếp ở phòng thí nghiệm vào 2 tháng, cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, mới nghiên cứu ra loại này thần kỳ tơ tầm tài liệu, nếu không phải loại này tài liệu, nói không chừng ta còn muốn ở tầng dưới thứ thực nghiệm thượng phấn đấu cái mười mấy năm mới có thể bắt đầu công thành danh toại đâu. Nói đến cái này, tiểu vi vi kiêu ngạo tự hào liền xôn xao như hoàng hà chi thủy giống nhau tràn lan không thôi. Tiểu vi vi ở nơi đó vui vẻ bạ lạ bạ lạ, tiểu hồ điệp lại ngoan ngoãn nghe chủ nhân ở nơi đó vui vẻ tự biên tự diễn, cũng chưa nói cái gì, mà là lẳng lặng lắng nghe, tuy rằng này đó kỳ thật hắn đều rõ ràng. Nô, no, nhớ tới liền cảm thấy hương phấn đâu. Tiểu vi vi sau một lúc lâu mới vui vẻ hoan qua khẩu khí này, sau đó bưng lên bên cạnh trên bàn cái ly, một hơi xử lý một chén nước, lau lau khỏe miệng với nước, lúc này mới cảm thấy vừa lòng lên. Bên kia mấy chỉ tiểu gia hỏa nhìn tiểu vi vi thao thao bất tuyệt nói lâu như vậy, tất cả đều dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn tiểu vi vi phương hướng. tiểu vi vi lại nghĩ tới chính sự, tiểu hồ điệp, ngươi nói ta có thể tiến hành khoa học nghiên cứu, lại cùng ta trên người nghiên cứu dùng áo bờ lật trăng có quan hệ gì. Tiểu hồ điệp sâu kín mở miệng, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi quên mất, loại này đặc trùng thơ tầm tài liệu, ngươi lại như thế nào nghiên cứu chế tạo ra tới. Trưng 243 Tiểu Bạch truyền thừa ký ức. Tiểu Vi Vi nháy mắt liền trận tròn mắt. Đúng vậy. Lúc trước chính mình cũng không có quyền lực sử dụng phòng thí nghiệm bên trong các loại thiết bị, còn không phải là tìm lối tắt trực tiếp tiến hành loại nhỏ sinh vật gen giao phối tiến hóa mà làm ra đặc trùng tơ tầm sao. Như thế nào hiện tại ngược lại ngây ngốc quên mất trước kia nỗ lực. Tiểu Hồ Điệp, ngươi thật là quá đáng yêu. Tiểu Vi Vi vui vẻ đối Tiểu Hồ Điệp cười nói. Tiểu hô điệp thực vui vẻ có thể giúp được chính mình chủ nhân, vì thế càng thêm hoan thoát nói, chủ nhân chủ nhân, vậy ngươi ngẫm lại ngươi chuẩn bị phải đối loại nào sinh vật tiến hành nghiên cứu cùng lai giống. Cuối cùng nhu cầu là cái gì? Sau đó kiểu mội chỉ trận trón mắt, nàng thật đúng là không nghĩ ra chính mình có cái gì có thể làm. Chẳng lẽ phải làm một hồi viên long bình? Nghĩ đến như vậy phi nhiều thổ địa, hơn nữa nơi này sinh vật bản thân chất lượng, Cây nông nghiệp sản lượng cư nhiên không có trực tiếp phiên bội gì đó, thật là lệnh người quá khó chịu A có hay không. Chính là hiện tại căn bản không có gì biện pháp A. Đơn giản nghiên cứu công cụ, cái gì kính lút kính hiển vi cái gì máy giả quét linh tinh, tiểu hô điệp chính mình nhưng thật ra đều có trang bị, chính là mặc kệ nói như thế nào, kia đồ vật cũng đều không thế nào sung túc không phải sao. Tiểu vi vi bất đắc dĩ nghĩ những việc này nhi, cảm thấy chính mình đầu đều lớn A có hay không. Sau đó nàng trong lúc vô tình vừa chuyển mặt, liền nhìn đến đang cùng nhà mình hai hoa chơi chính vui sướng mấy chỉ manh sủng. Đúng vậy, thế giới này nhất thần kỳ động vật bất chính là chính mình trước mặt này mấy chỉ sao. Tiểu Hắc liền tính, là chính mình dùng dược tề thu phục tiểu bạch bản thân liền có thần kỳ thứ nguyên không gian túi, mà lĩnh chủ còn lại là bản thân hình thể liền dị thường thật lớn, hơn nữa sống được tuổi làm người không thể tin được, hơn nữa kia cường đại thân thể cùng thông minh đầu. Này đó bất chính là chính mình muốn nghiên cứu sao? Vì thế tiểu muội chỉ lập tức liền duỗi tay đem muội chỉ màu trắng mao đoàn đoàn tóm được lại đây, sau đó đối nhìn về phía chính mình phương hướng bốn con tiểu gia hỏa vây vây tay, cười nói, ta tìm tiểu Bạch có việc nhi, các ngươi trước chơi. Nàng cũng không thể làm này, đó dự phòng nghiên cứu phẩm biết chính mình muốn làm cái gì, nếu là làm cho bọn họ đã biết, khẳng định lập tức trốn đến rất xa, kia đã có thể không hảo khoảng cách có thể ở cự song còn có nửa tháng thời gian. Tiểu vi vi người này, ở xuyên qua phía trước, là cái điển hình nghiên cứu khoa học công tác giả, nàng đối cảm tình các loại đạm mạc, lý trí lệnh người cảm thấy căn bản không giống như là nhân loại. Mà xuyên qua lúc sau, tới một cái không có bất luận cái gì quen thuộc địa phương thế giới, tiểu vi vi lập tức liền xuất hiện 180 độ đại chuyển biến, nàng bắt đầu đem cảm tình xem đến thực trọng, mà lý trí càng là thường xuyên tính cùng chính mình chơi trốn tìm gì đó. Thật giống như tiểu bạch cùng lĩnh chủ như vậy, nếu là trước kia tiểu mụi chỉ, khẳng định không nói hai lời khiến cho người qua đi gây tê rất mang về chính mình phòng thí nghiệm, sau đó các loại tiến hành nghiên cứu. Chính là ở chỗ này, tiểu vi vi chẳng những vẫn luôn không nghĩ tới muốn làm như vậy, lại còn có ở chuẩn bị nghiên cứu bọn người kia thời điểm, cũng không tính toán đối bọn họ có bất luận cái gì thương tổn. Kỳ thật trước kia Tiểu Vi Vi cũng không phải cố ý muốn đạm mạc cảm tình, mà là bởi vì trên thế giới không có có thể cho nàng lưu luyến mà đầu nhập cảm tình sự vụ. Nếu nói có lời nói, kia khả năng cũng chỉ có mỹ thực cùng chính mình nghiên cứu. Hiện tại, trên thế giới này, Tiểu Vi Vi có chính mình ái nhân, có chính mình hài tử, có chính mình ái sủng, còn có một đám bằng hữu, cùng với nhiều không kể xiết, tín ngưỡng chính mình hy vọng chính mình có thể dẫn dắt bọn họ đi hướng hạnh phúc nguyên chủ dân. vì thế tiểu vi vi vẫn luôn bị trôn giấu dưới đáy lòng cái loại này cảm tình lập tức đã bị kêu gọi ra tới. hơn nữa chặt chẽ mà chiếm cứ nàng tâm linh, hơn nữa xem tình huống cũng không tính toán lại rời đi bộ dáng. tiểu bạch, ngươi hiện tại đối với ngươi cha mẹ gì đó còn có ấn tượng sao? tiểu vi vi đối với tiểu bạch hỏi. đừng tưởng rằng nàng ở tự quyết định. Tiểu Bạch là có thể nghe hiểu Kiều Muội chỉ nói chuyện, cái này không thể nghi ngờ, hơn nữa hắn phát ra các loại sóng điện tín hiệu gì đó, Tiểu Hô Điệp kỳ thật là có thể phân tích. Cái này ý tứ chính là, kỳ thật Kiều Muội chỉ cùng Tiểu Bạch là có thể tự do đối thoại. Tiểu Bạch nghiêng đầu, suy nghĩ nửa ngày, sau đó kỉ kỉ kỉ kỉ kỉ kêu vài tiếng. Tiểu Hô Điệp ở Kiều Vi Vi vong Mạc thượng cho đồng bộ phiên dịch. Nghĩ không ra sao. Lần trước ngươi không phải nói ngươi vỏ trứng có ngươi truyền thừa ký ức. Tiểu vi vi lại nghĩ tới phía trước một cái tình huống. Vì thế tiểu bạch cũng nháy mắt trầm thấp đi xuống, kỳ kỳ kỳ kỳ. Nhìn trước mắt tiểu hồ điệp cho chính mình phiên dịch, tiểu vi vi bất đắc dĩ, đành phải khẽ vướt tiểu bạch đầu. An ủi nói, hảo hảo không có việc gì, cha mẹ ngươi khẳng định là ái ngươi, hiện tại bị sự tình gì ngăn cản không thể tới tìm ngươi, ngươi yên tâm đi. Thiên hạ nào có cha mẹ không yêu chính mình hài tử. Nguyên Lai like vừa rồi tiểu bạch nói, nàng truyền thừa ký ức thực hoàn thiện, nhưng là sở hữu có quan hệ chính mình cha mẹ bộ phận tất cả đều bị cố tình hủy diệt, này làm hắn thực bất an. Hơn nữa hắn đã tại đây quả trứng bên trong ngây người hơn một ngàn năm, cha mẹ lại trước nay đều không có xuất hiện quá, thật là làm hắn rất khổ sở, xem ra cha mẹ là vứt bỏ hắn vân vân. Tiêu mội chỉ không nghĩ tới chính mình tùy tiện hỏi cái vấn đề còn chạm đến đến tiểu gia hỏa chuyện thương tâm, đành phải chấn an tiểu gia hỏa, sau đó lập tức nói sang chuyện khác. Hào ngoan, ngươi hiện tại trừ bỏ thứ nguyên không gian túi, còn có khắc năng lực sao? Cái này để tài rời đi tuyệt bích là phi thường thành công, bởi vì mội chỉ màu trắng mau đoàn lập tức liền kêu ngạo vươn chính mình móng bút nhỏ, vô vô chính mình bộ ngực, nga không, là bộ ngực thượng mau mau, sau đó tự hào dĩu dít lên. Tiểu Vi Vi nhìn Tiểu Hồ Điệp cấp ra phiên dịch, cảm thấy thế giới này quyết đoán không phải cái gì bình thường thế giới, về sau khẳng định muốn hướng tiên hiệp huyền huyễn gì đó phương hướng phát triển. Tiểu Bạch nói sự tình rất đơn giản, đó chính là hắn có được có thể phóng thích không gian tọa độ năng lực, đương nhiên, tuy rằng không gian tọa độ tác dụng trên thực tế là dùng để định vị không gian, đây là thuần di nguyên bộ kỹ năng, chính là ở Tiểu Bạch nơi này. Này liền ý nghĩa hắn có thể tùy tiện đi ra ngoài chơi mà không đến mức trở về thời điểm tìm không thấy lộ, thỉnh tha thứ, lộ xi si gì đó, tuyệt đối là chẳng phân biệt trùng tộc, chẳng phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt tuổi tồn tại. Lộ xi si tiểu bạch có được như vậy một cái kỹ năng, liền tương đương với có được tùy thân biển báo giao thông. Nhưng là, tiểu vi vi khiếp sợ cũng không phải cái này, mà là tiểu bạch nói mặt khác một ít lời nói. Căn cứ hắn truyền thừa ký ức, kế tiếp. Hắn sẽ có được hai cái kỹ năng, một cái là thuần gì, thực rõ ràng, không gian tọa độ chính là vì cái này làm trải chân một cái trước trí kỹ năng, chẳng qua cái này trước trí kỹ năng kỳ thật đối tiểu bạch tác dụng vẫn là rất lớn. Mà một cái khác liền càng thêm không đơn giản, đó chính là chế tác không gian túi năng lực. Không sai, tiểu gia hỏa chẳng những tự mang một cái không gian túi, về sau còn có thể dùng tài liệu làm ra người khác cũng có thể dùng không gian túi này quả thực liền lệnh tiểu vi vi hoàn toàn không dám tưởng tượng a có hay không chương hai từ canh giả phối phương tiểu vi vi đã bị này đoạn lời nói khiếp sợ không được mà tiểu bạch còn lại là dối dám tiếp tục ở kỷ kỷ kỷ kỷ nói cái gì ngoan lạp ngươi khẳng định sẽ thực mau trưởng thành tiểu vi vi nhìn trước mặt đồng bộ phiên dịch chỉ có thể an ủi trước mặt tiểu gia hỏa nhưng là tiểu bạch có tiểu vi vi tới an ủi tiểu vi vi muốn do ai tới an ủi a Nhìn nhìn Tiểu Bạch nói điểm cái gì? Bởi vì ta thiên tư ngu rốt cho nên mỗi 6 tháng mới có thể lĩnh ngộ mộ một cái kỹ năng, mà mỗi cái kỹ năng còn lại là muốn 3 tháng mới có thể tiến giai một lần. Sinh ra liền có tự mang thứ nguyên không gian túi, đã thành công tiến giai 2 lần, bên trong thể tích từ 100 lập phương biến thành 1 vạn lập phương gì đó, tiểu muội chỉ đã không nghĩ phụ tảo. Ý tứ chính là, mỗi 6 tháng, Tiểu Bạch đều có thể có một cái tân kỹ năng. Mà mỗi ba tháng, hắn đã có được sở hữu kỹ năng đều sẽ tiến dài một lần, tiểu muội chỉ đã cảm thấy nhân sinh không còn có ái. Vui bủa cái gì vậy đâu, cái này kêu thiên tư ngu rốt nói, nhìn ra cả đời đều không thể có một cái kỹ năng tiểu vi vi hẳn là gọi là gì, du một ngật đáp vẫn là căn bản chính là mõ đầu. Bất qua hô cha gì đó, hô a hô thành thói quen. Trở lên vô nghĩa, không có khả năng thói quen. Như vậy tiểu vi vi tổng kết một chút, Căn cứ tiểu gia hỏa đã có kỹ năng phòng đoán, thứ này hẳn là không gian thuộc tính. Đến nỗi là ma thú vẫn là tiên thú gì đó, tiểu muội chỉ một chút đều không nghĩ truy cứu. Lại nói tiếp, hắn một nửa huyết mạch là thao thiết nói, một nửa kia chẳng lẽ là tì hưu. tiêu vi vi miên man suy nghĩ, lại không biết chính mình giống như không sai biệt lắm chân tướng. Như vậy, nếu thế giới này phát triển phương hướng là cao võ thế giới, mặc kệ là tiên hiệp hoặc là ma huyễn, Ta hiện tại sở làm hết thể kỳ thật đều là ở hồ cha. Khoa học kỹ thuật cùng này hai loại phát triển phương hướng căn bản nước tiểu không đến một cái hồ đi thôi. Chẳng lẽ chính mình làm sở hữu nỗ lực cuối cùng đều là bạch dụng công? Tiêu mội chỉ nháy mắt cảm thấy có một loại thật sâu mà trứng đau quay chung quanh chính mình. Bất đắc gì bắt đầu dối dám lên. Bất quá không biết rồi dám phát ngốc cỡ nào lâu lúc sau. Bên kia hạ mặt đột nhiên chọc tiểu hắc lại đây kêu tiểu vi vi, nàng đói bụng. Làm một cái em bé, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất ta có hay không. Vì thế Kiều mội chỉ không chút do dự đem ba con vật nhỏ đuổi đi ra ngoài, nói cho bọn họ kêu mới có thể tiến vào lúc sau, trực tiếp nhấc lên quần áo cấp ba tuyên mãi. Một bên uy, một bên tiếp tục thất thần nghĩ chuyện này. Bất quá sau lại Kiều vi vi không biết vì cái gì, đột nhiên nghĩ tới chính mình tống cổ thời gian thời điểm sở xem tiểu thuyết internet. Ở rất nhiều tiểu thuyết internet bên trong, đến từ địa cầu vai chính ở xuyên qua đến tiên hiệp hoặc là ma huyễn cao võ vị diện lúc sau, đều sẽ dùng địa cầu một ít tư tưởng cùng kỹ thuật gì đó, tới phát triển chính mình, hơn nữa dung hợp hai loại văn hóa. Như vậy chính mình có thể hay không đâu? Lại nói như thế nào, chính mình cũng tiếp nhận rồi như vậy cao cấp giáo dục, còn ở bên kia thế giới sinh tồn như vậy nhiều năm, hơn nữa thân phận vẫn là nhà khoa học, làm những việc này khẳng định là có bẩm sinh ưu thế vì thế tiểu muội chỉ nháy mắt liền phân chấn đến nơi thế giới này phát triển phương hướng tiểu muội chỉ nhìn về phía trong lòng ngực nhắm mắt lại nỗ lực mút vào tiểu nữ anh còn có bên cạnh lạnh một khuôn mặt mắt nhìn tiểu vi vi tỏ vẻ kế tiếp đến phiên chính mình tiểu nam anh phi thường vui vẻ mà cười mặc kệ thế nào nhà mình một đôi nhi nữ nhưng cũng là người xuyên việt hơn nữa vẫn là đến từ chính bất đồng cao võ vị diện chờ hai người bọn họ có thể nói lời nói Tiểu vi vi liền phải nỗ lực đưa bọn họ đầu góc chung đồ vật gõ ra tới, sau đó trực tiếp nghị cách cùng chính mình mang đến vài thứ kia tiến hành dung hợp, sau đó lại tuyên bố. Phần 145 Nếu thế giới này vốn dĩ liền phải chuyển cao võ vị diện, kia chính mình dứt khoát liền trực tiếp mang theo bọn họ đi tới không phải xong việc nhi. Tiểu vi vi nháy mắt đối quyết định của chính mình tỏ vẻ các loại vừa lòng. Bất quá, tuân tự tiệm tiến gì đó vẫn là muốn. Không biết hai chỉ tiểu gia hỏa ở thế giới của chính mình, là vũ lực giả vẫn là trí nhớ giả đâu. Cái gọi là vũ lực giả, chính là ở cao võ trong thế giới có được lực lượng của chính mình, tỷ như ma huyễn trong thế giới chiến sĩ ma pháp sư cung tiện thủ đạo tạc chờ tỷ như tiên hiệp trong thế giới thể tu kiếm tu pháp tu đạo tu chờ Cái gọi là trí nhớ giả, chính là ở cao võ trong thế giới tiến hành phó chức nghiên cứu người. Tỷ như ma huyễn trong thế giới ma pháp trận luyện kim thuật dược tề học từ từ, tỷ như tiên hiệp trong thế giới luyện dược luyện khí trận pháp từ từ. Đương nhiên, nếu là vũ lực thêm chi nhớ, như vậy chính mình liền càng vui vẻ. Bất quá mặc kệ thế nào, vẫn là muốn xem hai chỉ tiểu gia hỏa rốt cuộc tình huống như thế nào. Nói bọn họ khi nào mới có thể nói chuyện đâu. Tiêu vi vi lại bắt đầu như đi vào coi thần tiên lên, thẳng đến cảm giác được trước ngực một trận đau đớn, sau đó cúi đầu. Liền nhìn đến nhà mình khuê nữ chính nghiến răng nghiến lợi đối nàng đồ ăn nơi phát ra nỗ lực. Tuy rằng tiểu gia hỏa không có nha nhưng là lợi như vậy lộng, tiểu vi vi vẫn là rất đau, cho nên nàng lập tức đem vật nhỏ lấy ra. Sau đó mới nhìn đến hạ mặt đồng hải vừa lòng gật gật đầu. Nguyên lai, like, vừa rồi hạ mặt tắt no, cùng thường lui tới giống nhau bãi bãi đầu tỏ vẻ ok, chờ đợi tiểu vi vi đem chính mình bế lên tới, kết quả tiểu muội chỉ đang ở phát ngốc. Căn bản không cảm giác được nhà mình khuê nữ hành động, vì thế mỗi chỉ chân thật thuộc tính là ngạo tiểu gia hỏa lập tức liên mực, dùng chính mình căn bản còn không có hàm răng cái miệng nhỏ đối diện trước cái này làm lơ chính mình nữ nhân tiến hành rồi trả thù hành động. Tiểu vi vi nhìn nhà mình khuê nữ như vậy đáng yêu, si một tiếng bật cười, sau đó vô vô tiểu gia hỏa bối, đem nàng thả trở về, sau đó đổi đầu mùa đông. Lần này tiểu vi vi nhưng thật ra không có lại đi thần mà bị nhi tử lại trả thù một lần. Nói nữa, đại thiếu gia cũng căn bản khinh thường làm cái loại này tiểu nữ sinh hành động. Nếu kiều muội chỉ thật sự đem hắn cấp làm lơ, kia phỏng trường thứ này trực tiếp nhắm mắt lại ngủ tỷ lệ lớn hơn nữa một ít. Mau đến cơm chiều thời điểm, ly mạc phong trần mệnh mỏi đã trở lại, trên người còn mang theo bên ngoài hàn khí. Chính hắn cũng biết cái này. Vì thế trực tiếp ở đồng dạng sắp đặt ngọn lửa thạch trong phòng khách mặt, ngây người hảo sau một lúc lâu, thẳng đến trên người hàn khí tất cả đều tiêu tán rất lúc sau, mới đẩy ra phòng ngủ tam trọng môn, đi vào. A mạc, như thế nào trở về như vậy vãn? Tiểu vi vi nhìn thoáng qua tiểu hồ điệp cung cấp thời gian, đều mau đến ngày thường ăn cơm chiều lúc mới trở về gì đó. Ly mạc tiến vào thời điểm, liền nhìn đến tiểu vi vi đối diện chơi vui sướng năm con tiểu gia hỏa phát ngốc vì thế minh bạch nhà mình liễu là thật sự nhảm chán vì thế khoẹt miệng hơi hơi gợi lên lộ ra một cái khinh quốc khinh thành tươi cười nói ta thúc giục thúc giục đại gia tăng ca thêm giờ đem ngươi muốn đồ vật làm ra tới nói xong ảo thuật giống nhau từ chính mình sau lưng lấy ra hai đối hộp tuy rằng nói thoạt nhìn khinh phiêu phiêu nhưng là tiểu muội chỉ chính là một chút cũng không dám khinh thường này bốn cái hộp trọng lượng phải biết rằng ly mạc lực lượng đã đột phá phía chân trời Dùng hắn làm tiêu chuẩn, tiểu mội chỉ đã sớm nằm liệt giữa đường đến chết có hay không. Làm tốt. Tiêu vi vi nhìn nhẹ nhàng mà đem trong tay bốn cái hộp đặt ở chính mình trước mặt trên bàn ly mạc, tỏ vẻ các loại không thể tưởng tượng A có hay không. Lúc này mới 3 giờ thời gian A. 3 giờ. Không phải 3 ngày. Cư nhiên ở hoàn toàn không có bất luận cái gì cơ sở, không có bất luận cái gì tự động công cụ dưới tình huống, hoàn toàn tay động chế tạo ra một bộ quân cờ. Nàng không thể tin được mở ra trong đó một cái trọng đại cơ hộp, sau đó liền nhìn đến bên trong quy quy củ củ phóng một hộp màu đen quân cờ. Cầm khởi một quả quân cờ, đặt ở trong lòng bàn tay nhìn lại xem, tiểu vi vi không thể không thừa nhận, loại này thạch tài làm quân cờ thật là duyên trời tác hợp, mà đại gia tay nghề cũng quả nhiên là xảo đoạt thiên công A. Nàng đem này một tiểu hộp quân cờ ngã xuống trên bàn, sau đó đếm nửa ngày, 181 cái. Một cái khắc trọng đại cơ hội bên trong, không ra dự kiến, đúng là 180 cái màu trắng quân cờ. Loại này thạch tài làm thành quân cờ cũng không lạnh bằng ngược lại có một loại ôn ôn cảm giác, mà như ngọc ôn nhuận còn gai đúng chỗ ngứa áp tay gì đó, quả thực chính là làm quân cờ tốt nhất tài liệu A có hay không. Đương nhiên, tiểu ngội chỉ kế tiếp lại đi cầm tiểu một chút cơ hội lại thiếu chút nữa bị thiểm đến. Vua hắn, nàng cho rằng quân cờ đều ở đại hội Như vậy cái hộp nhỏ chính là trống không, kết quả nơi này cư nhiên cũng là mãn đường đường nặng chịu quân cờ. Nàng không thể tưởng tượng mở to hai mắt, nhìn về phía ly mạc phương hướng, lại nhìn đến mội chỉ ra hỏa băng sơn trên mặt đắc y ánh mắt, hảo đi, thứ này không quá sẽ cười, chính là thắng không nổi nhân ra đôi mắt có thể nói a Nhìn đến khoe khoang ly mạc, tiểu vi vi đềm đếm, đếm hắc tử 113 viên, bạch tử 112 viên, vừa vặn tốt. Kết quả bọn họ cư nhiên chế tạo ra một bộ cờ vây tử cùng một bộ cờ năm quân tử. Nàng thật sự là quá bội phục những người này a có hay không? Không biết bọn họ là ôm bao lớn nhiệt tình tới tiến hành chế tác a. Mỗi một quả quân cờ đều tận thiện tận mỹ, mỗi một lòng đều lửa nóng. Mà bốn cái cờ hộ càng là cùng kiểu vi vi sở họa không có một chút khác nhau, ngược lại càng thấy tinh xảo. Nguyên lai điển phong cùng hạ vũ còn có cái này thiên phú. Điều mội chỉ tư duy lại chạy trật, nhìn Tiểu vi vi vừa lòng ở kiểm tra quân cờ, Lý mạc nhanh như chớp liền chạy đi ra ngoài, hôm nay cơm chiều còn không có làm đâu. Đương nhiên, Lý mạc cũng không phải trở thành gia đình nấu phu, ít nhất ở kiểu vi vi cấp hải tử cai sữa trước, nấu cơm công tác đều phải từ Lý mạc tới tiến hành rồi. Bất quá Lý mạc cam tâm tình nguyện, có bao nhiêu người muốn vì kiểu vi vi nấu cơm, đều còn không được này muôn đâu, chính mình mỗi ngày có thể làm. Quả thực chính là thật là vui, làm người đã biết khẳng định hâm mộ ghen tị hơn đâu. Ly Mạc hừ ca, liền bắt đầu bắt đầu làm hôm nay cơm chiều. Trước khi rời đi, kỳ thật Ly Mạc cũng đã đem canh gà hầm thượng, một con gà thiên thủy, bên trong phóng thượng một chút cầu kỷ, cùng với chút ít đương quy, hoàng kỳ, đảng sâm, lửa lớn thiêu khai lúc sau, tiểu hỏa chậm hầm hơn 2 giờ. Hầm ra tới canh gà là xinh đẹp nãi màu trắng, thịnh ra một chén nhỏ, hơn nữa một chút muối. Cái loại này mỹ vị, cũng đừng để ra. Này phối phương chân thật như dùng, thứ trung ý đi hãy chỗ cố vấn mà đến. Có ý tưởng nói có thể thử xem xem. Đem canh gà bưng lên bàn, ly mạc liền nhìn đến tiểu vi vi đã ở bên cạnh bàn cờ mặt trên, bày một đống hắc bạch sắc quân cờ. Trưng 245 cờ năm quân 1. tiểu vi vi kỳ thật cũng không phải tại tiến hành trong truyền thuyết tả hữu lẫn nhau bác, mà là thiệt tình tùy tiện cầm quân cờ ở bàn cờ đi lên hồi loạn bãi mà thôi đương nhiên hiện tại triều thượng là cờ năm quân bản cờ kia một mặt nhìn đến ly mạc bưng ăn ngon đã trở lại tiểu vi vi nháy mắt liền đem mấy thứ này vứt tới rồi sau đầu chờ cơm nước xong lại dạy nam nhân nhà mình cùng nhi nữ cờ năm quân quy tắc gì đó cũng căn bản không có quan hệ đúng không tiểu vi vi như thế an ủi chính mình nàng căn bản quên mất chính mình là một con cường đại đồ tham ăn a cơm triều ăn khách và chủ tận hoan nga không là ăn thực vui vẻ Sau đó Ly Mạc bưng chén đua đi tẩy thời điểm, tiểu muội chỉ lại đem vừa mới đặt ở bên cạnh bàn cờ đặt ở trước mặt tiểu trên bàn đá mặt, sau đó đem hai hộp cờ vây quân cờ đặt ở tủ đầu giường nơi đó, mà đem hai hộp cờ năm quân quân cờ đặt ở chính mình trước mặt cờ hòa bàn bên kia, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong. Ly Mạc vừa vào cửa, liền nghe được tiểu vi vi vừa lòng búng tay một cái, nói một câu không đầu không đuôi nói, đông phong tới. Tuy rằng không nghe minh bạch, chính là xem tiểu muội chỉ căn bản không tính toán giải thích bộ dáng, Lý Mặc cũng liền đem chuyện vừa rồi vứt bỏ, căn cứ tiểu Vi Vi nói, ngồi xuống nàng đối diện, sau đó mắt trông mong nhìn tiểu muội chỉ. Tiểu Vi Vi tay nhỏ vung lên, nói, ngươi ôm đầu mùa đông, ta ôm hạ màn, thuận tiện giáo giáo các ngươi ba người quy tắc. "Hảo đi." Tiểu muội chỉ mới là thực tế ý nghĩa thượng một nhà chi chủ cho nên ba con đều không có bất luận cái gì phản đối ý tứ, mà là ngoan ngoãn rửa theo kiểu mội chỉ yêu cầu tới. Cờ năm quân là một loại rất đơn giản mà siêu cấp có thể tống cổ thời gian trên tay vận động, đương nhiên, có thể hạ hảo cũng man không dễ dàng. Tiểu vi vi như thế cấp lần này giảng bài khai cái đầu. Nhưng là cờ năm quân quy tắc là phi thường đơn giản. Nhất cơ sở quy tắc, được xưng là vô cấm tay quy tắc, nội dung chỉ có một câu, hắc tử đi trước. Ngũ tử tương liên vì thắng. Vì thế tất cả mọi người mê mang. Đương nhiên, quy tắc tuy rằng rất đơn giản, hơn nữa vẫn là đơn giản nhất vô cấm tay quy tắc, chính là rốt cuộc ở đây chư vị, trừ bỏ kiểu mội chỉ bản nhân, cũng không có bất luận kẻ nào tiếp xúc quá cơ loại trò chơi, bao gồm cùng loại trò chơi cũng giống nhau. Cho nên mọi người đều mê mang thực A. Nếu thật sự là lý giải không được lời nói, Tiêu Muội chỉ nhìn nhà mình ba con manh hóa vẻ mặt mê mang bộ dáng, nháy mắt đã bị đánh sập, chúng ta đây liền thực tiễn ra hiểu biết chính xác đi. Không phải nói thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất phương pháp sao? Mọi người đều liều mạng gật đầu, đúng vậy, đơn giản một câu, chúng ta cũng nghe không hiểu rốt cuộc gì tình huống a. Tiêu Muội chỉ cười tủm tỉm bắt đầu chỉ huy, "Hảo, đầu tiên xúc lên cờ hộp cái nắp, hiện tại chúng ta hai cái trước mặt đều có từng người quân cờ." Ngươi là hát tử, ta là bạch tử. Hảo đi, ly mạc vận khí còn man không tồi. Tuy rằng nói kỳ thật còn có cái đoán trước bước đi, chính là ta cảm thấy vẫn là trực tiếp bắt đầu huấn luyện các ngươi tiến hành chính đề hảo, này đó thêm vào đồ vật về sau từ từ tới là được. Tiêu vi vi đem cái này lược quá không đề cập tới, sau đó cầm lấy chính mình bạch tử, ở bàn cơ thượng bắt đầu bày biện nổi lên đủ loại bộ dáng. Thấy được không? Mặc kệ là như thế này, hoành dựng tả nghiêng hữu nghiêng đều có thể, chỉ cần một phương hướng liền thượng năm viên quân cờ, liền tính thắng, cái này minh bạch sao? Đại gia gật đầu. Như vậy, chúng ta phải làm liền rất đơn giản, chính là ở đổ làm đối thủ không có biện pháp liền thượng năm cái quân cờ đồng thời, nỗ lực làm chính mình quân cờ liền thành năm cái. Còn có vấn đề sao? Đại gia lắc đầu. Kia hảo, mặt khác chính là hắc tử trước lạc tử, có không hiểu sao? Tiểu Vi Vi tiếp tục dò hỏi. Đại gia tiếp tục lắc đầu, cái này càng đã không có. Chúng ta đây tới thí một mâm. Tiểu Vi Vi thử tính nhìn đối diện nam nhân nhà mình. Một lớn hai nhỏ đồng thời gật đầu. Lý Mạc là đồng ý Tiểu Vi Vi cách nói, trước thử một lần, mà Tiểu gia hỏa nhón còn lại là muốn nhìn xem thực chiến tình huống như thế nào. Vì thế Tiểu Vi Vi cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vươn tay phải, lòng bàn tay hướng về phía trước. Mỉm cười nói, thỉnh đi. Người trước lạc tử. Lý mạc không hề có bất luận cái gì khiêm lượng, lập tức cầm khởi một quả quân cờ, đặt ở bàn cờ ngay trung tâm viên điểm thượng. Hào đi, đây là bình thường nhất vị trí. Vì thế kiểu vi vi nghĩ, vừa mới bắt đầu tổng không thể dùng một ít con đường đi, vì thế liền đơn giản đem chính mình quân cờ dừng ở bên cạnh tới gần chính mình vị trí thượng, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý mạc. Ly mạc đem chính mình quân cờ ở bên cạnh rơi xuống một cái, kiểu vi vi xem đến rất là vô ngữ, vì thế trực tiếp đem chính mình đệ nhị cái quân cờ hạ ở ly mạc đệ nhị cái lạc tử phương hướng bên kia, tự cấp chính mình một cái liên tiếp đồng thời thuận tiện đổ ly mạc đồng hai lộ. Gì, giống như có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới. Lẽ ra cùng người mới học chơi cờ, không phải hẳn là chờ tam tử lại đi chặn đường sao. Nếu là có người như vậy cùng kiểu mội chỉ lời nói, Kiều mội chỉ khẳng định không nói hai lời trực tiếp một cái bàn tay đâu đến cái hốt lên rồi, khai cái gì quốc tế vui vừa, nhà mình A mạc vừa mới bắt đầu liền phải tiếp xúc cao cấp đại khí thượng cấp bậc cờ nghệ A. Như vậy về sau mới có thể có lớn hơn nữa tiến bộ A. Không nghe nói qua sao. Hóa áp lực vì động lực, áp lực càng lớn, động lực càng lớn sao. Hiện tại kiều mội chỉ phải làm, chính là làm ly mạc thua thảm hề hề, càng thảm càng tốt. Như vậy mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất, làm Ly Mạc đạt được đủ để cùng chính mình địch nổi cơ nghệ, sau đó làm chính mình vui vẻ chơi cờ gì đó. Vì thế quả nhiên không có ra ngoài mọi người dự kiến, tiểu mội chỉ thắng. Hơn nữa vẫn là ở vừa mới rơi xuống mười mấy tử thời điểm liền thắng. Tiểu vi Vi ban đầu ba viên quân cờ liền ở bên nhau, Ly Mạc lại không có phát hiện, mà là tiếp tục nỗ lực cho chính mình hai viên quân cờ thêm đệ tam viên. Vì thế kiều vi vi tự cấp chính mình cái này hai bên đều không có chặn đường ba viên quân cờ thêm đệ tứ viên quân cờ lúc sau, trận này tỉ thí rốt cuộc đã chú định kết cục. Đương kiều vi vi đem chính mình năm viên quân cờ thu hồi tới tỏ vẻ trận này đã thắng thời điểm, mặc kệ là ly mạc, vẫn là hai chỉ tiểu gia hỏa mày đều thật sâu mà ninh, làm kiều vi vi xem đau lòng không thôi. Nô, no, muốn lại đến sao? kiều vi vi nhược nhược ra tiếng. Tổng cảm thấy có điểm không thích hợp bộ dáng, rõ ràng thắng chính là chính mình a vì cái gì kết quả là, thật cẩn thận cũng đến là chính mình. Bất quá không quan hệ, dù sao này bà con là chính mình trí chí thân người, bán cái manh lộ cái khiếp gì đó hoàn toàn là không có vấn đề a Phần 146 từ từ đại tư tế đồng chí, ngươi chừng nào thì bán manh rụt rẻ. Ngươi này rõ ràng là vì vụ khí phách không giải thích hảo phạt Li Mạc không chút do dự hung hăng điểm điểm đầu, nói: đương nhiên muốn tiếp tục, lại đến một phen. Nói xong, đem Tiểu Vi Vi phát cho chính mình hát tử tất cả đều thu hồi cơ hội, sau đó cầm khởi một quả quân cờ, chấn định lại lần nữa đặt ở bàn cờ ngay trung tâm cái kia vị trí, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Vi Vi. Chương 246 Cờ Nam Quân Hai Tiểu Vi Vi chớp chớp mắt, không nói chuyện, nàng hẳn là khen ngợi nam nhân nhà mình. Vì hắn kiêu ngạo một chút, hay là nên đối cái này hiếu thắng ra hỏa tỏ vẻ một chút bất đắc dĩ. Đương nhiên, này đó cuối cùng nàng đều không có làm, mà là bất động thanh sắc đem chính mình trong tay cầm quân cờ thuận tiện liền đặt ở cùng vừa rồi đồng dạng vị trí mặt trên đi. Lý Mạc xem ra là kiên định từ nơi nào thế ngã liền từ nơi nào bỏ lên ý tưởng, cư nhiên vẫn là dựa theo thượng một phen bước đi đi tới. Tiêu vi vi đã nhìn ra, vì thế cũng đi theo Lý Mạc hồi nháo. Dựa theo thượng một phen bước đi tiến hành rồi một lần phục bàn. Đương nhiên, lần này Ly Mạc chú ý tới kia ba viên đã song song quân cờ, cầm khởi một quả hắc cờ đè ở một bên, đem tiểu vi vi lộ phá hỏng, sau đó đắc ý rảo rạt ngẩng đầu nhìn về phía tiểu muội chỉ. Tiểu muội chỉ nháy mắt bị manh tới rồi, nhưng là lại bất đắc dĩ đối người này, chỉ số thông minh có điểm tuyệt vọng. Nàng vỗ chán thở dài, sau đó đem chính mình bạch cờ đặt ở bên kia ba cái quân cờ bên cạnh. Không có áp bách bốn điều quân cờ lại lần nữa thành hình, Kiều Mội chỉ lại không hề chỉ hoan thắng. Nhà mình A Mạc thật sự là quá ngây thơ rồi có hay không, cho rằng chính mình thật sự sẽ như vậy hảo tâm bồi hắn tiến hành cùng vừa rồi giống nhau như lúc phục bàn, vẫn là cho rằng chơi cờ chỉ có thể dựa theo cái này con đường tiến hành đi xuống. Nang bất đắc dĩ nhìn người này nháy mắt cứng đờ khuôn mặt, đương nhiên, đây là bởi vì Kiều Mội chỉ đối người nam nhân này quá chín mới nhìn ra tới phản ứng. Mặt ngoài tới xem, ly mạc chỉ là từ dưới 030 độ băng sơn mặt biến thành dưới 035 độ băng sơn mặt mà thôi, thường nhân cũng không thể nhìn ra có bất luận cái gì thay đổi. Còn muốn lại đến sao? Tiểu vi vi bán manh chớp trước mắt, hy vọng nam nhân nhà mình thua quá thảm nói sẽ không giận cho đánh mèo đến chính mình trên người mới hảo. Ly mạc đại khí vung tay lên, lại đến. Sau đó tiếp nhận tiểu vi vi lại lần nữa đưa qua màu đen quân cờ cùng cùng nhau tới một câu. Lần sau chính mình quân cờ chính mình thu thập ha. Vì thế Mộ đang chuẩn bị nỗ lực học tập, sau đó đại sát tứ phương ra hỏa nháy mắt cứng đờ, gật đầu bất đắc dĩ lúc sau, lại lần nữa đem hắc tử đặt ở bàn cờ ở giữa. Tiêu Muội chỉ vì thế lần này quyết đoán thay đổi cái hạ pháp, tổng không thể mỗi một phen đều là phục bàn đi, kết quả thực chính là ở nói giỡn a có hay không. Này hắc bạch hai sắc quân cờ, hơn nữa hai cái các chấp nhất sắc quân cờ kỳ thủ, cùng này mãn bàn lập điểm có thể sinh ra biến hóa, làm sao ngăn ngàn ngàn vạn. Muốn đổi một loại cờ lộ tự nhiên là dễ như trở bàn tay, từ bước đầu tiên liền đổi cái cờ lộ cũng có rất nhiều lựa chọn. Đương nhiên, tiểu mội chỉ vẫn cứ lựa chọn bên người áo quần ngắn, thay đổi một chỗ, tiếp tục dựa gần Li mạc hát tử, liền ở một cái ô vuông nghiêng góc đối phương hướng, vông xuống chính mình quân cờ. Ly mạc lập tức liền trợn tròn mắt, không phải hẳn là cùng vừa rồi giống nhau sao. Từ ly mạc diện than trên mặt thấy được này rất nhỏ biến hóa, tiểu vi vi lập tức hãn, a mạc ngươi sẽ không cho rằng chỉ có thể cùng vừa rồi như vậy hạ đi. Thường như thế nào hạ liền như thế nào hạ. Các loại biến hóa nói đều nói không xong. Vì thế ly mạc lập tức liền lệ dòng chạy đi, khai cái gì quốc tế vui lùa Nga, cư nhiên còn có thể như vậy chơi. kia chính mình gì thời điểm mới có thể hảo hảo cùng hơi hơi chơi cờ a Đương nhiên, Tiểu vi vi cũng không có đả kích nam nhân nhà mình, mà là cổ vũ nói, không có việc gì, ta từ từ tới liền được rồi. Nói xong, cười tủm tỉm thúc giục mội chỉ không biết nói kế tiếp nên như thế nào chơi nam nhân. Lý Mạc là thực thông minh một người, nháy mắt liền nghĩ tới một cái biện pháp, vì thế hắn nỗ lực cho chính mình liền tuyến đồng thời. Nhìn tiểu vi vi động tác, không hề nghi ngờ, tiểu mội chỉ động tác, thực rõ ràng chính là ở bảo đảm chính mình tiếp tục liền tuyến đồng thời. Thuận tiện dùng chính mình liền tuyến bộ phận tới phá hỏng Ly Mạc lộ. Vì thế Ly Mạc ở cẩn thận quan sát mười mấy cục lúc sau, tỏ vẻ chính mình đối cái này phương diện động tác đã có nhất định hiểu biết. Chính là hắn không biết như thế nào đổi quân cờ, vì thế nghĩ tới một cái tân biện pháp, đó chính là Tiểu Vi Vi nhìn Ly Mạc hai viên quân cờ chi gian khoảng cách, nháy mắt đối hoa nhi này ý tưởng tỏ vẻ lý giải không thể. Khai cái gì quốc tế vui vừa đâu. Đệ nhất viên quân cờ cùng phía trước mười mấy cục giống nhau đều dừng ở ở giữa, chính là tiếp theo cái lại trực tiếp chạy đến bàn cờ một cái góc đối đi, này quả thực chính là nói dẫn sao. Đương nhiên, Ly Mạc không hiểu chơi cờ quy tắc, cho nên mặc kệ hắn như thế nào hạ, đều là có đạo lý, cho nên kiểu muội chỉ đành phải từ bỏ bên cạnh kia cái tự tìm tử lộ quân cờ, ngược lại vây công trung gian kia cái. Ly Mạc kế tiếp hành động, lại làm kiểu muội chỉ mở rộng tầm mắt. Người này học tập năng lực cũng quá cường hắn đi. Tiêu vi vi nhìn đang ở đối chính mình tiến hành vây truy chặn đường mỗi chỉ ra hỏa, tỏ vẻ thật sâu mà bội phục, loại này chỉ số thông minh, quả thực chính là đại sát khí A có hay không. Tuy rằng hiện tại ly mạc còn làm không được ở chặn đường chính mình cơ lộ đồng thời còn tự hành liên tuyến, chính là ở không màng bản thân sinh tử tồn vong đại tiền đề hạ, đối chính mình tiến hành các loại chính xác đả kích vẫn là không sai biệt lắm không có vấn đề. Như vậy vừa rồi đem đệ nhị cái quân cờ ném tới một cái tuyệt cảnh cách làm, kỳ thật chính là vì thay đổi trước sau tay. Tiêu muội chỉ nháy mắt giấc ngộ, nhìn đang ở nỗ lực đối chính mình tiến hành phong sát li mạc, nhìn nhìn lại chính mình che giấu khá tốt hai cái liền tuyến, tuy rằng rất bội phục nam nhân nhà mình, chính là vẫn là đến nhiều đả kích đả kích ra. Vì thế nàng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi lúc sau, lại tiếp theo tử. Tiếp theo dùng tay khoa tay muối chân ra chính mình đã luyện thành một cái tuyến bốn viên quân cờ. Ly Mạc trợn tròn mắt, chính mình đã thực nỗ lực mà ở vây đổ kiểu vi vi cờ lộ A, như vậy đây là khi nào mai phục phục bút. Hắn tỏ vẻ thật sâu mà lý giải không thể. Tiêu mội chỉ lại không muốn cùng hắn giảng này đó, đảo cũng không phải bởi vì sợ hãi Ly Mạc phản kích gì đó, chỉ là hy vọng Ly Mạc chính mình lý giải, như vậy những việc này ở hắn trong đầu ấn tượng liền sẽ rất khắc sâu. Về sau liền sẽ không quên lạ.